Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai bởi vì Cố Nén đau xót mà toàn thân đang run rẩy dáng vẻ, tiên nhân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Ta nhìn ngươi thương phải không rõ, không bằng để ta trước mang ngươi rời đi nơi này đi." Hết thảy mặc cho tiền bối làm chủ. Đoàn Vô Nhai lúc này Cố Nén lấy nói xong, toàn thân liền đã bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn thấy hắn cho tới bây giờ, một bên Cố Nén lấy đau xót, còn vừa không mất lý số dáng vẻ, tiên nhân lại là âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Đoàn Vô Nhai có dạng này sự nhẫn nại, nội tâm đối với hắn 10 điểm hài lòng. Thế là không nói thêm lời, chỉ thấy tiên nhân hướng về Đoàn Vô Nhai một phất ống tay áo. liền đem đoàn vô nhai thu nhập đến trong tay áo một cái trong không gian. Tu lý Càn Khôn, chí tôn tiên đế mới có thể sử dụng một loại tiên thuật, lúc này đoàn vô nhai cũng không rõ ràng những này, chỉ là đối với dạng này tiên pháp cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ. Trong lòng nghĩ lấy, mình nhiều sẽ liền có thể học có thể như vậy phát thuật, phải biết, đây chính là ở địa cầu lúc, kia bản tác phẩm nổi tiếng bên trong một vị nào đó đại tiên độc môn tuyệt kỹ. Đoàn vô nhai cố nén lấy đau đớn trên người, một bên nghĩ đến loại này tiên pháp, dùng cái này đến chuyện gì một chút sự chú ý của mình, bằng không loại này đau tận xương cốt đau đớn, để hắn tùy thời đều có thể sẽ đã hôn mê. Ngay tại đoàn Vô Nhai cố nén lấy đau đớn lúc, liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là đi tới một phủ tiên phủ bên trong. Tại cái này bên trong có núi có nước, còn có một số linh thú trên đồng cỏ ha ha hí lấy. Bị tiên nhân thả trên đồng cỏ đoàn Vô Nhai, lúc này nhìn ha ha hí lấy linh thú, trong lòng không khỏi có một loại khó tả cảm giác. Có phải là có cái gì cảm xúc đâu? Tiên nhân thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tiên bối, không có ý tứ, nhất thời thất thần. Đoàn Vô Nhai có chút ngượng ngùng nói: "Ừm, không sao, có thể cố nén lấy trạng này đau đớn." con đối chơi đùa thú nhỏ có cảm xúc, người tương lai thành tựu không thể đoản trước a. A. Đoản Vô Nhai nhẹ a một tiếng, bất khả hạn lượng, hắn hiện tại cái dạng này, cũng bất khả hạn lượng có thể đáp lên quan hệ sao? Không cần hoài nghi, ta trước giúp ngươi chữa thương, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo nói chuyện đi." Tiên nhân nói lấy, hướng về Đoản Vô Nhai thi triển một cái hồi xuân thuật, đây cũng là Đoản Vô Nhai lần thứ nhất tiếp xúc tiên thuật, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân chỗ thi triển tiên thuật, bởi vậy, hắn thấy 10 điểm nghiêm túc, cũng đem trong đó một chút thủ ấn, cũng đều cưỡng ép ghi xuống. Mà khi hắn bị hồi xuân thuật quang mang bao phủ lại lúc, Đoàn Vô Nhai cả người liền cảm thấy bên trong thân thể của mình thương thế, một chút xíu hồi phục lấy, mà lại tốc độ hồi phục là hắn đều không cách nào tưởng tượng đạt được nhanh, đồng thời tại thương thế hắn hồi phục đồng thời, Đoàn Vô Nhai cảm thấy thật sâu hữu dũ. Nhưng là hắn lại cưỡng ép để cho mình không muốn ngủ mất, gặp phải tình huống như thế này, hắn biết ngủ mất, đối với thương thế của hắn khôi phục nhất định có rất tốt hiệu quả. Nhưng là, bởi vì cái gọi là một khi bị giáng cán, 10 năm sợ dây thử. Tiên nhân đã cứu hắn là không có sai, thế nhưng là hắn hiện tại đã không dám dễ tin bất luận kẻ nào. Tu chân giới luật luận rằng, tin tưởng tại tiên giới cũng là áp dụng mà lại sẽ càng thêm tăng tốc. Dạng này hoài nghi một cái người thứ hắn, mặc dù có một ít không đúng, thế nhưng là quan hệ đến sinh mệnh của mình, hết thảy hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Cứ như vậy, Đoàn Vô Nhai cố nén lấy muốn ngủ mất tổ dụ, một mực kiên trì đến tiên nhân sử dụng hồi xuân thuật kết thúc. Không sai, người có thể gặp phải tình huống như thế này, còn chưa ngất đi ngủ mất, nói rõ ngươi có một viên kiên nghị trái tim. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai tại hồi xuân thuật dưới, một mực kiên trì lấy không có choáng ngủ mất, tiên nhân tán thưởng một câu, kỳ thật hồi xuân thuật trị liệu là sẽ không cho người có nghi phải ngủ say cảm giác, mà sở dĩ có thể như vậy, là hắn tại đối đoàn Vô Nhai tiến hành một lần khảo nghiệm. Hiện tại kết quả như vậy, là hắn muốn nhìn nhất đến, cũng là muốn nhìn nhất đến kết quả, mà lại nội tâm không khỏi động thu đồ suy nghĩ. Đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Đối với tiên nhân ý nghĩ, đoàn Vô Nhai tự nhiên sẽ không rõ ràng, đối với mình có thể kiên trì nổi, không có choáng ngủ mất, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì nhưng giá trị. Phải cao hứng. Ngươi gọi cái gì danh tự đâu? Tiên nhân lúc này đột nhiên hỏi đoàn Vô Nhai danh tự. Ta gọi đoàn Vô Nhai có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta, làm ta thân truyền đệ tử. Cái này, đa tạ tiền bối nâng đỡ." Đoan Vô Nhai nói xong chưa lại do dự, mà là trực tiếp đi bái sư chi lễ, miệt hô sư phụ. Nhìn thấy Đoan Vô Nhai làm việc như thế sảng khoái, tiên nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Không tệ, không tệ, đã ngươi đả bài sư, vi sư danh hiệu ngươi phải nhớ kỹ, ta là tiên giới đông đế." "Nha." Đoan Vô Nhai rất bình tĩnh nhẹ ồ một tiếng, hắn vừa tới tiên giới, đối với danh hiệu loại này căn bản không có bất kỳ khái niệm, cho nên đối với tại tiên nhân nói ra đông đế cái danh hiệu này lúc, Hắn một chút cũng không kinh hãi. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai như thế bình tĩnh, tiên nhân mình lại làn nở nụ cười, vốn cho rằng Đoàn Vô Nhai giận mình, nhưng không nghĩ tới, Đoàn Vô Nhai sẽ là phản ứng như vậy. Bất quá nghĩ lại hắn liền minh bạch, Đoàn Vô Nhai nhất định là từ hạ giới vừa mới phi thăng lên đến. Người mới phi thăng tới tiên giới đi. Ừm, sư phụ là làm thế nào biết? Nghe tới danh hảo của ta, không có chút nào giật mình người, trừ vừa tới tiên giới phi thăng giả, liền không có khác giải thích. Đoàn Vô Nhai nghe xong, không khỏi hỏi ngược lại. Sư phụ, ngươi tại tiên giới rất nổi danh sao? Ha ha ha ha. Nghe Đoàn Vô Nhai vừa hỏi như thế, Đông Đế phá lên cười. "Nội danh, đây thế nào đi nói? Đông Đế thế nhưng là tiên giới chí tôn tiên đế một trong. Tại trong tiên giới, chỉ có 5 vị chí tôn tiên đế, kỳ danh hào cũng sớm đã khỏi phải, một mực cũng chỉ dùng Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, năm cái phương vị để tên." Đông Đế làm phương Đông chí tôn cảnh tiên đế, tại tiên giới thành danh, kia liền không thể lấy nội danh tới nói, tiên giới người có thể không biết quản để ý đến bọn họ tiên nhân, nhưng là Đông Đế chi danh, bọn hắn tuyệt đối không phải không biết. Thế là Đông Đế liền lần nữa đem thân phận của mình cho Đoàn Vô Nhai giải thích một lần, đang nghe mình chỗ nhận sư phụ có thân phận như vậy lúc, Đoàn Vô Nhai cũng sử sốt. Mình đây là đụng tới cái gì hả vận, sẽ còn tại lúc này gặp được Đông Đế, hiện tại Đoàn Vô Nhai tự nhiên cũng biết cái gọi là Đông Đế, đại biểu là cái gì. Bất quá, đây đều là ta trước kia danh hiệu, hiện tại, ta cũng bất quá chỉ là một tên phổ thông tu tiên giả. Đông Đế lúc này lại là đến một cái lớn truyền hướng, cái này khiến Đoàn Vô Nhai nhất thời sở không được đầu não. Vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, ta cùng Nam Đế hai người đều tại 10000 năm trước đồng quy vu tận. Mà ta bởi vì từng có lưu một sợi mệnh hồn tại tiên giới Phong Tiên Đài bên trên, cho nên mới có thể sống lại, thế nhưng là tu vi lại là mất hết. Kia, sư phụ, vừa rồi đánh cái kia Kim Tiên lại là rất dễ dàng đem hắn đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ nghe Đông Đế nói tu vi của mình mất hết, thế nhưng là vừa rồi lại là có thể rất nhẹ nhàng đem một tên Kim Tiên đánh bay ra ngoài. Cái này tựa hồ có một ít không thể nào nói nổi đi. Đến ta loại cảnh giới này, có thể mượn dùng tiên giới thiên địa lực lượng, cũng chính là quy tắc tiên giới chí lực, liền xem như ta tu vi mất hết, vẫn là có thể lợi dụng quy tắc tiên giới chí lực. cho nên ta có thể rất dễ dàng mà đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng là, muốn chân chính lấy nó tính mệnh, ta hiện tại hay là không có thể làm được. Đoàn Vô Nhai cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù hắn hiện tại không hiểu rõ, bất quá cũng không hỏi thêm nữa, dù sao sau này loại chuyện này đều có thể minh bạch, không quan tâm hiện tại liền muốn không phải biết rõ ràng. Nhìn Đoàn Vô Nhai không có hỏi nhiều, đối với Đoàn Vô Nhai tầm tính, Đông Đế cảm thấy càng thêm hài lòng, phàm mà không có chờ hắn hỏi nhiều nữa, liền đem một ít chuyện đều cùng Đoàn Vô Nhai lần nữa làm nhiều một chút ra phó. Liên quan với Đông Đế danh hiệu, hay là tiên giới tu vi cảnh giới vậy phân. Cùng tiên giới sự vụ cùng các loại, tất cả đều cùng đoàn vô nhai một một chỗ làm lấy giao phó. Đang nghe tiên giới những chuyện này về sau, đoàn vô nhai lúc này mới bắt đầu thời gian dần qua đối tiên giới có một cái chân thật nhất nhận biết, trước kia biết có tiên đế, nhưng lại không biết tại tiên đế phía trên còn có chí tôn tiên đế. Mà lại cũng biết tại sao đông đế sẽ rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Tiên rồi chí tôn tiên đế, cho đến bây giờ chỉ có năm vị, năm người này ngày thường bên trong lúc đầu bình an vô sự, thế nhưng là một lần bọn hắn năm người đang thảo luận công pháp bên trong, đối với công pháp lý giải bên trên xảy ra tranh chấp. Mà Nam Đế đối sự tình lại tương đối nghiêm túc, vì thế cùng Đông Đế từ chút cùng chết. Đông Đế cũng không phải loại kia có thể nén giận người, thế là hai người liền do cái lộn phát triển đến chiến đấu, vừa mới bắt đầu, mọi người còn có chỗ thú liễm, thế nhưng là đến cuối cùng nhất hai người càng đánh càng tức giận, đến cuối cùng nhất có thể nói như là kẻ thù sống còn, đồng thời tại hai người tâm bên trong đều có một cái muốn đem đối phương trị phục suy nghĩ. Cứ như vậy, hai người cuối cùng tại một lần quyết chiến bên trong, nhất thời nghĩa khí năng quyền, đồng thời lựa chọn tự bạo đến trọng thương đối phương, kết quả hai người cứ như vậy biến mất tại trong tinh giới. Nếu như không phải tiên giới phong tiên sách trên có hai người có tên chữ cùng một sợi linh hồn lời nói, bọn hắn hai cái ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có khả năng có. Chỉ là sống lại hai người, lại đều đã mất đi tu vi, bất quá bởi vì vị cảnh giới của bọn hắn vẫn còn, đối với quy tắc tiên giới đều mười điểm hiểu rõ, bởi vậy, có khi vẫn là có thể điều động tiên giới chi lực vì bọn họ sử dụng. Mà đối Phó Kim Tiên, chính là Đông Đế vận dụng tiên giới chi lực mà làm được, chẳng qua là lúc đó bởi vì tại Kim Tiên trong tay có đoàn vô nhai, Đông Đế mới có thể tại vận dụng quy tắc tiên giới chi lực lúc, không cách nào làm được đem hết toàn lực. mới có thể làm chứng mình bị thương tổn. Tại biết là bởi vì chính mình, mới có thể khiến Đông Đế tụ thương lúc, Đoàn Vô Nhai cảm thấy một tia bất an, đang muốn nói chút cái gì lúc, Đông Đế lại là cười ngăn cản. "Không nên quá đem việc này để ở trong lòng, ta không sao, chỉ là nhiều nhất tu dưỡng mấy ngày mà thôi." Đoàn Vô Nhai cũng tin tưởng như vậy, cũng không có nói thêm nữa. Theo sau thời gian bên trong, hắn liền bắt đầu cùng Đông Đế học tập lên tiên giới công pháp. Thời gian như tuấn, trong nháy mắt qua khứ gần ngàn năm thời gian, một ngày Đông Đế đem Đoàn Vô Nhai gọi vào bên người. "Đồ nhi, vi sư công pháp" Còn có đối với tiên giới cảm ngộ, ta đều chuyển cho. Ngươi, dạng này ta cũng yên lòng. Yên tâm. Đoan Vô Nhai cùng đông đế như thế lâu, đối với đông đế làm việc đều có hiểu rõ, bởi vậy tại nghe được câu này lúc, hắn căng thẳng trong lòng, có một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Sư phụ, chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh, hay là nói nam đế tìm đến đây? Không phải, chỉ là ta thọ hạn đã đến. Thọ hạn? Trở thành tiên đế đem cùng tiên giới cùng tồn, thế nào còn sẽ có thọ hạn nói chuyện đâu? Sư phụ, chẳng lẽ là? Đoan Vô Nhai nghĩ đến một cái khả năng, Một cái hắn không muốn nhất đi tiếp thu khả năng, tiên đế là có thể cùng tiên giới cùng tồn, thế nhưng là ta lại ngoại lệ, bởi vì ta vận dụng bản mệnh tiên linh, bởi vậy thọ nguyên vốn cũng không đủ 10000 năm. Không có cùng đông đế nói đi xuống, Đoàn Vô Nhai ngắt lời nói: "Sư phụ, lần trước có phải là cứu ta mới sẽ vận dụng bản mệnh tiên linh, mà lại cái này ngàn năm qua, ngày nhiều lần vì giúp ta đánh xuống tiên cơ, có phải là cũng đều vận dụng bản mệnh tiên linh?" Đối với Đoàn Vô Nhai như thế nhanh liền nghĩ đến, Đông Đế một chút cũng không ngoài ý muốn, Đoàn Vô Nhai mặc dù bình thường nhìn qua thành thật, cũng có thể nói 10 điểm chất phác. Nhưng lạ tâm tư lại là mười điểm linh mẫn, đối với sự tỉnh, thường thường một chút có thể thấy được nó bản chất, đây cũng là đông đế thưởng thức nhất đoàn vô nhai địa phương. Nhưng đây cũng là hắn cho nhức đầu nhất, cũng không phải lo lắng cái gì, mà là hắn sợ đoàn vô nhai, biết hắn qua đời, là cùng đoàn vô nhai có chớ nhiều quan hệ lúc, sẽ đối tâm cảnh của hắn có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại xem ra, không nói cho hắn chân tướng lợi nói, đối tâm cảnh của hắn càng sẽ chịu ảnh hưởng, vì thế đông đế quyết định đem tình hình thực tế nói cho đoàn vô nhai. Đông đế qua đời, nói cùng đoàn vô nhai không có quan hệ là không thể nào, nhưng là muốn bảo hoàn toàn có quan hệ. cũng không không tính là. Chương 639, chuyện cũ. Hả? Lúc ấy Đông Đế cứu Đoàn Vô Nhai lúc, mặc dù cũng xác thực vận dụng trong cơ thể mình bản mệnh tiên linh, thế nhưng là còn không còn như làm bị thương gốc rễ của hắn, tu dưỡng mấy năm liền hoàn toàn có thể khôi phục lại, chỉ là tại sau đó, nhìn thấy Đoàn Vô Nhai vô luận là tâm tình hay là ngộ tính, đều là trong lòng của hắn chỗ hài lòng đệ tử lúc, Đông Đế lúc này mới vị để cho Đoàn Vô Nhai có thể trở thành tiên giới chí tôn, mà quyết định bỏ qua sinh mệnh của mình đến thành toàn Đoàn Vô Nhai. Bởi vậy mới có thể tại mấy lần truyền thụ công pháp thời điểm Vận dụng chính hắn bản mệnh tiên linh, từ đó phụ trợ đoàn Vô Nhai có thể càng nhanh lĩnh ngộ công pháp tinh túy. Lúc này mới khiến cho tuổi thọ của hắn nhiều lần rút ngắn, cuối cùng tại hắn đem bình sinh sở học đều truyền với đoàn Vô Nhai sau, cũng liền đạt tới hắn đại nạn kỳ hạn. Sư phụ, biết Đông Đế bởi vì chính mình mà khiến thọ nguyên giảm bớt, đoàn Vô Nhai trong lòng có một chút khó chịu, mà lại trong lòng cũng mười điểm hổ thẹn, bởi vậy có một ít nghẹn ngào gọi một tiếng. Không cần như thế, vi sư đã sống như thế lâu, sinh tử sự tình, dù không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng cũng không đều sinh tử, có lẽ Trời yêu với ta sẽ để cho ta luân hồi chuyển thế, cũng chưa biết chừng. Đối với Đông Đế lời nói, Đoàn Vô Nhai tự nhiên không tin, lần trước là bởi vì có phong tiên sách mới có thể khiến Đông Đế cùng Nam Đế tính mệnh bảo vệ đến, nhưng là bây giờ, bọn hắn chính là kia một sợi chân linh, nếu là thật linh mẫn diệt lời nói, muốn luân hồi chuyển thế, căn bản là không có khả năng sự tình. Sư phụ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thở nguyên đã hết, không cần thiết lại đi cơ cầu. Nha Nhi, ngươi sau này muốn vạn sự cẩn thận. Ngươi mặc dù tiếp nhận y bát của ta, thế nhưng lại không có tiếp thu thế lực của ta. có đảm bảo sau này nam đế người sẽ tìm ngươi gây chuyện. Vi sư đi về sau, tòa tiên phủ này chỉ có thể làm như ngươi ẩn thân lập mệnh vị trí, ngàn vạn không thể lấy trước mặt người khác hiện diện, nếu không sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiền phức, trừ phi ngươi cũng đạt tới chí tôn chi cảnh, đến lúc đó cũng liền khỏi phải lại lo lắng. Đông đế giao phó lấy phía sau sự tình, thế nhưng là Đoản Vô Nhai lúc này lại là vô tâm lại nghe, như thế nhiều năm ở chung, Đông đế đợi hắn như là đã suất, bây giờ vì hắn ngay cả sinh mệnh mình đều muốn mất đi, đôi này với trọng tình nghĩa Đoản Vô Nhai tới nói, là nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. cũng khiến hắn tâm bên trong hết sức khó chịu. Biết Đoàn Vô Nhai phẩm hạnh đông đế, tự nhiên hiểu rõ Đoàn Vô Nhai tâm tình, thế là cười khẽ lấy: "Chúng ta tu tiên giả, đối với sinh tử một chuyện, muốn nhìn phải nhạt điểm, mặc dù sinh lão bệnh tử là phàm nhân mới có sự tình, thế nhưng là tu tiên giả đồng dạng cũng là từ phàm nhân đi tới, bởi vậy, những này tự nhiên lực lượng pháp tắc, là chúng ta cũng không thể tùy tiện cải biến. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là, cái này là vi sư số mệnh, ngươi không nên quá để ở trong lòng. Coi như không gặp được ngươi, vi sư cũng đều vì khác thân truyền đệ tử làm chuyện giống vậy, cho nên không muốn cho lòng của mình bên trong gia tăng bất kỳ gánh vác. Ghi nhớ, tu tiên giả trọng tình trọng nghĩa tuy tốt, nhưng là có khi tuyệt tình tuyệt nghĩa cũng không thường không phải tu luyện tâm cảnh một con đường khác. Sư phụ, ta minh bạch." Đoan Vô Nhai nói lấy Minh Bạch, thế nhưng là cặp mắt của hắn bên trong cũng đã chứa đầy nước mắt, chỉ là hắn cố nén lấy không để nước mắt chảy xuống tới. "Vị sư muốn đi, phải nhớ kỹ vị sư dạy bảo, vạn sự phải nhẫn, nhưng cũng phải có mình giới hạn thấp nhất." Nam Đế nhất tộc, ngươi không có thể tùy tiện tiến đến trêu chọc. Dù sao ta cùng hắn chỉ là tư nhân ân ân oán oán, ngươi không cần tham gia với trống đó. Nếu như bọn hắn không buông tha đâu, chẳng lẽ ta cũng phải nhịn lấy sao? Ôi ôi ôi, đứng độc, vậy liền không cần lại nhẫn, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình mới có thể. Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu, hắn biết Đông Đế ý tứ, thế nhưng là nhìn thấy Đông Đế liền muốn qua đời, hắn tâm bên trong cũng có một cỗ không cách nào phát tiết lửa giận ở trong lòng thiêu đốt lấy, có đối nam đế hận, cũng có đối với mình hận. Đối nam đế hận là bởi vì nếu như không có nam đế, Đông Đế sẽ không nhận trọng thường, thế nhưng là hắn lúc này lại không có nghĩ qua, nếu như không có nam đế lại nói Hắn cùng Đông Đế cũng sẽ không thích bạn, càng không khả năng trở thành Đông Đế thân truyền đệ tử. Hắn mình là bởi vì vì hắn, Đông Đế mới có thể hao phí mình chân quý nhất bản mệnh tiên nguyên, cũng không còn như đến hiện tại Thọ Nguyên đã hết tình trạng, nếu như không có hắn, Đông Đế không sẽ như thế, mà hắn bây giờ lại chỉ có thể nhìn lấy, một chút sự tình đều làm không được. Đoan Vô Nhai trong lòng thản ý, để hắn trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Song tay nắm chặt lấy, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Đường đốc, Đông Đế đi đến Đoan Vô Nhai trước mặt, nhẹ nhàng vu vu hắn, rồi mới rất là bình tĩnh nói: "Không cần như thế." Vi sư muốn đi, ngươi phải nhớ kỹ vi sư. Sư phụ, an tâm tu luyện, tương lai ngươi nhất định phải đạt chân trí tối cảnh, vì cái mục tiêu này, ghi nhớ không thể nhẹ khỏi sự đoan. Đoan Vô Nhai rưng rưng nhẹ gật đầu, lúc này hắn muốn nói chút cái gì, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn lấy Đông Đế mỉm cười nhìn hắn, rồi mới ở trước mặt của hắn, hóa thành điểm sáng, thời gian dần qua tiêu tán. Sư phụ, sư phụ. Đoan Vô Nhai lẩm bẩm tự nói lấy, mà nghe tới thanh âm hắn Đông Đế, tu nhân, phải bảo, ba người tất cả đều có một ít sự sợ. Đặc biệt là Đông Đế, không biết Đoàn Vô Nhai tại sao sẽ như thế nói, bất quá, hắn đối Đoàn Vô Nhai chẳng biết tại sao lão có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Dường như, hai người bọn họ đã từng quen biết qua, nhưng là, Đông Đế có thể xác định đối với Đoàn Vô Nhai hắn lại không có, có bất kỳ ấn tượng nào. "Tiểu Hữu, chúng ta đã từng quen biết sao?" Đông Đế hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Đông Đế tra hỏi, đem đám chìm trong trong hồi ức Đoàn Vô Nhai gọi tỉnh lại. Đối với Đông Đế tra hỏi, hắn chỉ có thể là cười cười, rồi mới tìm một cái ngẹn chân lý do đến lấp liếm cho qua. "Ừm." Tiền bối cùng ta một tên sư phụ rất giống, nhất thời có chút thất thố. Nha. Đông Đế nhẹ ồ một tiếng, thế nhưng là nghi ngờ trong lòng vẫn không có tiêu trừ, mà cùng Đoàn Vô Nhai cảm giác đã từng quen biết, tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, cái loại cảm giác này càng thêm mấy liệt. Tu vi cảnh giới đến hắn loại cảnh giới này, đối với loại cảm giác này tự nhiên sẽ mười điểm coi trọng. Bất quá Đông Đế hiện tại cho rằng, hắn cùng Đoàn Vô Nhai hẳn là hữu duyên, mới sẽ như thế. Thế là trong lòng hơi động, muốn thu Đoàn Vô Nhai làm đồ đệ. Không biết, hắn là ta nghĩa đệ, Đoàn Vô Nhai Hoài Bảo tiên đế đoạt tại đoàn vô nhai phía trước nói, "Nha, nghe tới là Ma Ngọc tiên đến nghi lễ, mặc dù nhìn thấy đoàn vô nhai tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng là Đông đế cũng không dám coi thường đoàn vô nhai, dù sao, hắn hiện tại có thể thấy được, Hoài Bảo cùng tu nhân hai người tu vi cảnh giới, hiện tại mặc dù khí tức vẫn chưa ổn định, thế nhưng lại rõ ràng đối với hắn có một loại cảm giác cát bách. Đây cũng là tại sao, hắn sẽ ngay lập tức tới đây nguyên nhân thực sự. Từ lôi tiên kiếp, Đông đế cũng từng vượt qua, đối với tử lôi đặc tính, hắn tự nhiên rất rõ ràng, khi nhìn đến như thế mạnh tử lôi tiên kiếp lúc, là hắn biết Nếu như có thể độ người trong quá khứ, nó tu vi cảnh giới sẽ lực vượt qua hắn. Đối với tại hắn chỗ quản lý trên mặt đất, xuất hiện dạng này cường giả, hắn đương nhiên phải ngay lập tức kết bạn một chút, bất quá nhìn thấy trong đó có tu nhân tiên đế lúc, hắn tâm bên trong mười điểm vui vẻ, cái này đại biểu lấy, đông bộ bên này có hai vị chí tôn tiên đế. Đối với Hoài Bảo, mặc dù không biết, nhưng có thể cùng tu nhân cùng một chỗ tiến đến giai, nhưng gặp bọn họ hai người quan hệ cũng không phải bình thường. Dạng này tính đến, kia đông bộ liền có 3 cái chí tôn tiên đế, đôi này với hắn tới nói, thế nhưng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Bởi vậy đang nghe đoàn vô nhai là hoài bảo nghĩa đệ lúc, hắn mới không nhắc lại ra thủ đô, nếu là tùy ý nói ra lời nói, đến lúc đó thế nhưng là rất đau đớn đối phương mặt mũi sự tình. Đông đế, chúng ta hay là đi kia thảo luận lời nói đi. Tu nhân tiên đế nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được tu vi của mình, đã so Đông đế cường đại hơn nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không lấy này làm loạn, y nguyên đối Đông đế bảo trì lấy một loại lòng kính sợ. Nhìn thấy tu nhân như thế, Đông đế tâm lý càng là vui vẻ, bởi vậy duỗi tay ra, một tay kéo lấy một cái liền hướng về tu nhân tiên đế chỉ phương hướng đi đến. Tại trải qua Đoàn Vô Nhai bên người lúc, nhẹ cười nói: "Tiểu Hưu cũng cùng đi đi." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có trực tiếp theo tới, mà là trước đối kiếm môn cùng những cái kia các người trong môn phái nói: "Tốt, mọi người tất cả giải tán đi." Kiếm môn phụ trách chào hỏi các phái người tới, bởi vì Đông Đế tới đây, hôm nay mọi người trước hết lưu ở nơi đây đi. Đến lúc đó cũng có thể nghe Đông Đế đối với các người tu luyện làm chút chỉ điểm. "Được." Tất cả mọi người ứng tiếng nói, Đoàn Vô Nhai lời nói, có thể nói là nói đến lòng của bọn hắn bên trong, bọn hắn hết sức vui vẻ có thể được đến Đông Đế chỉ điểm. Bình thường bọn hắn đều muốn cơ hội như vậy, đều không có cơ hội này, hiện tại có, bọn hắn tự nhiên 10 điểm vui lòng. Kiếm môn người, lúc này càng là vui vẻ, đông đế đến kiếm môn, cũng tại kiếm môn chỉ điểm tu luyện. Cái này coi là kiếm môn một phần vinh quang. Mặc dù kiếm môn hiện tại về tu nhân tiên đế danh nghĩa, thế nhưng là cái này bên trong dù sao cũng là kiếm môn địa bàn. Cho nên, khỏi phải đoàn vô nhai nói thêm nữa cái gì, kiếm môn người đều 10 điểm tự giác, đi lấy chủ nhân thân phận đến an bài các phái bên trong người. Hiện tại các phái người, cũng đã không còn cái gì tâm tư khác. Một môn nghị chính là lại cùng Đông Đế gặp một lần. Liên Sếp như Đông Đế không chỉ điểm bọn hắn, nhưng bọn hắn ra ngoài cũng có tư bạn cùng người khác đi khoe, bọn hắn đã từng thấy qua Đông Đế, cũng từng chiếm được Đông Đế chỉ điểm. Đoàn Vô Nhai không tiếp tục đi quản bọn họ, quay người hướng về Đông Đế nơi đó đi tới. "Không ngờ, đều an bài tốt sao?" Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai đi tới, tu nhân tiên đế hỏi. "Ừm, an bài tốt. Để kiếm môn người chào hỏi một chút các phái người, đến lúc đó ta nghĩ Đông Đế nhất định sẽ cho bọn hắn nói một chút phương diện tu luyện sự tình, cho nên ta cũng không có để các phái người rời đi." Tiểu Hữu đều như thế nói, "Được, đến lúc đó ta cho bọn hắn nói một chút con đường tu luyện." Đông Đế rất là sảng khoái đáp ứng xuống. "Tiểu Hữu, ta vừa rồi nghe tu nhân cùng Hoài Bảo nói, lần này bọn hắn tấn thăng, cùng ngươi có quan hệ trực tiếp, xem ra Tiểu Hữu cũng không phải người bình thường a." "Ôi, ôi, ôi, ôi, là hai vị lão ca năng nữa. Ta thật không có làm cái gì." Tiểu Hữu quá khiêm tốn. "Không ngờ, vừa rồi ta thu đến phía dưới truyền đến tin tức, nói là đệ muội nhỏ hắn là ít ngày nữa liền sẽ bay thăng tiên giới." Hoài Bảo tiên đế lúc này mở miệng chuyện gì chủ đề? Đoàn Vô Nhai có chút ngạc nhiên hỏi, "Ừm, ta cũng là tại vừa rồi nhận được hạ giới truyền âm. Để mọi nhóm ngay tại vị độ kiếp làm lấy chuẩn bị, muốn hay không có cái gì an bài?" Ta phân phó. "Không cần. Ta tin tưởng bọn họ có thể rất thuận lợi liền có thể vượt qua, đến lúc đó chúng ta đi thẳng tiên đài đi đón các nàng liền có thể." "Được." Đông Đế lúc này nghe Đoàn Vô Nhai cùng Hoài Bảo hai người đối thoại, nhưng trong lòng thì có chút không bình tĩnh. Mặc kệ Hoài Bảo tiên đế đã từng là cái gì dạng thân phận, lấy hắn hiện tại chí tôn tiên đế cảnh thân phận, cùng Đoàn Vô Nhai nói như thế. Đông Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Mà làm hắn cảm thấy càng bất khả tư nghị thì là Hoài Bảo Tiên Đế đối với Đoàn Vô Nhai thái độ, hoàn toàn là một loại bằng hữu quan hệ trong đó, không riêng như thế, tựa hồ Hoài Bảo đối với Đoàn Vô Nhai có một loại tôn trọng. Ở điểm này, không riêng gì Đông Đế có cảm giác, tu nhân tiên đế đã sớm đối với chuyện này tâm nghi, bất quá hắn bởi vì hiểu rõ Hoài Bảo Tiên Đế sự tình, hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một điểm. Thế nhưng là Đông Đế không biết, cho nên mới sẽ cảm thấy mười điểm không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Hữu, ta mạo muội hỏi thăm, chẳng lẽ tại hạ giới tiểu Hữu đạo lư còn không có phi thăng? Vậy ngươi đến tiền giới bao lâu đây? Tính ra có 10000 năm thời gian. Cái gì? Đông Đế có một ít giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai, 10000 năm thời gian liền đến như bây giờ cảnh giới, liền xem như hắn cũng cảm thấy giật mình hết sức. Đối với Đông Đế giật mình, Đoàn Vô Nhai thì là cười cười, tốc độ tu luyện của hắn, hắn tự nhiên minh bạch nếu là có người nghe tới, nhất định sẽ cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Tha thứ ta thất lễ, tiểu hữu tốc độ tu luyện thực tế là để người cảm thấy giật mình. Đông Đế hay là tại cuối cùng nhất lại cảm thán một câu. Ôi ôi ôi ôi. Đoàn Vô Nhai khẽ nở nụ cười, đối với hắn đến nói, có thể nhìn thấy Đông Đế khiếp sợ như vậy. Cảm thấy 10 điểm vui vẻ, liền như là một đứa bé cố ý để trưởng bối của mình chấn kinh đồng dạng. Đông Đế, có phải là chấn kinh với không bở tốc độ tu luyện? Đúng vậy à, 10000 năm thời gian, liền đến như thế cảnh giới, tin tưởng nếu là đặt chân đến chúng ta cảnh giới cỡ này, hẳn là không bao lâu nữa đi. Muốn ta nói, khả năng so với chúng ta nghĩ sẽ nhanh hơn, không phải mới vừa nói đến chúng ta đột phá hoàn toàn là không bở công lao sao? Kỳ thật nếu là chân chính nói đến, hẳn là hắn thành toàn chúng ta. A, chỉ giáo cho. Đông Đế mới vừa rồi cùng tu nhân, Hoài Bảo có cho tới bọn hắn đột phá sự tình. chỉ là vừa mới Hoài Bảo vừa nói là Đoàn Vô Nhai tương trợ bọn hắn, cũng không có nói cụ thể, Đoàn Vô Nhai liền đến. Lúc này Đông Đế lần nữa đem việc này hỏi lên, hắn cũng là mười điểm hiếu kỳ Đoàn Vô Nhai là như thế nào trợ giúp bọn hắn. Hoài Bảo tiên đế thì là đem bọn hắn đột phá tình hình, một năm một mười nói cho Đông Đế, mà tu nhân thì là ở bên cạnh làm một chút bổ sung. Nghe tới là Đoàn Vô Nhai lợi dụng Kim Đan lúc, Đông Đế ánh mắt nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. "Tiểu Hữu, ngươi có thể lợi dụng viên kia bảo đan?" "Ừm." Đoàn Vô Nhai gật gật đầu. "Kia ngươi cũng đã biết viên kia bảo đan chứa chứa lấy bí mật." bí mật. Đoan Vô Nhai nghe lấy sững sờ, cái kia Thiên Phú Kim Đan có cái gì bí mật sao? Tiểu Hữu không có phát hiện bí mật kia lời nói, thế nào có thể lợi dụng viên kia bảo đan đầu? Đông Đế cũng là sững sờ, chẳng lẽ bảo đan không phải như mình cho nghĩ như vậy sao? Đông Đế ngươi chỉ là bảo đan công dụng. Đúng vậy à, bảo đan có thể để người đối với kiếm đạo có rất sâu nhận biết, nhưng mà phía trên khí tức lại là 10 điểm nguy hiểm, chẳng lẽ Tiểu Hữu không có phát ra sao? Nguy hiểm. Chương 640, hồi báo, thượng. Đối với Đông Đế cho nâng lên nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu Đoản Vô Nhai có chút không biết rõ, bất quá nghĩ lại, hẳn là Thiên Phú Kim Đan phát tán thiên phú chí khí, để Đông Đế cảm thấy nguy hiểm. Đoản Vô Nhai tâm lý âm thầm tự hỏi lấy, thiên phú khí tức bình thường là sẽ không tiết lộ, bởi vì hắn trên cơ thể người trung đan điền nội ẩn tức giấu, nhưng là kiếm tông viên này là một ngoại lệ. Mà lại kiếm đạo vốn là công kích đại đạo, bởi vậy nó khí tức bên trong tự nhiên sẽ có một loại công kích đặc tính. Loại này đặc tính đối với người khác khả năng không có cái gì quá lớn cảm giác, thế nhưng là đối với Chí Tôn Tiên Đế tới nói, lại là khác biệt, dù sao đến Đông Đế loại cảnh giới này Đối với nói lý giải đã có một cái bước đầu đọc lướt qua, có thể cảm nhận được kiếm đạo bên trong phong mang, là chuyện rất bình thường. Làm làm công kích đại đạo trong đó một trong kiếm đạo, trong đó phong mang tất lộ chính là nó một cái đã tính, khả năng chính là như vậy đã tính, mới có thể khiến đông đế cảm thấy 10 điểm nguy hiểm. Các ngươi cái gọi là bảo đan, kỳ thật chính xác hẳn là gọi thiên phú kim đan. Thiên phú kim đan. Đông đế, tu nhân, Hoài Bảo ba người toàn bộ đều là sửng sốt, cái danh xưng này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ. Không có sai, gọi là thiên phú kim đan. Nói một cách đơn giản, chính là chúng ta tu giả tự thân mở ra năng lực thiên phú." Đoàn Vô Nhai lời nói gây nên ba người hứng thú, đang muốn mở miệng truy hỏi lúc, Đoàn Vô Nhai lại là khoát tay áo, dùng tay chỉ chỉ trời, không nói nữa. Vừa rồi, ngay tại hắn nói ra thiên phú kim đó lúc, liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ trên không truyền tới, đồng thời thần giới vị trí cũng hiện lên ở trong đầu của hắn. Đoàn Vô Nhai biết, đây là quy tắc tiên giới chi lực tạo thành kết quả, nếu như hắn thật lời nói ra, khả năng quy tắc chi lực liền sẽ khiến cho hắn trực tiếp tiếp dẫn đến thần giới. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, vì thế Cái này mới dừng lại không giảng. Mà Đông Đế ba người cũng minh bạch hắn ý tứ, đối với Tiên Phú Kim Đan cái từ này âm thầm ghi tạc trong lòng, đặc biệt là Đông Đế, quyết định về đi dò tra mình những cái kia liên quan với viễn cổ ghi lại cất giữ, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra điểm cái gì. Tiểu Hữu, có thể biết những này, xem ra nhất định còn có một số kỳ văn, không ảnh hưởng đến Tiểu Hữu tình hình dưới, có thể hay không cho chúng ta nói nhiều một điểm đâu. Ôi ôi ôi ôi, cái này hiển nhiên. Bất quá ở đây không phải cái gì chỗ nói chuyện, chúng ta hay là đi kiếm môn nghị sự đi. Tư nhân ba người tự nhiên không có ý kiến gì, thế là bốn người cùng một chỗ hướng về Nghệ sự điện đi đến. Trên đường, Kiếm môn cùng các phái người khi nhìn đến bốn người lúc, tất cả đều cung kính hành lễ, đồng thời chủ động đem tiến lên lộ tuyến dừng lại. Đối với những này, đông đế đều sẽ mỉm cười hướng về bọn hắn gật gật đầu, tính là đáp lễ. Mà nhìn thấy đông đế như thế, một chút người trong môn phái cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng càng thêm cung kính hành lễ, thế nhưng là tâm lý lại là mười điểm vui vẻ. Cứ như vậy, bốn người tới Kiếm môn Nghệ sự đại điện bên trong, tại để người chuẩn bị một chút tiên quả về sau, Tu Nhân Tiên Đế liền đệ kiếm môn người lùi xuống. Rồi mới 3 người toàn đều nhìn về Đoàn Vô Nhai, nhưng đều không có mở miệng. Vừa rồi ta giảng sự tình, mọi người trong lòng bên trong có một vài liền có thể. Đoàn Vô Nhai vừa nói xong, Đông Đế thì hỏi, "Tiểu Hữu, biết viên kia bảo đàn là ai lưu lại sao?" "Thật là Kiếm Tông." "Ừm, là Kiếm Tông lão tổ lưu lại." Đông Đế, "Ta từng nghe nói ngươi đã từng tìm hiểu tới Kim Đan, đối với Kim Đan ngươi cảm thấy có cái gì dạng cảm giác?" Đoàn Vô Nhai hiện đang quyết định cùng bọn hắn nói dưới Thiên Phú Kim Đan sự tình, mặc dù hắn không thể minh lấy nói nhưng là có thể thử lấy để chính bọn hắn đi minh bạch một chút, đến lúc đó tiên giới pháp tắc ứng sẽ không phải lại thực hiện ở trên người hắn. Ừm, ta có thể cảm giác được kim đan cho ta một loại như là đối mặt một thanh tùy thời đều có thể lấy tính mạng của ta trường kiếm đồng dạng. Đông Đế đem mình làm lúc cảm giác nói ra. Hoài bảo cùng tu nhân đâu? Chúng ta? Hai người trong miệng một lời hỏi ngược lại, bọn hắn đối với kiếm môn kim đan cũng không có cái gì ấn tượng, vì thế tại đoàn vô nhai hỏi bọn hắn hai cái lúc mới có thể hỏi lại. Lúc ấy các ngươi đột phá lúc cảm giác đâu? Lúc ấy đột phá cảm giác Ta lúc ấy cảm giác như là tiến vào một cái trong không gian, tại kia bên trong có các loại nói, không chỉ có thể có thể chẳng tay, càng là có thể tùy ý lĩnh hội, nhưng là, lúc ấy không bở dạng chính là kiếm đạo, chúng ta cũng rất thuận lợi tìm được kiếm đạo lĩnh hội. Tu nhân coi hắn là lúc tiến vào cái không gian kia lúc cảm thụ nói ra. Ta cùng tu nhân đồng dạng, đều là bởi vì không bở dạng kiếm đạo mới có thể tại bên trong không gian kia bắt đầu tìm hiểu kiếm nói tới. Cùng các loại, các ngươi là nói các ngươi còn tiến vào một không gian khác bên trong. Không có cùng đoàn vô nhai nói chuyện, đông đế lúc này lại vội vàng hỏi Phải bảo cùng tu nhân không biết tại sao Đông Đế sẽ vừa hỏi như thế, bất quá vẫn gật đầu, cụ thể mà đem bọn hắn tình hình lúc đó, diễn phần mình đều tự thuật một lần. Nghe xong hai người tự thuật, Đông Đế áo ước nói: "Hai vị thật sự là rất có phúc duyên, ta lúc ấy tại độ tử lôi tiên kiếp lúc, căn bản cũng không có người chỉ điểm, hoàn toàn là chính ta bằng lấy một cố ý chí, đến cưỡng ép vượt qua, thế nhưng là tại vượt qua về sau, ta mới biết được, nếu như ta không vận dụng tiên linh khí, tu vi của ta cảnh giới sẽ cao hơn." Cái này là vì sao đâu? Tu nhân cùng hoài bảo đối với vấn đề này Một mực còn không có thời gian đến hỏi đoàn vô nhai, hiện tại đông đế nhấc lên, bọn hắn vừa vặn mượn được cơ hội làm cái minh bạch. Từ Lôi Tiên Kiếp là đối một cái tiên đế khảo nghiệm, kỳ thật cũng sẽ không đối tiên đế, sinh ra bất kỳ tổn thương. Nếu như chỉ dùng đi kháng lời nói, Từ Lôi còn có thể giúp chúng ta hoàn thiện. Nói một cách đơn giản, nếu như không vận dụng tiên linh khí, Từ Lôi Tiên Kiếp kiếp Lôi liền sẽ có chỗ khác biệt. Các ngươi chịu mỗi một lần đập nện, nhưng thật ra là Từ Lôi đang trợ giúp các ngươi chữa trị nhục thân, hiện tại các ngươi có thể cảm thụ một chút nhục thân của mình cường độ có phải là so với các ngươi trước kia, mạnh không chỉ gấp trăm lần đi. Nghe tới Đông Đế lời nói, tu nhân cùng Hoài Bảo lúc này mới chú ý tới trên người bọn hắn tử quang hiện tại đã thời gian dần qua biến mất, thế là đem thần thức tiến vào trong cơ thể của mình, lúc này mới tra nhìn lại. Thật mạnh. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Phát hiện đi, đây chính là tử lôi chỗ tốt, mà lại chỗ tốt như vậy, đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, chỉ là một lần, mà lại là một lần duy nhất. Đông Đế lời nói để tu nhân cùng Hoài Bảo hai người đồng thời cảm kích nhìn thoáng qua đoàn vô nhai, như là Đông Đế lời nói, nếu như không phải đoàn vô nhai để điểm lời nói, Bọn hắn lúc ấy khẳng định biết vận dụng tiên linh khí đến hộ thể. Làm như vậy lời nói, bọn hắn tin tưởng hiện tại chắc chắn sẽ không có bây giờ thành cửu. Vừa vận ta biết tử lôi tiên kiếp đặc tính, ta mới có thể chỉ điểm các ngươi. Còn như nói các ngươi tiến vào cái không gian kia, nhưng thật ra là kim đan không gian. Tại kia bên trong, các ngươi liền xem như muốn tìm hiểu khác nói, cũng không có khả năng sẽ chỉ lãng phí cái kia cơ hội khó được. Kim đan không gian, chẳng lẽ nói chúng ta lúc ấy tiến vào trong không gian, mà không có độ tử lôi tiên kiếp. Là tại các ngươi vượt qua về sau, các ngươi mới tiến vào bên trong không gian kia. Chẳng lẽ nói cái kia bảo trong nội đan bộ còn khác có không gian?" Đông Đế hơi nghi hoặc một chút đối tu nhân hỏi. "Cái này phải hỏi không bờ, chúng ta lúc ấy đều không có thế nào lưu ý." Tu nhân có chút ngượng ngùng nói, "Các ngươi có dạng này phúc duyên, đã làm ta đỏ mắt, nếu là ta lúc ấy có thể có người chỉ điểm, ta nghĩ ta cũng có thể đạt tới năm vị trí tôn cảnh ba vị trí đầu, cũng sẽ không giống như bây giờ, sâu cái đuôi." Đông Đế nói không ao dược kia là giả, đặc biệt là nghe nói hai người còn tiến vào một cái có thể nhìn thấy nói không gian, loại kia ao dược liền càng thêm mấy liệt. Đến hắn loại cảnh giới này, Đối với nói, đã có một cái tương đương nhận biết, hiện tại hắn muốn cảnh giới đột phá, trọng yếu nhất đúng là hiểu rõ nói. Nội đạo, tại hắn giai đoạn này mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là nói là vô hình vô chất, sờ không được, không nhìn thấy, muốn minh ngộ nói, chỉ có thể là lĩnh hội công pháp, từ công pháp bên trong minh ngộ quy tích của đạo, bằng không, cũng chỉ có thể là xem thiên tượng, xem xét bốn mùa, ngày mai nguyệt, biết âm dương, từ vạn vật quy luật bên trong, đi tìm dấu vết của đạo. Thế nhưng là cái này căn bản không phải một kiện bất luận kẻ nào liền có thể tùy tiện làm được sự tình. Nếu không Tiên giới cũng sẽ không đến nay chỉ có 5 vị trí tôn tiên đế. Chỉ có Minh Ngộ nói, hiểu rõ nói tiên đế mới có thể đặt chân tiến vào chí tôn tiên đế cảnh. Mà cái này Ngộ đạo sự tình nói nghe thì dễ, đông đế tử tiên đế đặt chân chí tôn cảnh, tròn vẹn hoa hắn gần 1 triệu năm thời gian, có thể thấy được nghĩ Ngộ đạo có bao nhiêu khó. Chính là bởi vì biết Ngộ đạo quá khó, bởi vậy hắn mới đối với tu nhân cùng hài bảo, có như thế kỳ ngộ cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Không phải chấn kinh phúc duyên của bọn hắn, mà là chấn kinh với bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy quy tắc của đạo. Nếu như, hắn có thể có cơ hội như vậy, tin tưởng hắn cảnh giới bây giờ còn có thể lại hướng phía trước vượt qua một cảnh giới. Cái này, chúng ta kỳ thật cũng là qua mơ mơ hồ hồ, muốn nói có thể minh bạch cũng chỉ có thể là không bờ có thể nói rõ. Ừm, cái này liền cần tiểu hữu đến cho chúng ta cởi xuống nghi ngờ trong lòng. Chí tôn cảnh tại tiên giới là đỉnh cao nhất chiến lực, thế nhưng là các ngươi hẳn là cũng biết, tiên giới cũng không nên là chúng ta theo đuổi cảnh giới tối cao. Chẳng lẽ nói, truyền thuyết là thật? Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nhấc lên, đông đế ngay lập tức liền nghĩ đến một cái truyền thuyết Một cái liên quan với thượng giới truyền thuyết, nhưng là bởi vì đề cập đích sắc rất ít người, mà lại đã từng chí tôn tiên đế, đều rất ít đề cập, chỉ là từ vài câu chỉ ngữ bên trong, từng có một chút liên quan đến. Chỉ là đã từng chí tôn cảnh tiên đế cũng không có chân chính ở trước mặt đề ta qua, mà lại bọn hắn rời đi cũng rất đột nhiên, chỉ là đem chí tôn tiên đế vị trí truyền với bọn hắn về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ nói là bọn hắn đều đi thượng giới? Đông đế trong lòng âm thầm nghĩ đến, thế nhưng là nếu thật là dạng này, trước Đông đế phải cùng hắn sẽ có đề cập, nhưng tại sao không có đâu? Thật chẳng lẽ chính là một cái kiêng kỵ sao? Liễn Như là Đoàn Vô Nhai vừa rồi đồng dạng, nhấc lên về sau, liền không còn sách, tựa hồ là cái gì tại hạn chế lấy. Tiểu Hữu, từng có một chút truyền ngôn, nhưng không có chân chính chứng cứ qua, mà lại trước đông đế cũng là tại truyền vị cho ta về sau, liền nói muốn hạ giới bế quan, rồi mới đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Muốn đúng như Tiểu Hữu lại nói, như vậy bọn hắn chẳng lẽ là đi thượng giới sao? Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu như là người khác hỏi đến lời nói, hắn có thể sẽ không lại đi nhiều lời, thế nhưng là đông đế đã hỏi đến Đoàn Vô Nhai cảm thấy hay là đem tình hình thực tế nói cho hắn tương đối tốt, mặc dù dạng này mình có thể sẽ đắp lên giới trực tiếp tiếp dẫn mà đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Đoàn Vô Nhai âm thầm làm một cái quyết định. Hoài Bảo, tu nhân, ta nghĩ nhờ cậy các ngươi một việc. Không bở có chuyện gì, ngươi nói đi. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai không có trực tiếp về Đông Đế lời nói, mà lại sắc mặt có một ít thận trọng đối bọn hắn hai cái nói, cái này khiến tu nhân cùng Hoài Bảo đồng thời có một loại dự cảm xấu. Một hồi ta nói cho các ngươi biết một chút các ngươi khả năng cũng không biết sự tình, nhưng là ta sợ ta đang kể ra đi về sau sẽ bị cưỡng ép tiếp dẫn đi thượng giới, bởi vậy, ta trước đem một ít chuyện giao phó một chút. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, lông đế, tu nhân, phải bảo ba người đều biết Đoàn Vô Nhai muốn nói là cái gì, mặc dù bọn hắn cũng muốn biết chân tướng, thế nhưng lại cũng bắt đầu khuyên can lên Đoàn Vô Nhai. "Khỏi phải quên ta, chuyện này có lẽ các ngươi sớm một chút biết đối với các ngươi tu hành là một chuyện tốt, không cần lo lắng cho ta, ta nhiều nhất chỉ là đi thượng giới, không có cái gì nguy hiểm." Thế nhưng là Đệ Muội nhóm lập tức liền muốn phi thăng đi lên, nếu như không bỏ ngươi thật. Vậy ta như thế nào cùng Đệ Muội nhóm đi nói sao? Ôi ơi, kỳ thật đi thượng giới là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là đi sớm muộn đi khác nhau, có lẽ đây cũng là ta một cơ hội, để ta có thể mau chóng hoàn thành tâm nguyện của ta cũng chưa biết chừng, chúng ta tu giả tùy tâm mà động, cũng liền khỏi phải quá mức để ý những chuyện này. Hoài Bảo còn muốn lại thuyết phục, có thể nhìn đến đoàn vô nhoi tâm ý cũng quyết, thế là đành phải gật gật đầu, không còn cư nhiễu. Nếu như ta rời đi tiên giới, cấp nàng liền làm phiền ngươi nhóm nhiều hơn chăm sóc, không bở yên tâm, ta cùng nhất định sẽ hết sức. Nếu như có người muốn tổn thương đệ muội lời nói, trừ phi từ ta cùng. Cùng thi thể bên trên bước qua, Tu nhân cùng Hoài Bảo ngay lập tức hướng Đoàn Vô Nhai làm ra cam đoan. Không có như vậy nghiêm trọng, các nàng cũng không có như vậy yếu. Đến lúc đó cho các nàng một chỗ có thể an tâm chỗ tu luyện liền có thể. Đối với hồ nương lục nữ, Đoàn Vô Nhai có tuyệt đối tự tin, các nàng phi thăng lên đến về sau, nhất định có kim tiên, kỳ tu vi, đối với toàn bộ tiên giới tới nói, kim tiên coi là trung cấp chiến lực, lại thêm lục nữ tâm ý tương thông, đến lúc đó chỉ cần không phải tiên quân cảnh, muốn khi dễ đến trên đầu của các nàng, căn bản không có cái kia khả năng. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ, làm nhiều một chút an bài luôn luôn chuyện tốt. Vậy vậy mới khiến cho ba vị này chí tôn tiên đế cảnh giúp lấy thủ hộ, đây mới là có lợi nhất lựa chọn. Tiểu Hữu, nhưng xin yên tâm, ta có thể cam đoan, tại trên địa bàn của ta sẽ không có người sẽ đi đắc tội ngươi mấy vị phu nhân. Đông đế lúc này cũng bảo đảm nói, đối với đoàn vô nhai, hắn một mực liền có một loại cảm giác đã từng quen biết, bởi vậy tại tu nhân cùng hài bảo làm ra cam đoan về sau, hắn cũng rất thận trọng làm cam đoan. Ôi ơi, đả tạ ba vị, cũng không có cái gì lại giao phó sự tình, vậy chúng ta liền đem vừa mới còn chưa nói hết lời để tới nói một chút đi. Đoàn Vô Nhai đối ba người biểu thị một chút cảm tạ về sau, liền đem thoại đề lần nữa kéo về đến Tiên Phú Kim Đan phía trên, đã quyết định muốn giảng, hắn chuẩn bị đem một vài mình hiểu biết sự tình, đều cùng bọn hắn giảng một chút. Chương 641, hồi báo. Hạ. Hoài báo là Đoàn Vô Nhai kết nghĩa lại ca, nhân phẩm tâm tính không có có vấn đề gì. Tu nhân là Đoàn Vô Nhai tại tiên giới nhận biết người bạn thứ nhất, mặc dù không có giữa lẫn nhau thừa nhận qua, nhưng ở lẫn nhau trong lòng, đều nhận định đối phương là chi kỷ của mình. Mà đông đế thì là kiếp trước Đoàn Vô Nhai sư phụ, hai tình cảm cá nhân không nói. Chỉ là kiếp trước Đông Đế vì đoàn Vô Nhai có thể trở thành Chí Tôn Tiên Đế, từng trả giá qua sinh mệnh mình điểm này, mặc kệ kiếp này có biết hay không, nhưng đoàn Vô Nhai lại sẽ không quên phần này tái tạo ân tình. Nguyên nhân chính là như thế, tại Đông Đế hỏi ra lời nói mới rồi lúc, đoàn Vô Nhai mới quyết định muốn đem Thiên Phú Kim Đan sự tình cùng ba người bọn họ hào hào nói một chút, xem như đối với kiếp trước ân tình một cái hồi báo. Lại nói có một số việc không nói, bọn hắn là sẽ không hiểu, đôi này với bọn hắn tu hành tới nói, là một cái trọng yếu chế ước, năng lực thiên phú khai phát, cũng quyết định bọn hắn có thể hay không đi hướng thần giới. Đây là trọng yếu nhất một cái điều kiện. Nếu như không nói cho bọn hắn, để bọn hắn tự hành lĩnh hội lời nói, đoán chừng nếu như không có cái gì kiêng nộm, bọn hắn là rất không có khả năng sẽ ngộ ra thiên phú của mình ra. Tu tiên giả, lấy tu tiên pháp, vận dụng tự nhiên chi lực vì thủ đoạn, đối với tự thân khai phát, trừ những cái kia tu luyện người bên ngoài, những người khác rất ít có phương diện này liên quan đến. Cứ như vậy, năng lực thiên phú khai phát, có thể nói là tiên giới một cái hoàn toàn trống không. Lại càng không có người suy nghĩ thiên phú sự tình, dù sao tại bất kỳ một cái nào tiên giới trở xuống người trong lòng, năng lực thiên phú Là một người trời sinh thượng tiên cho năng lực, đối với loại này thượng tiên băng ân, mọi người là sẽ không nghĩ phải như thế nào đi thu hoạch. Liền xem như có người nghĩ đến, thế nhưng là không có một cái phương pháp chính xác, cũng là không thể nào mở ra, mà lại ngược lại sẽ nhận mọi người chế giê ước, làm hắn cuối cùng cũng sẽ từ bỏ bàn sơ ý nghĩ. Cho nên nói, có một số việc, nếu như không nói, thì sẽ không có người minh bạch, cho dù có người nghĩ đến, cuối cùng vẫn là sẽ bị người khác nôn ngự chỗ làm khép, mà từ bỏ mình bàn sơ tâm nguyện. Đây chính là một loại kinh nghiệm chủ nghĩa. cũng chính là loại kinh nghiệm này chủ nghĩa để rất nhiều có thể khai phát ra bản thân thiên phú người, đến cuối cùng nhất từ bỏ. Bởi vì có độc đạo ánh mắt mà lại có thể kiên trì chính xác đi xuống người, ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói là căn bản không có. Đoàn Vô Nhai không nghĩ để ba người bọn hắn dừng bước tại Chí Tôn Tiên Đế cảnh, hy vọng bọn họ cũng có thể đặt chân thần giới, mặc dù đây là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, nhưng là hắn hay là quyết định cho bọn hắn một cái phương hướng, còn như nói, bọn hắn muốn thế nào tuyển chọn, đó chính là bọn họ chính mình sự tỉnh. Lại nói, lần này cũng là đối đông đế một lần hồi báo. Vì kiếp trước kia phần tái tạo tri ân, chúng ta tới trước nói một chút tiên phù đi. Đoàn vô nhai bắt đầu từ phía trên phù nói, thiên phú chính là trời phân, là chúng ta xuất sinh trước đó liền đã có được một loại đặc tính. Theo lý chúng ta trưởng thành, đối với công pháp tu hành, chậm rãi tại một ít sự vật hoặc lĩnh vực có trời sinh am hiểu năng lực hoặc là trời sinh chấp nghiệm, cũng bởi vậy để chúng ta có thể tại đồng dạng kinh nghiệm thậm chí không có kinh nghiệm tình huống dưới lấy cao hơn cái khác tốc độ của con người trưởng thành, mà lại có nó độc một tính, tính đặc thủ. Đây chính là chúng ta chỗ nhận biết tiên phú, cũng là tất cả chúng ta đều là như thế cho rằng Thế nhưng là, ta muốn nói là, thiên phú mặc dù là trời sinh, nhưng lại có một ít thiên phú đối với chúng ta tu giả tới nói, là có thể mở phát ra tới. Mở phát ra tới? Đông Đế, tu nhân, Hoài Bảo ba cái đồng thời hỏi một câu. Không sai, thiên phú đối với người bình thường tới nói, khả năng chính là trời sinh một loại năng lực, không cách nào lại đi cải biến, thế nhưng là chúng ta là tu giả, tu giả lấy tu hành thiên địa chi đạo vì tự thân chí lực, bởi vậy chúng ta có thể cải biến đây hết thảy. Nhưng là, nếu muốn thay đổi lời nói, liền muốn hiểu tự thân chi đạo, lấy tự thân chi đạo đến lĩnh hội thiên địa chi đạo. từ đó mở ra thiên phú của mình năng lực. Nói đến đây bên trong, Đoàn Vô Nhai ngừng lại, đang chờ đợi lấy bọn hắn đi tự hành lý giải. Lấy tự thân chi đạo, lĩnh hội thiên địa chi đạo. Thế nhưng là chúng ta tu tiên giả vốn là như thế đi làm. Khó nói chúng ta con đường tu hành, có cái gì chô không ổn sao? Đông Đế dù sao về việc tu hành có kinh nghiệm, cho nên ngay lập tức hỏi ra nghi ngờ trong lòng, mà hắn nghi ngờ trong lòng cũng là tu nhân cùng hoài bão trong lòng hiện tại muốn hỏi nhất sự tình. Chúng ta là lấy tự thân chi đạo, tới sửa thiên địa chi đạo, cái này không có sai. Thế nhưng là tu tiên giả là tại tìm hiểu ra thiên địa chi đạo, cũng chính là pháp tắc trong thiên địa lúc sẽ như thế nào đi làm đâu. Tự nhiên là vận dụng những này pháp tắc trong thiên địa, từ đó làm mình có thể thoải mái mà đối phó nghị muốn đối phó đối thủ của chúng ta. Hoài Bảo lần này đột trước nói, không có sai, các ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Ừm, không có sai. Ta cùng Hoài Bảo ý nghĩ không sai biệt lắm. Ta cũng là như thế cho rằng. Các ngươi nói đến những này đều không sai, nhưng là tu tiên giả lợi dụng thiên địa pháp tắc chi lực, có thể di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, cũng có thể vai độ thành minh. Vạn vật quy luật cũng tất cả đều tại chúng ta chỉ trong bàn tay. Chỉ là có nghĩ tới không, nếu như cái này pháp tắc trong thiên địa thay đổi, linh khí trong thiên địa thay đổi, các ngươi còn có thể vận dụng pháp tắc sao? Các ngươi còn có thể khống chế linh khí trong thiên địa sao? Cái này? Ba người đồng thời nói không ra lời. Dựa thiên địa pháp tắc cải biến, dựa thiên địa linh khí cải biến. Nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy tiên giới hay là tiên giới sao? Đông đế, tu nhân, Hoài Bảo ba người tâm bên trong, đồng thời lóe ra ý nghĩ như vậy. Tiên giới vẫn là tiên giới, chỉ là tiên giới pháp tắc thay đổi. giống như cùng là một người đổi một cái tạo hình, các ngươi có thể nói hắn biến sao? Đoan Vô Nhai lời nói đệ ba người đồng thời lắc đầu. Tiên linh khí thay đổi, biến thành một loại khác tại trong tiên giới tu luyện khí tức, các ngươi cảm thấy tiên giới thay đổi, nhưng là tiên giới vẫn là tiên giới, chỉ là các ngươi không thích hứng tiên giới cải biến. Đến lúc đó các ngươi có thể thay đổi đây hết tại sao? Ba người lần nữa lắc đầu. Tiên giới đối với người bình thường tới nói, là một cái thế ngoại đảo nguyên, tại cái này bên trong không có sinh lão bệnh tử, có chỉ là khoanh thai tự đắc, hát hay múa giỏi sinh hoạt, mỗi một người bình thường đều sẽ hướng tới một cái thế giới. Thế nhưng là, làm tiên giới một viên, các ngươi sẽ cho rằng như vậy sao? Tiên giới pháp tắc sinh tồn chính là luật rừng, mạnh được yếu thua. Có thể đi đến các ngươi như bây giờ địa vị cùng cảnh giới, hai tay của các ngươi không có không dính máu, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Nếu có một ngày, tiên giới tiên linh khí thay đổi, biến thành chân linh khí, các ngươi hay là tu tiên giả sao? Đoan Vô Nhai nhìn về phía ba người, tại cùng ba người bọn họ trả lời. Nếu thật là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể xem như người tu trần, trừ so với bọn hắn nhiều một chút đối với pháp tắc hiểu rõ bên ngoài, chân chính chiến lực lại có chút phương diện. vẫn là phải yếu hơn rất nhiều. Đông Đế nói không sai, nếu quả thật có như vậy một ngày, tiên giới tu tiên giả thật sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành người tu chân, hay là bắt đầu lại từ đầu tu hành người tu chân. Có lẽ chỉ là so người tu chân lĩnh ngộ công pháp và tu luyện công pháp nhanh như vậy một điểm, cái khác hẳn là như Đông Đế cùng tu nhân lời nói, chân chính chiến lực hẳn là sẽ kém hơn rất nhiều. Nghe xong ba người lời nói, Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng ngật đầu, chính như ba người bọn họ nói tới, nếu như linh khí trong thiên địa phát sinh cải biến lời nói, tu tiên giả cùng người tu chân ở giữa liền không có khác nhau. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khác nhau, bất quá chỉ là cảnh giới cùng đối với công pháp tìm hiểu thêm có một ít ưu thế, còn có chính là tốc độ tu luyện bên trên nhanh lên. Nhưng lại như vậy ưu thế, đối với tu tiên giả lâu đời sinh mệnh tới nói, hoàn toàn cũng không có có một dạng. Giữa thiên địa linh khí cải biến, cũng không phải là đoạn vô nhai nói chuyện giật gần, đây là rất có thể sự tình. Pháp tắc trong thiên địa, mặc dù cũng không dễ dàng cải biến, nhưng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu thật là đã hình thành thì không thay đổi lời nói, hiện tại tiên giới tiên nhân cũng sẽ không chỉ có hiện tại những này. Những cái kia viễn cổ đại tiên Còn có một số lưu truyền tại người bình thường trong thế giới những cái kia nổi danh tiên nhân, Đoàn Vô Nhai kiếp trước cùng kiếp này đều chưa từng nhìn thấy. Nếu là nói những người này sống sót với tiên giới, Đoàn Vô Nhai cái thứ nhất liền sẽ không tin tưởng. Đời trước của hắn, liền từng có ý nghĩ như vậy, lúc ấy hắn đã là chí tôn tiên đế cảnh đông đế, hơn nữa còn là tiên giới năm vị chí tôn cảnh bên trong chiến lực cao nhất một cái, không có bất kỳ cái gì áp lực hắn, liền từng tại tiên giới bốn phía du đãng qua một đoạn thời gian, liền là muốn tìm được một chút trong truyền thuyết tiên nhân. Một là vì cùng những này viễn cổ tiên nhân kết bạn, hay là vì từ bọn hắn kia bên trong đạt được trên tu hành chỉ điểm, thế nhưng lại vẫn luôn không có tìm được qua, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, hắn tại bốn phía du dãng lúc, lại là tìm được cái kia làm hắn mất mạng lại lại sinh ra tảng bảo đồ. Bất quá cũng là bởi vì cái này đồ, mới làm hắn hiểu rõ một chút liên quan với thần giới sự tình, từ đó mới sẽ cho rằng tiên giới đã từng tiên nhân đều đi thần giới, có loại ý nghĩ này, hắn liền tìm mấy cái tại tiên giới, tại lúc ấy không sai huynh đệ cùng đi quan sát. Kết quả, lại là bị huynh đệ của mình làm hại. Hắn vẫn cho là là mình biết người không rõ, nhưng là tại gặp được hầu thổ Cùng Minh Bạch Thiên Đạo muốn diệt bản cổ truyền thừa sau, hắn hiểu được, có lẽ hại hắn những người kia cũng không phải là cố ý đi làm. Cũng chính là có ý nghĩ như vậy, hắn mới không có tại đến tiên giới ngay lập tức đi tìm những người kia phiền phức. Hiện tại lấy thực lực của hắn, lại lấy thời gian để tính, những cái kêu kiếp trước hại hắn người, cũng bất quá tài cao nhất có tiên quân khủng kỳ tu vi, nếu là hắn nghĩ đối phó bọn hắn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đoan Vô Nhai một bên nói lấy, một bên nghĩ đến chuyện của kiếp trước, không khỏi có một chút cảm thán. Ai, ba vị nhớ ở tại thế gian này, bất luận tiên giới, tu chân giới, Phàm giới, bất kỳ cái gì một giới cũng sẽ không là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu không, những cái kia viễn cổ tiên Phật cũng sẽ không không có một cái tồn tại với thời gian. Nghe lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, ba người tất cả đều rất tự nhiên gật gật đầu. Đoàn Vô Nhai lời nói, để bọn hắn đối với tiên giới một ý chuyện, đặc biệt là bọn hắn đã sớm tồn tại với nghi ngờ trong lòng, lúc này cũng đều bị Đoàn Vô Nhai nói ra. Tiểu Hữu, những chuyện này, chúng ta ngược lại là cũng từng có nghi hoặc. Thế nhưng lại không có cái gì chứng cứ rõ ràng, mà lại tiền nhiệm Đông Đế lúc rời đi, liền từng nói qua, hắn muốn đến hạ giới đi tu hành. chẳng lẽ nói sẽ không là đi hạ giới sao? Ôi, ơi, ơi, ơi, lấy các ngươi tu vi hiện tại, nếu như muốn tới hạ giới, cảm thấy có khả năng sao? Đây. Đông đế bị Đoàn Vô Nhai cho nói ở. Lại nói, tiên giới cùng tu chân giới, cùng phàm giới đều là đơn hướng thông đạo, đồng thời mỗi một cái lối đi đối với tu vi tại tiên quân trở lên cảnh giới người, đều là có tuyệt đối áp chế, đặc biệt là các ngươi loại này chí tôn cảnh, muốn hạ giới căn bản cũng không có khả năng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bất kỳ cái gì một tên chí tôn cảnh tiên đế cũng sẽ ở phong tiên sách bên trong có lưu mình một sợi hồn khí. Ngươi có phát hiện phía trên có tiền nhiệm chí tôn tiên đế khí tức sao? Cái này, Đông Đế tự nhiên sớm liền phát hiện điểm này, chỉ là luôn cảm thấy có thể là tiền nhiệm Đông Đế vận dụng cái gì thủ đoạn, đem khí tức của mình cho ẩn dấu đi, cũng không có lại nghĩ sâu. Hiện tại nghe Đoàn Vô Nhai như thế một dạng, hắn tự nhiên là đem mình trước kia không nghĩ ra địa phương, tất cả đều nghĩ cái minh bạch. Như vậy bọn hắn là đi thượng giới rồi. Không nhất định, hiện tại cũng chính là ta muốn cùng các ngươi chủ yếu nói, nếu như muốn đi thượng giới, liền nhất định phải có thiên phú. Cũng chính là khai phát tự thân thiên phú. Đoàn Vô Nha lúc này mới giảng đến trọng điểm, phía trước những cái kia chỉ là để bọn hắn đối với một chút mình cho rằng sự tình, sinh ra nghi hoặc, chỉ có dạng này, hắn sau đó phải giảng sự tình, bọn hắn mới sẽ tốt hơn tiếp nhận. Thiên phú, nhưng thật ra là mỗi người thể nội chỗ có, mà lại từ lúc sinh ra đời, mỗi người đều có thiên phú của mình, nhưng là có lại là rất tự nhiên kích phát ra, mà có lại là vẫn giấu kín với thể nội. Nghe Đoàn Vô Nha hiện tại giảng đến thiên phú, đông đế, tu nhân, hoài bảo lúc này tất cả đều nghiêm túc nghe. Mỗi một cá nhân thiên phú là dấu với nhân thể bên trong. nằm ở bên trong đan điền khí hải bên trong. Khi Đoàn Vô Nhai giảng đến lúc này, liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ không trung trầm lại, đồng thời một cỗ thiên uy cũng từ trên bầu trời ép hướng ở đây bốn người. Hừ. Mặt đối thiên uy, Đoàn Vô Nhai lại là hừ lạnh một tiếng, đồng thời từ trên người hắn một cỗ xo so thiên uy cường thịnh hơn khí thế trực tiếp đối kháng đi lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, nhưng là một tiếng này cũng chỉ có Đoàn Vô Nhai bốn người bọn họ nghe tới, ngay cả ở bên ngoài kiếm môn bên trong người, đều không có bất kỳ người nào nghe tới cái này một. Âm thanh. Ta kể xong về sau. Tự nhiên sẽ đi thần giới. Đoan Vô Nhai lúc này sầm mặt lại, trầm thấp nói: "Hử?" Đồng dạng hừ lạnh, nhưng là từ không trung truyền tới, nhưng Thiên Uy lại biến mất không thấy gì nữa. Đây là quy tắc tiên giới chi lực, cũng là tiên rồi giới, giới chủ. Tiên rồi giới, giới chủ. Ba người hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, tại cảm nhận được củ ngủ Thiên Uy về sau, đồng thời đối với tiên giới cũng có giới chủ chuyện như vậy, cảm thấy 10 điểm không hiểu. "Tốt, những này ta một hồi lại cho các ngươi giải thích, hiện tại tiếp theo lời nói mới rồi, kỳ thật chúng đan điền lại tên tiên phú đan điền, là tiên phú của chúng ta chỗ." Mỗi một cá nhân thiên phú liền tồn tại với trung đan điền bên trong. Mà thiên phú thuộc tính là mỗi người bẩm sinh, mà lại cùng mình chỗ có linh căn, cũng có quan hệ mật thiết, cả hai quan hệ trong đó lại là mười điểm ví dụ. Đơn giản rằng, một cái hắc hỏa linh căn tu tiên giả, không nhất định liền có hỏa hệ thiên phú, nhưng là có hỏa hệ thiên phú tu tiên giả, nhất định sẽ có hắc hỏa linh căn. Nha. Ba người cái hiểu cái không gật gật đầu. Chương 642, Phi thăng thần giới, thượng. Hoài bảo, tu nhân, đông đế ba người mặc dù bây giờ không tính là quá minh bạch Hai cái này ở giữa tất nhiên liên hệ, bất quá những này đều không trọng yếu, bọn hắn muốn biết nhất chính là thiên phú mở ra, bởi vì vừa rồi đoàn vô nhai có nâng lên, chỉ có mở ra thiên phú người mới có thể đi thần giới. Tiểu Hữu, vậy phải như thế nào mở ra thiên phú đâu? Chẳng lẽ chỉ có mở ra thiên phú mới có thể đi thần giới sao? Thiên phú mở ra, cũng chính là trung đan điền mở ra, chỉ có mở ra trung đan điền mà lại minh ngộ thiên phú của mình năng lực, đồng thời nắm giữ trong cơ thể mình năng lực thiên phú lúc, mới có thể cảm thấy được thần giới, kỳ thật cũng chính là các ngươi thường nói thượng giới tồn tại. Thần giới Thật sự có thần giới, nghĩ không ra truyền ngôn là thật. Ba người đều tự lẩm bẩm. Đối với thần giới, bọn hắn kỳ thật cũng không tính là quá lạ lẫm, nhưng là thần giới cụ thể tại kia bên trong, tại cái gì địa phương, có hay không chân chính thần giới, những này bọn hắn đều không phải hết sức chắc chắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn biết, thần giới là thật tồn tại, đồng thời cũng biết, nguyên lai tiên giới cũng là có giới chủ tồn tại. Đối này với thân là chí tôn tiên đế đông đế tới nói, đối với hắn xúc động lớn hơn. Từng coi là, hắn cùng bốn vị khác chí tôn cảnh tiên đế, chính là đã là đứng tại tiên giới ở đỉnh cao nhất nhân vật. nhưng lại không nghĩ tới, nguyên lai tại bọn hắn trên đầu còn có một cái giới chủ tại quản lý lấy bọn hắn, mặc dù hắn là lần đầu tiên nghe được tiên giới có giới chủ, nhưng là giới chủ chức trách, bọn hắn cũng không xa lạ gì, dù sao hạ giới cũng có giới chủ, đây là hắn biết đến, mà lại tu vi cảnh giới cao nhất cũng chỉ là tiên đế cảnh giới, nhưng là nếu như giới chủ tại thế giới của mình bên trong, nó chiến lực song toàn năng lực vượt hắn cái này chí tôn cảnh tiên đế. Cho nên nói, giới chủ mới là một cái thế giới bên trong chân chính chủ nhân, trước kia đông đế cùng năm vị chí tôn cảnh tu tiên giả Bọn hắn cho là bọn họ mới là tiên giới chủ nhân, nghĩ không ra, nguyên lai like tại trên mặt của bọn hắn còn có một vị chủ nhân chân chính. Cái này khiến một mực tại tiên giới lấy chủ nhân tự cho mình là đông đế, có một loại nguyên lai like mình chỉ là một cái khôi lỗi cảm giác. Bất quá, hắn hay là rất nhanh đem tâm tình của mình điều chỉnh đi qua, mặc kệ có hay không giới chủ, bọn hắn đều tại tiên giới sinh sống như thế nhiều năm. Tiên giới, giới chủ cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có cho bọn hắn xuống bất kỳ mệnh lệnh, nói đến thẳng thắn hơn, nếu không phải đoàn vô nhai xét lên, là không, có người sẽ biết chuyện này. Nghĩ thông suốt về sau, Đông Đế âm thầm tự giễu một chút, nguyên lai like mình bình thường cũng không phải là nhạt phổ danh lợi, chỉ là đứng tại độ cao này bên trên, đối với danh lợi không có cái gì truy cầu thôi. Chỉ là Đông Đế không có chú ý tới, tại hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, Đoàn Vô Nhai một mực tại chú ý lấy nhất cử nhất động của hắn, khi nhìn đến hắn bộc lộ tại khóe miệng kia một tia tự giễu ý cười về sau, Đoàn Vô Nhai biết, Đông Đế tâm cảnh lại lại hướng trước phóng ra một bước. Nói sự tình, nội vì thứ nhất, mà tâm cảnh tu dưỡng cũng là một cái khiến tu vi đình chỉ không tiến lên nhân tố, vậy vậy, thường tự sẽ lại, minh tâm cảnh là bất kỳ một cái nào tu giả thường thường đi làm sự tỉnh. Có đôi khi, một chút tu giả thường thường sẽ làm một chút, khiến người bình thường đều không thể nào hiểu được sự tỉnh, kỳ thật đây là hắn tự hiểu rõ mình chân chính tâm ý về sau, theo lấy tâm ý mà đi làm việc. Tùy tâm sở dục, thuận theo tự nhiên, nghịch thiên cải mệnh đều là một loại tu giả tu hành phương thức, mặc kệ bất luận cái gì một tên tu giả, cũng mặc kệ hắn lựa chọn là kia một loại tu hành phương thức, đều là hắn đang theo đuổi cảnh giới cao hơn lựa chọn con đường. Đông đế, mọi thứ muốn lấy bản tâm làm cơ sở, thuận theo tự nhiên cũng là một loại tu hành phương thức. Tạ tiểu hữu chỉ điểm, Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, Đông Đế tâm cảnh đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đồng thời còn cảm thấy mình một mực không có thể đột phá tu vi, tựa hồ tại bình cảnh chỗ, có một tia bừng lòng. Tu giả chính là như thế, một câu phổ thông lời nói, một kiện bình thường sự tình, cái này tại trong mắt người bình thường lại chuyện không quá bình thường, tại tu giả trong mắt thì sẽ trở thành thời cơ đột phá. Nghe Đông Đế lời nói, Đoàn Vô Nhai mỉm cười. Thế là tiếp tục bắt đầu cùng ba người nói về liên quan với Tiên Phú Đan Điển sự tình. Tiên Phú Đan Điển mở ra, một cần muốn tu vi của các ngươi cảnh giới đạt tới chí tôn tiên đế cảnh. hai cần minh ngộ tự thân thiên phú, phải biết một cái nhân thiên phú trong đan điền đan điền số lượng, quyết định ngươi vốn có năng lực thiên phú số lượng. Đồng thời mỗi một cái thiên phú kim đan đều có thiên phú của mình chi khí, mỗi một loại thiên phú chi khí không chỉ có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi tốt hơn lý giải đại đạo pháp tắc, càng nhiều hơn chính là thiên phú tự mang cái chủng loại kia năng lực đặc thù. Phải biết mỗi một loại thiên phú chính là một loại năng lực, những năng lực này có rất có nhỏ, có công kích có phụ trợ, nhưng không thể phủ nhận là thiên phú đều mười điểm cường hãn. Thiên phú cường hãn một chính là tu luyện có thiên phú người không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, Tại đồng bậc lúc chính là vô địch tồn tại. Tỷ như hai cái đồng dạng tu luyện hỏa hệ tu giả, đồng dạng khắc hỏa linh căn, tu đồng dạng lửa công pháp, khác biệt duy nhất nếu như chỉ là một cái có Lửa Thiên Phú một cái không có Lửa Thiên Phú lời nói, như vậy có Lửa Thiên Phú tại đồng bậc có thể nhẹ nhõm đánh ngã không có Lửa Thiên Phú trong tên trở lên đều không đến, đây chính là có được Thiên Phú người chỗ cường đại. Mà lại, Thiên Phú của mỗi người đại biểu hắn có khả năng trưởng thành phương hướng, bất kỳ cái gì một cái Thiên Phú đều là dưới đường lớn pháp tắc cụ hiện, có người trời sinh hóa thể, nếu như hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp là làm nhiều công việc Nhưng nếu như không thể mở ra Hỏa Chi Thiên Phú, lời nói sẽ chỉ dừng bước tại Tiên Đế cảnh. Bởi vậy, chỉ có mở ra năng lực Thiên Phú người mới có thể thành thận. Mặc dù mỗi người trời sinh thiên phú là khác biệt, nhưng về số lượng lại là có một cái rõ ràng giới định. Mà cái này giới định thì là từ vốn có huyết mạch đến quyết định. Các ngươi cũng biết, từ người bình thường đến tu giả huyết mạch phân biệt là phàm nhân cấp, chân nhân cấp, tiên nhân cấp, thần nhân cấp, thánh nhân cấp, thiên đạo cấp, đại đạo cấp. Phàm nhân cấp có một chín cái thiên phú, chân nhân cấp huyết mạch có 1090 cái thiên phú, tiên nhân cấp huyết mạch có 1900 cái thiên phú. Thần nhân huyết mạch có 19000 cái thiên phú, Thánh nhân cấp huyết mạch có 10000 cái thiên phú, Thiên đạo cấp huyết mạch có 100000 cái thiên phú, Đại đạo cấp huyết mạch có vô hạn cái thiên phú. Nhưng mà muốn mở ra những thiên phú này, tại các ngươi đạt tới cảnh giới về sau, liền cần minh ngộ mình tự thân nói, cũng chính là chính các ngươi, minh ngộ mình, tự nhiên là có thể tìm tới thiên phú của mình. Chỉ có dạng này, dạng mới có thể mở ra các ngươi thiên phú của mình đan điền, chỉ cần mở ra thiên phú đan điền, liền có được thiên phú của mình, chuyện kế tiếp liền cần tích lũy tháng ngày, không ngừng mà vận chuyển thiên phú kim đan, đây là một cái tích lũy lấy lượng biến game lên chất biến, tiếp theo quen thuộc những thiên phú này chi khí, lĩnh hội trong đó pháp tắc, khi ngươi lĩnh hội càng sâu lúc, ngươi thiên phú của mình năng lực liền sẽ tăng trưởng. Theo lấy tăng trưởng, cuối cùng các ngươi chân chính nắm giữ thiên phú của mình về sau, cũng liền có được đi thần giới giấy thông hành. Mà đạt tới thấp nhất thiên phú số lúc, thần giới một cách tự nhiên sẽ hạ xuống tiếp dẫn thần quang, tiếp dẫn các ngươi đi thần giới. Chẳng lẽ đi thần giới không cần độ kiếp sao? Hẳn là, Đoan Vô Nhai trên một điểm này, cũng không thể xác định. Đi thần giới phương pháp, chỉ là hắn tự hành tìm hiểu ra đến. mà lại cũng không có chân chính thức tiếp qua. Như thế nói đến, nếu như có thể minh ngộ mình vốn có thiên phú, mới là tu thần chân chính bắt đầu, là như thế này đi tiểu hữu. Ừm, đúng là như thế. Thế nhưng là, ta vẫn là không biết rõ, như thế nào mới có thể đi rõ ràng chính mình chân chính năng lực thiên phú đâu? Kỳ thật rất là đơn giản, các ngươi đem thần thức tiến vào trung đan điền bên trong, lấy thiên đạo chi đạo làm cơ sở, nội thị trung đan điền, liền có thể cảm giác đạt được thiên phú của mình, còn như là cái gì dạng thiên phú, liền cần các ngươi tự hành linh hội. Như thế đơn giản. Đông đế không chỉ có sướng sợ, Không ngờ, đây cũng quá đơn giản đi. Đúng vậy à, lấy Thiên Điệu chi đạo đến lĩnh hội tự thân chi đạo, loại chuyện này, chúng ta tu hành lúc sẽ làm tất cả a. Nghe lời ba người lời nói, Đoàn Vô Nhai cười cười. Đơn giản sao? Nếu như đơn giản, thiên phú của các ngươi đàn điển sớm nên mở ra, thế nhưng là các ngươi mở ra sao? Trong đàn điển xem, chuyện như vậy, ta rõ ràng các ngươi cũng thường xuyên tại làm. Thế nhưng là làm về làm, các ngươi có minh ngộ ra thiên phú của mình năng lực sao? Ba người lắc đầu. Thiên Điệu chi đạo, mặc dù các ngươi cũng có thể vận dụng, đối với nói càng là có nhất định nhận biết. Thế nhưng là các ngươi biết thiên phú của mình năng lực sao? Không biết đi, bởi vì các ngươi căn bản không có bất kỳ cảm giác. Ba người nhẹ gật đầu, tất cả đều nghiêm túc nhìn Đoàn Vô Nhai. Thiên phú các loại năng lực cùng chính các ngươi có được về sau, tự hành lĩnh hội đi. Nếu như ta giảng quá nhiều, chỉ sợ giới chủ liền không vui lòng. Đoàn Vô Nhai vừa mới nói xong, từ không trung liền truyền đến một tiếng bất mãn hừ lạnh. Đối với cái này hừ lạnh, Đoàn Vô Nhai lại là cười cười, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là hướng về ba người vẫy vẫy tay, rồi mới đứng lên hướng về kiếm môn nghị sự điện bên ngoài đi ra ngoài. Đông Đế Phải bảo, tu nhân ba người cũng không có hỏi nhiều, theo đoàn Vô Nhai liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài, đoàn Vô Nhai không có ngừng, một mực hướng về kiếm môn trên một ngọn núi đi tới. Thế là ba người theo đoàn Vô Nhai vẫn tới lấy kiếm môn đỉnh núi bên trên. Các ngươi lấy tam tài phương vị đứng vững, cẩn thận cảm ngộ cảm ngộ cái gì gọi là thiên phú đi." Đoàn Vô Nhai nói xong, liền vận dụng trong cơ thể mình thiên phú khí tức, bắt đầu đem ba người bao phủ. Mà thiên phú của hắn, không chỉ có nhiều mà lại không mười điểm biến bác, mỗi một đạo thiên phú khí tức, không chỉ có lây các loại thiên phú đặc tính, thuận nữa còn có lấy quy tắc của đạo, cũng chính là Đoàn Vô Nhai mới có thể làm được điểm này, nếu là đổi thành người khác, nghĩ đều không cần mơ mộng, dù sao Thiên Phú năng lực cùng bản thân huyết mạch có tất nhiên quan hệ, mà Đoàn Vô Nhai trùng sinh sau huyết mạch, kỳ thật cũng đã là đại đạo huyết mạch. Bởi vậy, hắn mới có thể tùy ý gia tăng thiên phú của mình kim đan, chỉ bất quá hắn huyết mạch là bị phong ấn lấy, theo lấy tu vi của hắn mà không ngừng tăng trưởng, như không phải như vậy, tại tu chân giới lúc cũng sẽ không xuất hiện có thiên phú lại là không cách nào mở ra tình hình, mà bị Đoàn Vô Nhai che đậy ở thiên phú khí tức bên trong ba người. Lúc này một bên cảm thụ lấy thiên phú khí tức, một bên nhắm mắt lĩnh hội cảm giác biết thiên phú của mình, thế nhưng lại một điểm đầu mối đều không có. Không muốn lo lắng, thiên phú liền tồn tại với chúng đan điền bên trong, chẳng qua là ẩn tàng với chúng đó. Đem nó tưởng tượng thành khí hải đan điền, nghĩ nghĩ các ngươi lúc ấy là như thế nào chุก cơ, cũng vận dụng phương pháp giống nhau, đến nay chậm chậm khai các ngươi thể nội thiên phú đan điền. Đoàn vô nhai chậm rãi dẫn đạo lấy, thế nhưng là thời gian dần qua hắn có một ít lực bất bằng tâm, không phải hắn năng lực bản thân, mà là có thể cảm nhận được giữa cả thiên địa, có một cô vô hình lực đẩy, tại bài xích lấy hắn Rất rõ ràng, đây là tiên giới giới chủ tại vận dụng quy tắc chí lực, tạo áp lực tại đoàn vô nhai trên thân. Nếu như đoàn vô nhai còn muốn mạnh mẽ đi dạng, đi làm lời nói, như vậy tiên giới giới chủ tiếp xuống, khả năng liền sẽ không như thế thủ đoạn ôn hòa. Đối với giới chủ chi ý, đoàn vô nhai tự nhiên cũng có thể sáng tỏ, thế nhưng là hiểu thì hiểu, nhưng là đoàn vô nhai đã làm, hắn tự nhiên cũng không hi vọng bỏ dở dự trừng. Trước mắt ba người, một cái kết bái huynh trưởng, một cái quen biết chi kỷ, một cái kết trước văn sư, một người kia đều cùng đoàn vô nhai có rất sâu quan hệ. Hôm nay nếu như có thể rút bọn hắn mở ra Thiên Phú lời nói, tương lai bọn hắn nhất định liền có thể đặt chân với thần giới, cơ hội như vậy, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có một lần, bọn hắn không cùng Hỗ Nương Lục Nữ đồng dạng, các nàng sáu người mở ra Thiên Phú sở dĩ thuận lợi, đó là bởi vì, bọn hắn cùng Đoàn Vô Nhai có vợ chồng chi thực. Giữa thiên địa, âm dương, vạn vật văn sinh, đây là một loại rễ đường lớn lực lượng pháp tắc, mà lại đối với âm dương tới nói, chủ yếu chính là một cái cân bằng, bởi vậy Đoàn Vô Nhai vốn có năng lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tự hành trợ giúp Hỗ Nương Lục Nữ đã được. Bất quá theo lấy giữa thiên địa đối với Đoàn Vô Nhai bài xích càng lúc càng lớn, Đoàn Vô Nhai muốn tiếp tục có chút khó khăn, mà lúc này đồng đế, tu nhân, Hoài Bảo ba người đều còn không có bất kỳ người nào có mở ra thiên phú đang điển dấu hiệu. Lúc này nếu như từ bỏ, Đoàn Vô Nhai liền sẽ không nhận thiên địa lực lượng bài xích, nhưng tương tự ba người cũng mất đi lần này có thể thuận lợi mở ra năng lực thiên phú cơ hội. Thế nhưng là nếu như kiên trì, Đoàn Vô Nhai liền sẽ trực tiếp phi thăng đến thần giới, mà lại là trực tiếp, căn bản sẽ không cho phép hắn có sắp xếp việc của mình cơ hội. Nhưng lại như thế mặc dù biết để cho mình mất đi nhìn thấy hồ nương lục nữ cơ hội. Nhưng là cái này cùng để đông đế, tu nhân, Hoài Bảo ba người mở ra năng lực tiên phú tướng so, nằm nhẹ ở giữa, Đoàn Vô Nhai tử. Nhưng có lựa chọn của mình. Thật xin lỗi, lão bà. Đoàn Vô Nhai ở trong lòng âm thầm thương cảm tự nói một câu, 10000 năm tương tư, vốn có thể gặp mặt, nhưng lại không thể toàn nguyện, dạng này tâm tình, là nhất thương cảm, cũng là đau lòng nhất. Vất quá, Đoàn Vô Nhai hay là đem loại này thương cảm giấu ở đáy lòng, bản thân an ủi mình, đây chỉ là tạm thời một cái tách rời, tin tưởng sẽ không quá lâu. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ấn. Cảm giác thiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Tâm linh thiên phú, đan điền mở ra, tâm linh hung. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, linh hồn chỉ nhãn. Vì trợ giúp ba người có thể mau chóng mở ra bọn hắn tự thân năng lực thiên phú, Đoàn Vô Nhai quyết định vận dụng thiên phú của mình, trực tiếp trợ giúp bọn hắn tới mở. Có tâm linh cùng linh hồn cái này hai loại thiên phú, thông qua tâm linh dẫn dắt, có thể khiến bọn hắn càng nhanh cảm thấy được thiên phú của mình năng lực. Bất quá vì có thể để ba người có thể tốt hơn cảm thấy được thiên phú Đoàn Vô Nhai đem linh hồn của mình khí tức ẩn dấu đi, cũng chỉ có dạng này, ba người mở ra thiên phú, mới xem như hoàn toàn thuộc về bọn hắn tự thân. Chương 643, Phi thăng thần giới, hạ. Nếu như Đoàn Vô Nhai không che giấu khí tức của mình, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn khống chế thiên phú của bọn hắn, mà khiến cho bọn hắn thành vì khôi lỗi của mình, đều là rất dễ dàng có thể làm được một việc. Chuyện như vậy, Đoàn Vô Nhai tự nhiên là sẽ không làm. Bởi vậy mới có thể tại ngay từ đầu liền đem linh hồn của mình khí tức cho ẩn dấu đi. Tiên linh vật truyện, thiên phú tự khai, hành công khí hải, ý tụ trung đan. Bên trên đàn đã trời, chúng đang ngộ mình. Đoàn Vô Nhai thanh âm từ hoài bảo, "Tu nhân, đông đế ba trái tim của người ta truyền ra." Đang nghe Đoàn Vô Nhai thanh âm, nghe tới chỉ điểm của hắn về sau, ba người thời gian dần qua đối trong cơ thể mình tiên phú bắt đầu có một cái nhận biết, đồng thời bắt đầu chậm rãi cảm thấy được trong cơ thể mình tiên phú. Tiên phú mở ra. Tại cảm thấy được bọn hắn đã có thể cảm thấy được tự thân tiên phú lúc, Đoàn Vô Nhai lại thêm một sức lực, dẫn đạo lấy bọn hắn trực tiếp minh ngộ tiên phú của mình năng lực, từ đó mở ra ba người bọn họ tự thân tiên phú đang điền. Thế nhưng liền tại bọn hắn ba người mở ra tự thân tiên phú lúc, Một cú so vừa rồi còn phải mạnh mẽ gấp trăm lần cảm giác bại xích, áp đặt đến đoàn vô nhai trên thân, khiến đoàn vô nhai căn bản là không có cách lần nữa ổn định lại tâm thần trợ giúp ba người, nhưng là bây giờ chính là thời khắc ngấu chóp nhất. Có thể không thể mở ra thiên phú, liền muốn nhìn hiện tại. Bởi vì, ba người bọn họ thiên phú là tại đoàn vô nhai dẫn đạo dưới mới mở ra, nếu như đoàn vô nhai lúc này từ bỏ, như vậy ba người thật vất vả cảm thấy được thiên phú, liền lại bởi vậy mà gián đoạn. Bọn hắn nghĩ muốn lần nữa tiến vào loại trạng thái này, nếu như không có đoàn vô nhai lời nói, đoán chừng không có cơ duyên to lớn là chuyện không thể nào. Chuyện như vậy, Đoàn Vô Nhai tự nhiên không nghĩ để nó phát sinh, thế là tâm thần khế động, nghĩ đến đã từng trên địa cầu giới chủ chỗ giao với giới của hắn chí lực, mặc dù bây giờ giới chi lực không có, thế nhưng là hắn đã có thế giới của mình. Trên lý luận tới nói, hắn kỳ thật cũng là chúa tể một vũ giới, chỉ bất quá hắn thế giới là hoàn toàn không tồn tại với bản cổ thế giới thôi, còn như có thể hay không lợi dụng giới chi lực, cùng tiên giới đối với hắn bài sách xử lý tướng chế hành, Đoàn Vô Nhai quyết định thử thử một chút. Bản cổ thế giới chi lực. Thế nhưng là khi Đoàn Vô Nhai vận dụng thế giới của mình giới chi lực, lúc, Liên cảm thấy tiên giới đối với hắn bài xích biến mất, tương phản, còn cảm thấy được một cỗ thân cận đoàn vô nhai cảm giác. Đây là Thiên đạo đại nhân lực lượng. Cùng vừa rồi hư lạnh thanh âm đồng dạng thanh âm từ không trung truyền tới, đồng thời một thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại đoàn vô nhai phía trước. Thiên đạo đại nhân. Ê, đoàn vô nhai không chỉ có sợ, mình nhiều sẽ thành thiên đạo. Đại nhân lực lượng, chúng ta là biết đến, vừa rồi mạo phạm còn xin đại nhân thứ lỗi. Không sao, là chính ta vi quy phía trước, ta đang trợ giúp ba người bọn họ mở ra thiên phú về sau, liền sẽ rời đi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vâng, quy tắc tiên giới là bởi ngài mà định ra, cho nên nếu là cảm thấy không thỏa, ngài là có quyền lợi một lần nữa chế định mới pháp tắc. Không cần như thế, ngươi lui xuống trước đi đi." Đoàn Vô Nhai cố tình lạnh nhạt nói, thế nhưng là tại hắn tâm bên trong, lại là 10 điểm không bình tĩnh, trước mắt cái thân ảnh mơ hồ này, không cần nghĩ cũng biết là tiên giới giới chủ, mà hắn sợ dĩ xuất hiện tại cái này bên trong, là bởi vì cảm nhận được thiên đạo khí tức, mà vừa rồi chỉ là mình lợi dụng bản cổ thế giới giới chi lực mà thôi. Thiên đạo khí tức, bản cổ thế giới giới chi lực, hai cái này ở giữa thật chẳng lẽ rất giống chứ? Nếu như không giống lời nói, tin tưởng tiên giới giới chủ cũng sẽ không nhận lầm. Dù sao, tiên giới giới chủ là từ quy tắc chi lực chỗ huyền hóa ra, mà cũng không phải là là chân chính sinh linh, bởi vậy, hắn trên một điểm này là không có cái gì nhận biết bên trên sai lầm. Nếu như hắn không có nhận sai, như vậy mình bản cổ thế giới giới chi lực, cùng thiên đạo lực lượng khí tức là đồng dạng, cũng hiển biểu thị nói, thiên đạo lực lượng trong đó có giới lực lượng. Điểm này phát hiện, đối với đoàn vô nhai tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng. Bất quá bây giờ tạm thời không phải lúc cân nhắc những thứ này, tại đem tiên giới giới chủ an bài đi về sau, Đoàn vô nhai tại không có tiên giới chi lực quá nhiều dưới, có thể càng thêm thuận lợi trợ giúp Đông Đế ba người mở ra bọn hắn thiên phú. Đây chính là thiên phú lực lượng sao? Lực lượng thật là cường đại. Ta cảm giác ta đối với ta tu hành chi đạo có càng thêm minh xác phương hướng. Ta cũng có loại cảm giác này. Không sai. Ba người tại mở ra thiên phú của mình năng lực về sau, ngay lập tức cảm nhận được thiên phú lực lượng, đồng thời đối với loại lực lượng này, có một cái bước đầu nhận biết. Cường đại, là bọn hắn cảm nhận được cảm giác đầu tiên. Mở ra thiên phú đang điền về sau, liền cần các ngươi lợi dụng tự thân thiên phú tới mở các năng lực thiên phú. Sau này đường liên cần chính các ngươi đi tìm đòi, ta có thể làm cũng chỉ có như thế nhiều. Nghe tới Đoàn Vô Nhai lời nói, ba người lúc này mới chú ý tới tại Đoàn Vô Nhai bên người có một cố dị với tiên giới khí tức, mà cố khí tức này làm bọn hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình. "Không ngờ, đây là?" Hoài Bảo ngay lập tức hỏi lên. "Ôi ơi ơi, không cần hỏi nhiều. Các ngươi nhớ được phải thật tốt lĩnh hội thiên phú của mình năng lực, không thể tham công buộc lên tiến vào, bất kỳ cái gì một loại thiên phú đều có nó đặc biệt năng lực, chỉ muốn các ngươi hợp lý vận dụng." Mỗi một loại tiên phú đều sẽ mang cho ngươi đến khác biệt, tác dụng không tưởng tượng nổi. Chúng ta biết, ta phải rời đi tiên giới. Mấy vị nội nhân sự tình liền cần phiền phức mấy vị tốn nhiều điểm tâm. Không bận yên tâm, đệ muội sự tình, chúng ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Không bận xin yên tâm. Tiểu Hữu nhưng xin yên tâm. Ba người đều làm ra cam đoan, mà Đoàn Vô Nhai thì là đối bọn hắn cười cười, không tiếp tục nói nhiều. Đem bản cổ thế giới giới chi lực thu nhập đến thể nội về sau, Đoàn Vô Nhai liền lần nữa cảm nhận được tiên giới đối với mình lực bại xích. Tại tiên giới bại xích hắn đồng thời Đoàn Vô Nhai có thể rất rõ ràng cảm thấy được thần giới vị trí, đồng thời một đạo khác biệt với tiên giới tiếp dẫn chí quang bao phủ tại trên người hắn. Đoàn Vô Nhai lần này không có đi kháng cự, mà là theo lấy đạo này tiếp dẫn chí quang, hướng về cảm giác đến thần giới bay đi. Nhìn Đoàn Vô Nhai tại một đạo thất thải quang điểm bao phủ phía dưới, hướng về tiên giới trên không một phương hướng nào đó bay đi lúc, Hoài Bảo, tu nhân, đông đế trong lòng không khỏi có một ít thương cảm. Bọn hắn biết, Đoàn Vô Nhai sở dĩ phi thăng, cùng trợ giúp bọn hắn mở ra năng lực tiên phú có quan hệ trực tiếp, vì thế bọn hắn đối với Đoàn Vô Nhai 10 điểm cảm kích. Tâm trong lặng lẽ đối lướng về trên không bay đi đoàn Vô Nhay nói một tiếng, "Trân trọng." Khi đoàn Vô Nhay được thần quang tiếp dẫn lấy đi tới thần giới lúc, ở tại thần giới cấp 6 thần vực Phách Tán, ngay lập tức liền cùng đoàn Vô Nhay thông qua linh hồn khế ước liên hệ với. "Chủ nhân, ngài thế nào đến thần giới?" "Phách Tán a, không có cách, ta bởi vì tiết lộ thiên cơ, tiên giới giới chủ tại bắt ta không có cách nào tình hình dưới, liền vận dụng giới chi lực, để thần giới tiếp dẫn thần quang đem ta tiếp đón được thần giới." "Hay là chủ nhân lợi hại." Phách Tán tiểu tiểu vô một cái đoàn Vô Nhay mông ngựa. "Ôi ôi ôi, ý đến" Phách Tán ta cũng đến thần giới, đem thần giới một ít chuyện cùng ta nói một chút, nhìn xem có cái gì phải chú ý địa phương. Thần giới đối với Đoàn Vô Nhai tới nói, cái này bên trong hoàn toàn là một một thế giới lạ lẫm, bởi vậy mới có thể ngay lập tức muốn Phách Tán đem thần giới sự tình giảng một chút. Lạ, nếu không ta hiện tại đi đón chủ nhân đi, khỏi phải ta vẫn là trước tiên ở nơi này đi. Dù sao ta phi thăng không phải là bình thường phi thăng. Đầu tiên, ta cần trước cảm ngộ một chút thần giới pháp tắc mới có thể, hiện tại ta có thể cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể, tạm thời còn căn bản là không có cách vận dụng. chắc là cũng là bởi vì nguyên nhân này." Nha phách tán nhẹ ồ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, mà là dựa theo đoàn Vô Nhai vừa mới nói, giữ cửa ải với thần giới một ít chuyện trước nói cho đoàn Vô Nhai. Nguyên lai like thần giới tổng cộng chia làm 9 cái thần vực, từ thấp đến cao từ cấp 1 đến cấp 9. Mỗi cấp 1 thần vực, mặc dù trên lệnh cấp 1, thế nhưng là cá nhân thực lực lại là lấy bao nhiêu lần thực lực tại tăng trưởng lấy, không riêng gì cá nhân thực lực, liền ngay cả ở thần vực vô luận là thần linh khí hay là sản vật, đều so thấp một cấp thần vực nhiều rất nhiều. Tại mỗi một cái thần vực đều có một cái thần điện tồn tại, mà những cái thần điện cũng đều về cấp 9 thần vực thống nhất quản lý. Thần điện bên trong thành viên, tại chính mình sở tại trong thần vực, có được lấy thực lực siêu cường. Dù sao, chức trách của bọn hắn chính là quản lý chỗ trong thần vực tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, không riêng gì vì giữ gìn thần giới, cũng là điều giải vực nội các phái tranh chấp cuối cùng đánh giá địa. Nếu như không có thực lực lời nói, thì sẽ không có người nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Mà bây giờ Phách Tán cũng là thần điện bên trong một viên, sở dĩ có thể trở thành thần điện bên trong một viên, là bởi vì hắn có linh hồn trưởng khống giả thân phận. Bất quá, hắn cũng chỉ là một tên trên danh nghĩa thần điện một viên. Bất quá, bởi vì thân phận của hắn vốn là có thể đi hướng cấp 9 thần vực, chỉ là muốn đi lời nói, chỉ có thể là một mình hắn, linh hồn môn cái này cái tông môn lại không thể, bởi vậy hắn mới một mực tại cấp 6 thần vực đợi lấy. Chỉ là có cái gì chuyện đại sự, cấp 9 thần vực thần điện mới có thể cho hắn phát một phần mười để người đi dự thính tham gia. Cấp 9 trong thần vực, những thần điện kia thành viên thực lực cùng ngươi tương so, có cái gì mạnh yếu chi phần? Ừm, cái này sao? Muốn nói thực lực, ta tại cấp 9 thần vực thần điện bên trong cũng chỉ có thể coi là trung hạ cấp bậc chiến lực, mà lại coi như tại đồng bậc bên trong, sức chiến đấu của ta cũng coi là yếu nhược tiểu cái chủng loại kia. Ngài cũng biết, ở tại thần giới chủ yếu là thiên phú năng lực, ta tuy là linh hồn trưởng cũng giả, nhưng là dù sao ta vị trí này là cấp đoạt mà đến, cũng không thể xem như mình chân chính năng lực thiên phú. Nghe phách tán như thế một dạng, Đoàn Vô Nhai đối với thần giới thực lực có một cái bước đầu nhận biết, đồng thời còn từ đó biết thần giới tu vi cảnh giới vạch phân phân biệt là thần nhân, thần binh, thần tướng, thần sói, thần quân, thần vương, thần đế, thần tôn. Mỗi một cái cấp bậc phân biệt có 4 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tiền kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, cùng đỉnh phong. Ma phách tán linh hồn trưởng khống giả chỉ là hắn một cái thân phận, mà thực lực của hắn, kỳ thật cũng chỉ là thần quân cảnh. Thần giới còn có một cái hiện tượng, đó chính là thần quân chỉ có tại cấp 6 thần vực trở lên mới có thể xuất hiện, thần vương tại cấp 7 thần vực trở lên, thần đế thì tại cấp 8 thần vực, mà thần tôn chỉ có cấp 9 thần vực mới có, nhưng cũng 10 điểm thừa thớt. Nghe xong phách tán giảng thuận, Đoàn Vô Nhai hiện tại đối với thần giới có một cái minh xác nhận biết, đồng thời đối với mình có thể đạt tới cái gì dạng trình độ. Hiện tại trong lòng cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, cũng chẳng qua là thần tướng cấp này, mặc dù là vừa mới phi thăng đến thần giới, nhưng là Đoàn Vô Nhai khi tiến vào thần giới lúc, thể nội tiên linh lực liền đã trở thành một loại cao cấp hơn linh khí. Đối với biến hóa như thế, Đoàn Vô Nhai biết, đây là bởi vì đại đạo của hắn thân thể cùng hắn tự thân huyết mạch nguyên nhân. A, chủ nhân thực lực của ngươi. Cũng Đoàn Vô Nhai có linh hồn khế ước phế tán, lúc này mới phát hiện Đoàn Vô Nhai đã là thần tướng cảnh, bởi vậy có chút giật mình nói. Phải biết, hắn tại cảm thấy được Đoàn Vô Nhai tiến vào thần giới lúc, Đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi không đến thời gian một chén trà công phu, Đoàn Vô Nhai Tu Vi liền đã đạt tới thần tướng cảnh. Đối này với phách tán tới nói, thật sự là một chuyện khó mà tin nổi, thần giới cùng tiên giới khác biệt, tại cái này bên trong mỗi nhất giai tiền đến giai, đều nhất định phải tìm hiểu ra thiên phú của mình, đồng thời muốn trưởng khống lấy thiên phú của mình. Minh ngộ thiên phú, trưởng khống thiên phú hai cái này mặc dù có liên quan, thế nhưng là minh ngộ thiên phú tu giả, không nhất định liền có thể trưởng khống lấy thiên phú của mình, mà không có trưởng khống lấy mình thiên phú tu giả, nghĩ muốn tiến giai là căn bản không có khả năng. liền xem như trưởng khống tiên phú của mình, nhưng mà muốn từ thần người đến thần tướng, không nói ở giữa chớ vượt qua hai cái đại cảnh giới, chính yếu nhất chính là trở thành thần tướng tự thân nhất định phải có không giới chín loại tiên phú, lúc này mới nhưng. Lấy mà đoàn Vô Nhai hiện tại đạt tới thần tướng giai, cũng đại biểu lấy đoàn Vô Nhai đã trưởng khống lấy chín loại trở lên tiên phú. Cái này sao khả năng, phách tán thực tế là không thể tin được chính hắn cảm thấy được đây hết thảy. Ôi ơi ơi, cái này có cái gì đáng kinh ngạc, không phải liền là tiến giai trở thành thần tướng thôi. Không phải liền là ta nói chủ nhân a. Ngươi cũng quá coi thường thần giới mỗi một cảnh giới. Thân nhân đến thần tướng, không nói cảnh giới bên trên vượt qua, chỉ nói muốn trưởng không chín loại thiên phú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà càng quan trọng chính là mình cũng muốn đạt tới, có thể chịu đựng lấy chín loại thiên phú lực trùng kia. Thiên phú xung kích. Đoan vô nhai lại là lần đầu tiên nghe tới, còn có thiên phú xung kích cái này nói chuyện, hắn nhưng chưa từng có cái gì thiên phú xung kích cảm giác. Chủ nhân chẳng lẽ không có sao? Lần này đến phiên phách tán giận mình. Không có, nói nói cho cùng là thế nào chuyện đi. Thiên phú xung kích, nói cách khác mỗi khi mở ra một loại thiên phú lúc liền lại nhận loại thiên phú này công kích, mà lại loại công kích này là căn cứ ngươi vốn có thiên phú chủng loại trôi qua phân. Nói đến đây bên trong, ta cho chủ nhân nói một chút thiên phú vạch phân đi. Khi lấy được đoàn vô nhai đồng ý về sau, phách tán bắt đầu giữ cửa ải với thiên phú vạch phân nói một lần, thiên phú căn cứ vận dụng đại khái chia làm ngũ đại loại, công kích loại, phòng ngự loại, trưởng khống loại, phụ trợ loại, đặc thủ loại. Mỗi một loại lớn bên trong, lại có sự khác nhau rất lớn phân loại, nhưng là những này qua với phó tạm, đoàn vô nhai cũng không có quá nhiều đi ký ức. Chỉ là đối với thiên phú xung kích rất cảm hứng càng. Nguyên lai like cái gọi là thiên phú xung kích, nhưng thật ra là mỗi khi tìm hiểu ra một loại thiên phú lúc, liền lại nhận loại thiên phú này công kích. Ma lực công kích là tùy nắm người nắm giữ thiên phú số để cân nhắc, mỗi nhiều một loại, thiên phú lực trùng kích liền sẽ lấy bội số đến gia tăng, lúc đạt tới 9 loại thiên phú lúc, nếu như không thể tiếp nhận lời nói, liền sẽ trực tiếp tự thần đem cảnh rơi xuống đến thần binh cảnh giới, đồng thời mình một loại thiên phú, liền sẽ biến mất. Chương 644, lựa chọn tiên huyễn môn. Thần binh trưởng thành là thần tướng giai đoạn này, vị thần giới xưng là thần chi cước. Cũng bởi vậy, Có thật nhiều tu thần giả sẽ bị kẹt tại giai đoạn này mà không cách nào tấn thăng, nhưng chưa từng có một cái có thể tựa đoạn vô nhai dạng này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền trực tiếp bước vào đến thần tướng cảnh. Dù sao từ thần giới đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể tựa đoạn vô nhai nhẹ nhàng như vậy bước vào đến thần tướng cảnh. Đồng thời phách tán thông qua linh hồn khế ước còn có thể cảm giác đạt được, đoạn vô nhai thiên phú căn bản cũng không dừng chín loại thiên phú, mà là càng nhiều, mặc dù không biết có chút cái gì dạng thiên phú, nhưng là một cái thần tướng cảnh liền đủ có như thế nhiều thiên phú. Hắn cái này thần giới linh hồn trưởng không dạ. Là chưa nghe nói qua có chuyện như vậy, huống hồ ở tại thần giới là căn bản liền sẽ không tồn tại chuyện như vậy. Một la thần tướng căn bản là không có cách chịu đựng lấy thiên phú mở ra lúc mang đến xung kích. Một phương diện khác thì là mỗi một loại thiên phú mở ra, cần mình đối với thiên phú hiểu rõ, còn muốn đối nó có rất sâu lý giải, cái này mới có thể sẽ mở ra. Sao có thể như là đoàn vô nhai dễ dàng như vậy tự tại, muốn đều là như vậy, thần tướng cảnh cũng sẽ không trở thành tu thần giả một cái đường danh giới. Đối với phách tán giận mình, đoàn vô nhai cũng chỉ là cười cười, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Đoàn Vô Nhai thiên phú mở ra cùng bất luận cái gì tu giả là khác biệt, mà lại thiên phú của hắn mở ra trừ hắn, tin tưởng cũng sẽ không có người có thể như hắn đồng dạng mở ra thiên phú. Người khác là lĩnh hội thiên phú, mà Đoàn Vô Nhai tại một số phương diện tới nói, là trộm lấy thiên phú, dù sao hắn thần câu thiên phú là một loại cường đại nhất phụ trợ thiên phú, mặc dù chỉ là phụ trợ, nếu như là người khác, cho dù có thiên phú như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể là vận dụng một chút, mà không thể mở ra. Thế nhưng là Đoàn Vô Nhai đại đạo huyết mạch, cùng hắn trùng sinh sau thể nội có vô thuộc tính thiên phú. để hắn có thể rất tự nhiên lợi dụng những này có lợi điều kiện, khiến sở ở được đến tiên phú thành vị chính mình chân chính năng lực tiên phú, mà không giống bọn hắn đồng dạng, còn cần lĩnh hội cái gì tiên phú. Đây chính là đoàn vô nhai một cái ưu thế, đương nhiên, cái này ưu thế hắn là sẽ không cùng bất luận kẻ nào đi dạng. Bởi vậy đối với phách tán trấn kinh, hắn cũng chỉ là cười cười không có nhiều lời cái gì. "Chủ nhân, được rồi." Chuyện gì đến ngài kia bên trong, không bình thường mới xem như bình thường nhất sự tình. Phách tán cuối cùng nói một câu, xem như tiểu tiểu đập một cái đoàn vô nhai mông ngựa. "Ôi ơi ơi ơi, phách tán" Có hay không cùng hạ giới câu thông biện pháp? Ta nhớ được dường như cái gì thiên sứ tộc ngay tại cấp 3 thần vực, bọn hắn liền có thể cùng hạ giới tiến hành câu thông, có việc này đúng không? Chủ nhân nói đúng những cái kia mọc cánh điểu nhân a, bọn hắn dường như là thông qua tiến ngưỡng lực, cùng hạ giới lấy được câu thông. Bất quá đây chỉ là một chút tiểu đạo, cùng hạ giới câu thông không cần quá phiến phức. Không phiến phức, quá tốt. Chỉ là chỉ là cái gì? Chỉ là chủ nhân, hiện tại chỉ sợ cùng hạ giới không cách nào câu thông. Tại sao? Bởi vì vị chủ nhân hiện tại cũng không ở tại thần giới thần điện trong danh sách. muốn cùng hạ giới câu thông cần phải đi thần điện bên trong, mà lại phải có một cái thích hợp lý do, nếu không, thần điện sẽ lấy tự mình cùng hạ giới câu thông làm lý do đối với ngài tiến hành truy sát. Như thế nghiêm trọng, nếu như là cùng người nhà của mình cùng bằng hữu đâu? Cái này cũng giống vậy, thần điện là mặc kệ ngươi cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Thế nhưng là chủ nhân nếu như ngươi đi, 89 phần 10 sẽ không thể thông qua. Bởi vì ngài hiện tại mặc dù là một tên thần tướng, nhưng là ngài nhưng không có ở trong thần điện có bất kỳ chiệp, môn phái không có, tu luyện khảo thí cũng không có. Hoặc là chính là ngài đạt tới thần đế cảnh. Dạng này liền không có cái này hạn chế. Thần đế cảnh, thiên sứ tộc người có thần đế cảnh sao? Không có, bọn hắn kia là một cái ngoại lệ, lúc trước thiên sứ tộc hạ giới lúc, thần giới còn không có thần điện, bởi vậy sau đó liền xem như có quy định này, đối với thiên sứ tộc những người chim kia cũng quản lý không đến. Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu, xem ra muốn cùng hạ giới liên hệ, đối với hắn tới nói, hay là một chuyên có chút phiền phức thái tình. Bất quá, nếu như có thể lợi dụng một chút thiên sứ tộc, có thể hay không liền có thể đây. Nghĩ lại, thiên sứ tộc đã không tại thần điện quy định bên trong, nếu như có thể lợi dụng một chút lời nói như vậy cùng hạ giới liên hệ liên rất thuận lợi thành chương. Nghĩ đến nơi này, Đoàn Vô Nhai cảm thấy hắn biện pháp này hẳn có thể được, thế là cùng Phách Tán đem mình ý nghĩ này dạng một chút, không nghĩ Phách Tán nghe xong, không có phản đối cũng không có đồng ý, chỉ là kỳ quái hỏi Đoàn Vô Nhai. "Chủ nhân, thiên sứ tộc nhân cùng chúng ta có bản chất khác nhau, mà lại bọn hắn nhất tộc bởi vì đều là thông qua chuyện sinh chìm mà chủ sinh, bởi vậy vô luận là khí tức còn là linh hồn bản chất, đều không phải bất luận kẻ nào có thể mô hình thăm." Muốn chỉ là quang biến hóa vẻ ngoài lời nói. là căn bản không thể có thể lựa gạt được những thiên sứ kia tổng nhân, lại càng không cần phải nói là muốn vận dụng tín ngưỡng cùng hạ giới trao đổi. À, nếu quả thật là như vậy, đúng là có chút khó làm, bất quá ta vẫn là trước đi nhìn thử một chút, nếu như phương pháp này không làm được lợi nói, vậy cũng chỉ có thể khắc nghị những biện pháp khác. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai kiên trì mình ý nghĩ, Phách Tán cũng liền không nói thêm lời cái gì, mà là nghiêm túc tưởng tận mà đem hắn hiểu biết thiên sứ nhất tộc tình hình, đều một một chỗ giảng cho Đoàn Vô Nhai. Ừm. Thì ra là thế. Đoàn Vô Nhai đang nghe Phách Tán tường tận miêu tả về sau, Hắn đối với kế hoạch của mình có rất lớn lòng tin, có lẽ người khác hôn không tiến vào thiên sư tộc, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn có mấy cái tiên phú, hoàn toàn có thể giúp hắn đạt thành tâm nguyện của mình. Bất quá, trước lúc này, hắn còn nhất định phải đi hướng cấp 3 thần vực mới có thể, nhưng mà muốn thông qua lời nói, nhất định phải thất thần điện chuyên dụng phi thăng đài mới có thể, những địa phương khác là không có thông đạo. Nhưng là thần điện đối với phi thăng có yêu cầu nghiêm khắc, đầu tiên phải có một cái minh xác thân phận, tiếp theo muốn tại thần điện có tu luyện điệp. Nói cách khác, ngươi từ thần người bắt đầu liền muốn tại thần điện chuyên môn khảo thí trong điện tiến hành cảnh giới nhận định. Mà cái này hai cái, đoàn vô nhai một đầu cũng không có đạt tới, đặc biệt là cuối cùng nhất một đầu, thành trước mặt một vấn đề lớn nhất. Trực tiếp phi thăng đến thần giới chính là một tên thần tướng, cái này nếu là để người ta biết lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên thần điện đối với hắn chú ý. Đến lúc đó, thần điện sẽ ngay lập tức đối với hắn tiến hành mời chào, như, quà tiếp nhận, kia vạn sự dễ nói, như là không chấp nhận, khả năng liền sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức, thậm chí là hỏa sát thân. Xem ra cần phải có một cái thân phận mới có thể." Đoàn Vô Nhai âm thầm suy nghĩ lấy. "Chủ nhân, nếu không ta qua khứ đón ngài đi, dạng này liền không cần như vậy phiền phức. Hay là khỏi phải, nếu là ngươi qua đây lời nói, ta đồng dạng sẽ khiến thần điện chú ý, đối với ta tiếp xuống việc cần phải làm, đồng dạng bất lợi." "Kia, tại cấp 1 trong thần vực có cái gì môn phái đâu, chính là loại kia gia nhập không có cái gì quá hư kiện, cho ta nghĩ một cái, ta đến lúc đó trước tiến vào một môn phái bên trong, nhìn xem có cơ hội hay không." Ta ngẫm lại. "Có, có một môn phái hẳn là thích hợp chủ nhân gia nhập." Môn phái này gọi là Thiên Huyền môn, đối với nhập môn đệ tử yêu cầu cũng không cao, tại trong lớn tượng của ta, bọn họ bên trong Thái thượng trưởng lão cũng chẳng qua là thần binh hậu kỳ tu vi cảnh giới. A, như thế nói đến ta gia nhập môn phái này lời nói, là rất thuận lợi thành chương sự tình. Cái này, chủ nhân, ngài có biến hóa thiên phú sao? Cùng biến hóa thiên phú có quan hệ. Đúng vậy à, Thiên Huyền môn bên trong mỗi người đều có biến hóa thiên phú, mà lại bọn hắn đều tinh thông các loại biến hóa chi đạo. Kỳ thật lấy bọn hắn môn phái quy mô cùng thực lực, đã đạt tới đi hương cấp 2 thần vực tiêu chuẩn. Chỉ là tu vi quá thấp. Đồng thời không có thần cấp bậc tướng quan hệ, mới có thể một mực tại cấp 1 trong thần vực. Nếu như chủ nhân đi lời nói, tin tưởng bọn họ sẽ an bài một hợp lý thân phận cho chủ nhân, dù sao chỉ cần có ngài gia nhập, bọn hắn liền có thể đi hướng cấp 2 thần vực, cứ như vậy, bọn hắn tại cấp 1 cùng cấp 2 hai, hai cái thần vực bên trong liền đều có mình môn phái truyền thừa. Đối này với bọn hắn tới nói, là chuyện trọng yếu phi thường. Nghe phách tán như thế một dạng, Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy tiên huyễn môn là mình một cái lựa chọn tốt. Mà lại mình không riêng có được Lấy Biến Hóa Thiên Phú, còn có Huyễn Hóa Thiên Phú, lựa chọn môn phái này cũng có thể giúp mình càng nhanh đem thiên phú của mình năng lực tăng lên. Có thể nói là một công nhiều việc, bất quá Đoàn Vô Nhai nghĩ đến một vấn đề, thế là hỏi lần nữa. Phách tán, nếu như Thiên Huyền môn đạt tới tiến vào cấp 2 thần vực tiêu chuẩn về sau, bọn hắn lập tức liền có thể lây tiến vào cấp 2 thần vực sao? Cái này cũng không thể lấy, bất quá chủ nhân có thể cùng bọn hắn môn chủ thương nghị, tại bọn hắn tiến về thần điện làm lúc, ngươi cũng hộ tống tiến về. Bởi vì muốn tại cấp 2 trong thần vực đặt chân lời nói, liền phải đi cấp 3 thần điện bên trong lưu lại môn phái tin tức. Đến lúc đó, chủ nhân liền có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cấp 3 thần vực. mà lại cũng không cần đăng ký ngài bất kỳ tin tức gì, ngài chỉ cần cầm lấy môn phái bằng chứng, sau này cấp 3 trong vòng tần vực đều có thể tùy ý tung hành, mà không cần ở trong thần điện đăng ký. Cái này ngược lại là một cái biện pháp không tệ, vậy thì tốt, ta liền đi thiên huyền môn nhìn xem, Phách tán có chuyện gì, ta lại tìm ngươi đi. Vâng, chủ nhân. Phách tán lui xuống. Đoàn vô nhai thì là hướng về thiên huyền môn đi tới. Ngươi đừng chạy, có bản lĩnh ngươi không muốn biến hóa, nhìn ta có thể hay không tìm được ngươi. Ngươi thượng đốc, như thế đơn giản biến hóa chi thuật cũng nhìn không ra tới. Ngươi Ngươi cho ta đợi, có ta thu thập ngươi thời điểm. Tại cách Thiên Huyền Môn không xa một cái trong núi rừng, một nam một nữ chính đang truy đuổi lấy, nam không ngừng biến thành các loại khác biệt sinh linh, khiến truy hắn nữ tử có mấy lần đều đang truy đuổi bên trong mất đi bắt lấy hắn cơ hội. Bởi vậy có chút tức giận nói: Thế nhưng là nam tử lại là ý nguyên như thế, đối với nàng, căn bản không đi làm nhiều để ý tới, ngược lại là mượn cơ hội trêu chọc vài câu. Ngươi, ngươi trở lại cho ta, lại hướng bên kia coi như ra sư phụ quy định khu vực. A, Thư Hải, làm sao? Sư tỷ có nhận thua hay không đâu? Không nhạy Nơi này sơn lâm, rất thích hợp ngươi biến hóa, chờ chúng ta để sư phụ lại chỉ định một chỗ, một lần nữa lại so một lần, nếu như ngươi còn có thể thắng ta, ta liền nhận thua. Sư tỷ, không mang như thế, lần trước ngươi thế nhưng là cũng như thế nói. Hừ. Tìm sư phụ đi nói. Nữ tử quay người liền đi, cái này khiến nam tử một bên miệng thảo luận lấy không cũng bằng, một bên lại là theo sát lấy nữ tử phía sau, hướng về Tiên Huyền môn bên trong đi đến. Hai vị hơi trợn. Lúc này vừa vặn nhìn thấy màn này đoàn vô nhai, suy đoán hai người có lẽ chính là Tiên Huyền môn bên trong đệ tử. Bởi vậy tại bọn hắn đình chỉ truy đuổi về sau, lúc này mới lên tiếng ngăn lại bọn hắn hai cái. Nhìn thấy đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt đoàn vô nhai, hai người tất cả đều để đề phòng nhìn, bất quá khi nhìn đến đoàn vô nhai chỉ có một người lúc, hai người bọn họ tựa hồ thở dài một hơi. Người là ai đâu? Nữ tử trước tiên mở miệng nói. Hai vị thế nhưng là tiên huyền môn bên trong đệ tử. Không sai, chúng ta là tiên huyền môn bên trong đệ tử, có chuyện gì sao? Ta là mộ danh mà đến, muốn gia nhập tiên huyền môn, vừa vặn ở đây gặp gỡ hai vị, cho nên mới sẽ mạo muội ngăn lại các ngươi. Nghe xong là muốn gia nhập môn phái. Hai người trên mặt đề phong ít đi rất nhiều, trên dưới rõ xét dò xét đoàn vô nhai. Phổ Thông tướng mạo, bình thường nào đấy, vóc dáng không cao không thấp, không mập không ốm, toàn thân trên dưới tìm không ra một điểm sáng chói địa phương, thế nhưng là cũng tìm không thấy một điểm khuyết điểm. Mà lại ở xung quanh hắn, tựa hồ có một cỗ đặc tù khí chảng, cẩn thận một cả ngộ. Bọn hắn minh bạch kia là biến hóa thiên phú bên ngoài lộ vẻ một loại biểu tượng, xem ra đối phương là cố ý để bọn hắn biết, có được biến hóa năng lực thiên phú mới sẽ như thế làm. Cái này cũng cho thấy, đối phương là thành tâm muốn gia nhập thiên huyễn môn, nếu không cũng không sẽ như thế làm. Dù sao nhập môn một cái tiêu chuẩn chính là muốn có biến hóa thiên phú mới có thể. Thế là hai người sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, mà nãy giờ không nói gì nam tử, lúc này đi hướng Đoàn Vô Nhai, cũng mở miệng nói: "Phải thêm. Nhập ta thiên huyền môn, chỉ cần có được biến hóa thiên phú là được rồi. Ta gọi Ngạn Vân, vị này là sư tỷ ta Ngạn huynh, không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ta họ Đoàn, tên không mở." "A, vậy ta gọi ngươi Đoàn huynh đi." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, đối với xưng hô, hắn ngược lại không quan trọng. "Đi, ta mang ngươi lại mặt bên trong." Nhìn xem vị trưởng lão kia nguyện ý thu ngươi làm đồ, nếu như không phải sư phụ vừa mới thu chúng ta hai cái, chắc hẳn ngươi sẽ trở thành tiểu sư đệ của chúng ta đâu. Hừ, liền ngươi. Vẫn một mực khi tiểu sư lại đi. Ta nhìn không bở sẽ bị Tiên Vũ sư tỷ sư phụ nhìn trúng, nàng hiện tại thế nhưng là muốn cho sư tỷ tìm một cái thích hợp đạo lữ đâu. Xuyệt, sư tỷ việc này ngươi thế nào có thể nói sao? Cái này có cái gì, dù sao không bở vừa vào cửa, Thiên Thu sư cô cũng nhất định sẽ thu không bở làm đệ tử, sớm muộn phải biết sự tình, sợ cái gì? Sư tỷ, ngươi những cái kia tiểu tâm tư Đường cho là ta không rõ ràng, thế nhưng là ngàn phong sư ca trong lòng, đến cùng có hay không ngươi, còn hai chuyện đầu, ngươi bây giờ ngược lại là trước hết nghĩ tìm cho mình tấm mục. Ngươi lại nói bậy, ta chẳng qua là cảm thấy không ngờ thật cùng Thiên Vũ sư tỷ rất phù hợp. Đây cũng không phải là ta có cái gì tư tâm. Thôi đi, tin ngươi mới là lạ. Hai người mặc dù đang trêu chọc miệng, thế nhưng là ngàn Vân cũng đã kéo lấy đoàn vô nhai hướng về Thiên Huyền môn đi đến, bị kéo lấy đi đoàn vô nhai bất đắc dĩ cười cười, xem ra chính mình tìm bọn hắn hai người, tựa hồ không phải cái gì quá lựa chọn sáng suốt. Ít nhất hiện tại xem ra Ngàn Vân, Ngàn Oanh, Thiên Vũ, Ngàn Gió, bốn người này quan hệ chắc hẳn hay là rất phức tạp. Mà xem bọn hắn hai người, như thế có thể tùy ý quyết định một cái nhập môn đệ tử, nếu như không phải Thiên Huyền môn thu đồ không có yêu cầu, đó chính là bọn họ hai người trong môn thân phận, nhất định không thấp. Chương 645, Thái thượng trưởng lão. Đoàn vô nhai làm vị một người đứng xem, có thể thấy được Ngàn Vân, Ngàn Oanh, Thiên Vũ, Ngàn Gió, bốn người này quan hệ trong đó mười điểm vì rượu. Mặc dù không có nhìn thấy mặt các hai người, nhưng là từ Ngàn Vân cùng Ngàn Oanh đôi câu vài lời bên trong, Đoàn Vô Nhai ở trong lòng, đối với bọn hắn ấn tượng có một cái đại khái hình dáng. Ngàn Vân, Ngàn Loan, Thiên Vũ, Ngàn Gió, bốn người lấy Đoàn Vô Nhai nội tâm liền hiện tại hiểu biết tình hình đến suy đoán, chắc hẳn đều tại lẫn nhau thầm mến lấy đối phương, còn như là ai tại ai trong lòng nặng nhất, hắn hiện tại nhưng không có cách nào đi hoàn toàn kết luận. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, Ngàn Loan đối với Ngàn Gió là nhất có hảo cảm. Mà Ngàn Vân mặc dù không có nói rõ, nhưng là từ hắn không ngừng lấp lóe trong ánh mắt, Đoàn Vô Nhai cũng biết, hắn đối với Ngàn Loan lại là có hảo cảm. Lại nhìn lấy Ngàn Vân nhiệt tâm kéo lấy mình, 准备天玄门里面从进来,段无涯不 dast gì cười thầm. "Ôi ơi ơi, có chút ý tứ." Tại Ngàn Vân dẫn đường dưới, Đoan Vô Nhai rất thuận lợi liền tiến vào đến Thiên Huyền Môn bên trong, mà lại trực tiếp bị Ngàn Vân dẫn tới bọn hắn trong miệng nói tới, Thiên Thu sư cô tại môn phái chủ sở. Một đi vào lúc này, liền thấy một vị thân lấy đồ trắng nữ tử, chính đứng ở trong viện đứng bình tĩnh đứng đấy, cho người ta một loại rất cảm giác khi lạ. Bất quá, Ngàn huynh nhưng không có quản những này, trực tiếp liền chạy tới. "Sư cô, chúng ta tại ngoài sơn môn, đúng lúc đụng tới một vị nghĩ muốn gia nhập bản môn tu thần giả." Ta biết sư cô chính tại vi sư tỉ sự tỉnh tâm, cảm thấy hắn rất không tệ, trước hết mang đến để ngài nhìn xem." Ngàn Anh tựa hồ cùng Thiên Thu hết sức quen thuộc, một bên nói lấy, một bên liền chạy tới Thiên Thu bên người, đồng thời một đôi tay đã kéo lấy Thiên Thu cánh tay, mang theo mấy phần nũng nịu ý vị nói, "Đứa nhỏ này." Thiên Thu nhìn Ngàn Anh, có chút bất đắc dĩ cười mắng một câu. Thế nhưng là, khi ánh mắt của nàng nhìn về phía Đoàn Vô Nhai lúc, ánh mắt của nàng một chút trở nên nghiêm túc. Nàng cùng Ngàn Vân, Ngàn Anh khác biệt, lấy hắn thần binh tiền kỳ tu vi, lập tức cảm thấy được Đoàn Vô Nhai loại kia thuộc về thần tướng cảnh giới. Ngài. Không có cùng Thiên Tu nói xong, Đoàn Vô Nhai lại là đoạt trước nói: "Ta muốn gia nhập Thiên Huyền môn, không biết có thể hay không đâu." Tiên bối, ngài thật muốn gia nhập bản môn sao? Là có cái gì điều kiện sao? Tiên bối. Nan Anh cùng Nàn Vân lúc này bị Thiên Tu lời nói cho kinh sợ, ngu ngơ nhìn Đoàn Vô Nhai. Bất quá lúc này, Đoàn Vô Nhai lại là đối Thiên Tu nói: "Tôi tôi tôi, gia nhập Thiên Huyền môn ngược lại không có cái gì điều kiện, chỉ là cá nhân ta một chút chuyện nhỏ, cần muốn gia nhập môn phái mới có thể làm được." Nha. Thiên Tu nhẹ gật đầu, bất quá Đối với đoàn vô nhai thẳng thắn như vậy, nàng cảm thấy 10 điểm cao hứng. Một cái thần tướng cảnh giới tu thân giả, có thể thẳng thắn mục đích của mình, điều này nói rõ, đối phương là rất có thành ý gia nhập môn phái. Mà lại, nàng biết môn phái nếu như gia nhập một cái thần tướng cảnh tu thân giả, chỗ đại biểu chính là cái gì? Cùng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không có lại kế tiếp theo hỏi tiếp. Nếu như chỉ là người một ít chuyện riêng, ta nghĩ môn chủ là sẽ không lại. Không biết ngài xưng hô như thế nào đâu. Ta họ Đoàn, Thiên Không Mở. Nguyên lai là Đoàn Tiên Bối. Như vậy hiện ở ta nơi này liền mang ngài đi gặp môn chủ đi." Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, Thiên Thu lúc này vô vô đang nghe nàng cùng Đoan Vô Nhai đối thoại lúc, liền sững sờ địa, chỉ là nắm lấy nàng cánh tay ngăn oanh. "Tiểu huynh à, các ngươi có chuyện gì liền đi trước xử lý đi, ta mang Đoan Tiễn Bối đi gặp môn chủ." "A, nha." "Đoan Tiễn Bối." Nan Vân cùng nàng oanh đến bây giờ cũng không có chậm trễ thần đến, từ Thiên Thu thấy Đoan Vô Nhai lúc thái độ, liền để bọn hắn hai người tâm lý một mực không thể bình tĩnh, đến bây giờ cũng không tin, bọn hắn sẽ gặp phải một cái khiến Thiên Thu sư cô đều phải lấy tiền bối tương xứng người. Tiền bối đại biểu lấy ý gì? Lòng của bọn hắn bên trong hết sức rõ ràng. Cùng cảnh giới ở giữa là sẽ không lấy tiền bối nghị sưng, lấy thần binh cảnh sư cô đều lấy tiền bối sư hô, đó chỉ có thể nói, Đoàn Vô Nhai là thần tướng cảnh. Thần tướng cảnh a, đôi này với bọn hắn cấp bậc này tới nói, đó chính là vô địch tồn tại. Mà dạng này người, vừa rồi bọn hắn còn kéo lấy, tựa hồ nói một chút lẽ ra không nên nói lời. Nếu là, bọn hắn hai cái hiện tại có chút bận tâm, nếu là Đoàn Vô Nhai đem bọn hắn lời nói mới rồi, cùng tiên thu hoặc môn chủ nói chuyện, đến lúc đó, bọn hắn cần phải miễn không được một trận cửa trách. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại lại không dám đi cùng Đoàn Vô Nhai đi nói, chỉ có thể là mắt ba ba nhìn hướng Đoàn Vô Nhai, đối với bọn hắn hai cái tâm tư người, Đoàn Vô Nhai mỉm cười lắc đầu. Ngàn Vân cùng Ngàn Oanh đều là kia loại ý nghĩ linh hoạt người, khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai cười đối bọn hắn lắc đầu về sau, biết Đoàn Vô Nhai là sẽ không đi nhiều lợi bọn hắn sự tình, thế là đều mười điểm cảm kích nhìn Đoàn Vô Nhai. Đối với bọn hắn hai người tiểu động tác, Thiên Thu đem nơi hết thảy tự nhiên nhìn thấy trong mắt, bất quá nàng mới không có kia tâm tư đi quản. Lần nữa Vô Vô Ngàn Oanh về sau, liền ở phía trước dẫn đường. mang theo đoàn vô nhai đi gặp tiên huyễn môn môn chủ. Tại đi tới môn chủ đại điện bên ngoài, Thiên Thu hướng đoàn vô nhai xin lỗi một tiếng, để hắn bên ngoài hơi cùng về sau, một người liền đi trước thấy môn chủ. Ngươi nói cái gì? Thần tướng cảnh muốn gia nhập bản môn. Thiên Huyễn Môn môn chủ đang nghe đoàn vô nhai cái này thần tướng cảnh muốn gia nhập môn phái lúc, có chút không tin hỏi ngược lại. Ừm, người khác liền ở bên ngoài, mà lại ta vừa rồi cũng hỏi một chút, hắn nói gia nhập bản môn có một ít cá nhân nguyên nhân. Ở bên ngoài, kia mau mau mời hắn vào, được rồi, ta tự mình đi tiếp đi. Thiên Huyền môn, môn chủ nghe xong đoạn Vô Nhai liền ở bên ngoài, liền vội vàng đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. "Tiền bối thất lễ, thất lễ." Thiên Huyền môn chủ khi nhìn đến ở bên ngoài đoạn Vô Nhai lúc, ngay lập tức vội vàng xin lỗi nói. "Môn chủ không cần như thế." Đoan Vô Nhai cười khẽ lấy trả lời. Đối với Thiên Huyền môn chủ, Đoan Vô Nhai ấn tượng đầu tiên rất không tệ, mập mạp dáng người, một chương trên mặt tròn lộ ra nụ cười thật thà, tiểu mắt cười một tiếng liền chỉ để lại một đường nhỏ, chống chân trên đỉnh đầu, lại có một cái như là hỏa diệm ấn ký. "Tiền bối mời đến trong phòng một lần đi." Thiên Huyễn môn môn chủ nói lấy liền mời Đoàn Vô Nhai tiến vào trong phòng, tại phân chia ngồi xuống về sau, Thiên Huyễn môn môn chủ lúc này mới bắt đầu nói lên liên quan với nhập môn sự tình, khi lấy được Đoàn Vô Nhai trả lời khẳng định về sau, Thiên Huyễn môn môn chủ trên mặt thì là lộ ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn biểu lộ. Đoàn tiền bố điều kiện, chỉ là theo cùng chúng ta cùng đi cấp 3 thần vực thần điện một nhóm liền như thế đơn giản sao? Đối với điều kiện như vậy, Thiên Huyễn môn chủ cảm thấy cái này căn bản cũng không phải là chuyện gì, nhưng cũng là bởi vì quá mức với đơn giản, hắn không khỏi lần nữa hỏi hàn một chút, sợ mình sẽ lầm. ừng Ta đi cấp 3 thần vực có một ít chuyện cần phải xử lý, nếu để cho ta đi thần điện đi làm lợi nói, có chút người nhân tố, thực tế không thể lắm. Cho nên cũng chỉ có thể mượn nhờ Thiên Huyễn môn. Dễ nói dễ nói. Thiên Huyễn môn môn chủ liên tục gật đầu, đối với Đoàn Vô Nhai gia nhập, hắn hiện tại một điểm lòng nghi ngờ cũng không có, đây cũng là bởi vì Đoàn Vô Nhai ngay từ đầu liền đem mục đích của mình nói ra nguyên nhân. Nếu không, một cái thần tướng cảnh không có lý do gia nhập Thiên Huyễn môn dạng này môn phái, thực tế là không thể nào nói nổi. Hiện tại Thiên Huyễn môn chính cần một vị thần tướng cảnh tu thần giả gia nhập, dù sao cứ như vậy, Bọn hắn liền có thể tiến về cấp 2 thần vực phát triển, đôi này với môn phái tới nói là một chuyện trọng yếu phi thường. Còn như nói Đoàn Vô Nhai gia nhập sau, muốn theo cùng đi cấp 3 thần vực chuyện này, đối với Thiên Huyền môn tới nói chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn cũng không lo lắng Đoàn Vô Nhai sẽ đi cấp 3 thần vực dẫn xuất chuyện gì tới. Bởi vì thần tướng cảnh tại cấp 1, cấp 2 trong thần vực coi là cao thủ, nhưng mà đến cấp 3 thần vực liền chỉ có thể coi là trung cấp chiến lực. Tin tưởng Đoàn Vô Nhai đến kia bên trong cũng là không thể nào dẫn xuất cái gì tai họa ra. Thế nhưng là, nếu như hắn biết Đoàn Vô Nhai muốn đi là tiên sứ tộc lợi nói, tin tưởng Hắn khả năng liền cũng sẽ nghĩ như vậy. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà Đoàn Vô Nhai càng không có đi nói chuyện này. Lần nữa nhiều mặt xác định Đoàn Vô Nhai xác thực muốn gia nhập Thiên Huyền Môn về sau, Thiên Huyền Môn môn chủ lúc này biểu thị hoàn nền, đồng thời trực tiếp liền phong Đoàn Vô Nhai vị Thiên Huyền Môn Thái thượng trưởng lão. Đối với vị này một trưởng lão chức vị, Đoàn Vô Nhai cũng không có chối từ, trực tiếp điểm đầu đồng ý. "Đoàn trưởng lão, từ hôm nay sau này, ngài chính là bản môn vị thứ 6 Thái thượng trưởng lão. Môn phái sự tình, chúng ta sẽ không quá đi phiền phức ngài, bất quá nếu là bản môn có chuyện gì" còn muốn mời đoàn trưởng lão xuất thủ tương trợ. Lý bởi vì như thế, đến lúc đó ta tự sẽ đem hết toàn lực đi làm. Vậy ta ở đây liền đa tạ đoàn trưởng lão, môn phái sẽ tại mấy ngày sau, chọn một tốt thời gian, đối toàn môn phái tuyên bố ngài thành là bạn phái thái thượng trưởng lão, ngài thấy thế nào? Không cần như thế phiền phức, chỉ cần bọn hắn biết liền có thể. Ta cảm thấy hết thảy giản lược đi, hiện tại môn phái tiến về thần điện mới là chuyện nên làm nhất. Nghe đoàn vô nhai như thế một dạng, Thiên Huyễn môn môn chủ nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết, chỉ là đoàn vô nhai là bọn hắn tiến vào cấp 2 thần vực duy nhất quả cân, vậy vậy Thiên Huyễn môn môn chủ mới có thể trước nói muốn tuyển ngày tháng tốt, đến tuyên bố Đoàn vô nhai đảm nhiệm Thiên Huyễn môn thái thượng trưởng lão sự tình. Đây cũng là một loại biến tướng lấy lòng Đoàn vô nhai. Đối với những này, Đoàn vô nhai tự nhiên hiểu rõ, bất quá hắn hiện tại quan tâm nhất chính là sớm một chút đi hướng thần vực. Đã Đoàn trưởng lão muốn hết thảy giản lược, môn chủ, ta nhìn còn là dựa theo Đoàn trưởng lão ý tứ làm đi. Thiên Thu lúc này nói chuyện, hiện tại cũng chỉ có nàng nói chuyện thích hợp nhất, Thiên Huyễn môn môn chủ vừa vận nhờ vào đó, đồng ý Đoàn vô nhai đề nghị. Được, vậy chuyện này liền theo Đoàn trưởng lão ý tứ đi công việc đi. Thiên Thu Ngươi bây giờ đi đem ở bên trong môn phái từng cái trưởng lão đều triệu tập tới. Chúng ta bây giờ bắt đầu thương nghị một chút liên quan với đi hướng thần điện công việc, cũng đem đoàn trưởng lão gia nhập sự tình, cũng cùng một chỗ tuyên bố một chút. Thiên Thu nhẹ gật đầu, quay người ra cửa chủ đại điện, đoàn vô nhai thì là cùng tiên môn môn chủ trong điện nhàn hàn huyên. Đoàn trưởng lão, mà ngươi hỏi một chút, tại sao muốn lựa chọn ta tiên huyền môn đâu? Không có ý tứ gì khác, thực tế là giống ngài cao thủ như vậy, bình thường đối với chúng ta loại môn phái này là không quá muốn gia nhập. Ôi ơi ơi ơi, một là ta có biến hóa thiên phú, Ta nghi tử môn phái bên trong đạt được một chút có thể giúp ta tiến hóa ta thiên phú biện pháp, hay là cần ở bên trong môn phái có một hợp lý thân phận, bằng không đi hướng cấp 3 thần vực là không thể nào làm được. Ba là thiên huyễn môn, vừa vận cần một tên thần tướng, mới có tư cách đi tiến vào cấp 2 thần vực, vì thế, ta mới chọn gia nhập thiên huyễn môn. Lời tuy như thế, bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ đoàn trưởng lão gia nhập. Nghe lấy đoàn vô nhai lý do, thiên huyễn môn môn chủ lần nữa biểu thị trong lòng cảm tạ. Thế là, hai người cứ như vậy câu có câu không trò chuyện lấy. Thẳng đến môn phái từng cái trưởng lão tất cả đều đi tới đại điện bên trong cái này mới ngừng lại được. Thiên Huyễn Môn môn chủ đầu tiên cho các vị trưởng lão phân biệt đem đoàn Vô Nhai giới thiệu một chút, đồng thời cũng đem từng cái trưởng lão cũng đều đơn giản cho đoàn Vô Nhai giới thiệu một chút. Tại một phen giới thiệu về sau, môn phái trưởng lão cùng đoàn Vô Nhai đều đối lẫn nhau có một cái đại khái ấn tượng về sau, Thiên Huyễn Môn môn chủ lúc này mới muốn mọi người tất cả ngồi xuống đến, cộng đồng thương nghị lên liên quan với tiến về cấp 3 thần điện, cùng di chuyển đến cấp 2 thần vực sự tình. Bởi vì có đoàn trưởng lão gia nhập, chúng ta bây giờ đã có tư cách tiến về thần điện. liên quan với bản môn đi hướng cấp 2 thần vực sự tình. Đúng vậy a. Không có sai, chúng ta chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu. Ừm, cuối cùng có thể đi cấp 2 thần vực. Nghe nói nơi đó tài nguyên thế nhưng là so với chúng ta cái này bên trong mạnh lên thật nhiều lần đâu. Không riêng gì tài nguyên, hoàn cảnh nơi đây cũng so với chúng ta cấp 1 trong thần vực mạnh lên gấp mấy lần đâu. Đúng a, nơi đó còn có rất nhiều thần thú đâu, đến lúc đó liền lại có thể nuôi một chút. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người bắt đầu cao hứng nghị luận, đối với mọi người hưng phấn, Thiên Huyễn môn môn chủ chỉ là mỉm cười không nói. Hắn cũng biết đi hướng cấp 2 thần vực, là những trưởng lão này tâm nguyện, cũng là từ thành lập Thiên Huyền môn lúc, mọi người một cái cộng đồng tâm nguyện. Có thể nhìn mình một tay sáng lập môn phái, có thể đi hướng cấp 2 thần vực, Thiên Huyền môn môn chủ trong lòng cũng là cảm thấy 10 điểm tự hào. "Tốt, mọi người trước không nên cao hứng, chúng ta bây giờ trước muốn an bài một chút đi thần vực sự tình, nhưng là đầu tiên chúng ta còn phải tiến về thần điện đi làm. Cái này muốn đi nhân tuyển, mọi người tới trước thương nghị một chút." "Môn chủ, ta nguyện ý tiến đến." "Ta cũng nguyện ý." "Ta." Các trưởng lão đều đoạn suy nghĩ muốn đi. Phải biết Đi thần điện chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là một kiện mỹ xoa, bởi vậy toàn đều muốn đoạt lấy tiến đến. Tâm tình của mọi người, ta hiểu rõ. Thế nhưng là đi thần điện, không có khả năng tất cả đều tiến đến, ta chuẩn bị lần này an bài 5 người tiến về thần điện, mà 5 người này bên trong, đoàn trưởng lão khẳng định ở bên trong, còn có 4 cái danh nghịch, mọi người đến thương nghị một chút đi. Đối với đoàn vô nhai tiến về thần điện, tất cả trưởng lão đều không có có dị nghị, dù sao nếu như không có đoàn vô nhai gia nhập, bọn hắn cũng không có khả năng có cơ hội đi thần điện, vì thế trên một điểm này Bọn hắn tất cả đều biểu thị đồng ý. Mà còn sót lại bốn cái danh ngạch, mấy vị trưởng lão coi như lẫn nhau không để, người tranh tài đoạt, đều nói mình có thể đảm nhiệm, đồng thời đều 10 điểm tự tin, mình nhất định sẽ so người khác tốt hơn hoàn thành chuyện này. Không đi qua thần điện chuyện này, cũng xác thực bọn hắn đều có thể đảm nhiệm. Cuối cùng nhất thực tế không có cách, hay là Đoàn Vô Nhai ra một ý kiến, lúc này mới đem đi thần điện nhân viên, một lần tính xác định ra. Chương 646, nguyên do, thượng. Đoàn Vô Nhai biện pháp giải quyết, là dùng đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp, giúp tham rút đến có thể đi thần điện ký trưởng lão, từng cái vui vẻ ra mặt, mà không có rút đến, cũng chỉ có thể là ao ước nhìn. Tốt các vị trưởng lão, sau này vẫn sẽ có cơ hội. Đi thần điện trưởng lão, lần này liền từ đoàn trưởng lão dẫn đội. Mà không có đi trưởng lão, thì bắt đầu chuẩn bị môn phái ghi chuyển công việc, cũng đem muốn an bài lưu tại nơi này đệ tử danh sách, hảo hảo sửa sang lại. Tôn môn chủ lệnh. Sự tình như là đã quyết định, thiên huyền môn bên trong các trưởng lão cũng liền không lại xoán suất, không thể đi hướng thần điện sự tình. Bắt đầu thương lượng môn phái đệ tử đi cấp 2 thần vực danh sách. Môn chủ Chúng ta lần này nếu như đi cấp 2 thần vực lời nói, môn hạ đệ tử lấy cái gì tiêu chuẩn đến an bài đâu?" Một tên trưởng lão lúc này hỏi. "Ừm, cái này ta ngược lại là sớm có kế hoạch, đem một vài tinh anh đệ tử cùng môn phái trụ lực bồi dưỡng làm đám đầu tiên đệ tử, ưu tiên đưa vào cấp 2 thần vực bên trong. Nhóm thứ hai thì là lựa chọn những cái kia đối với môn phái bên trong cống hiến tương đối lớn, mà lại trung tâm với môn phái người. Cuối cùng nhất lưu lại đệ tử, tương lai muốn đi hướng cấp 2 thần vực lời nói, liền cần căn cứ nó no đối với môn phái cống hiến đến chọn ưu tú cân nhắc. Các ngươi cảm thấy dạng này như thế nào?" Môn chủ nói đến ngược lại là có nhất định đạo lý, bất quá, ta cho rằng hay là đem trung tâm với môn phái đệ tử, ưu trước tiên nghị đi hướng thần vực tương đối tốt. Ta cảm thấy hay là theo môn chủ chi ý, trước đem chúng ta một mực chủ lực bồi dưỡng đệ tử mang đến cấp 2 thần vực. Hẳn là đưa trung tâm với môn phái đệ tử. Hẳn là đưa chủ lực bồi dưỡng đệ tử. Thiên Huyền môn bên trong các trưởng lão, vì ưu tiên đi hướng thần vực sự tình, lần nữa lại tranh luận lên, mà song phương nói đến đều có nhất định đạo lý, tương hô nói lấy mình lý do, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rằng có lại với nhau. Lúc này Tiên Huyễn Môn môn chủ lại là trưng cầu lên đoàn vô nha ý tứ. Đoàn trưởng lão, ngài xem chuyện này, thế nào xử lý tương đối phù hợp đâu? Ừm, ta nhìn không bằng dạng này, đem trung tâm với môn phái đệ tử cùng chủ lực đội dưỡng đệ tử đều một chút tuyển ra đến, rồi mới ý theo nó ở bên trong môn phái cống hiến lớn nhỏ, để ưu trước quyết định đi hướng cấp 2 thần vực danh sách. Dạng này cũng tốt. Tiên Huyễn Môn môn chủ nhẹ gật đầu, đối với đoàn vô nha đề nghị, hắn cảm thấy là một cái không sai chủ ý. Tất cả mọi người yên lặng một chút, vừa rồi đoàn trưởng lão lợi nói, các ngươi có nghe tới sao? A, cái gì? chúng ta không có chú ý tới. Đoàn trưởng lão, có cái gì tốt đề nghị sao? Đúng, chúng ta nghe nghe đoàn trưởng lão ý tứ. Thế là ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, đang chờ đợi lấy nhìn hắn lần này nghĩ ra cái gì dạng ý kiến hay. Nhìn đến mọi người đều nhìn mình, Đoàn Vô Nhai thế là lần nữa đem ý kiến của mình nói một lần. Nghe xong về sau, tất cả trưởng lão không có làm hạ điểm đầu đồng ý, mà là tất cả đều trầm tư. Kỳ thật tranh chấp người đệ tử kia tiến đến, người đệ tử kia lưu thủ, tại trong lòng của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít có nhất định tư tâm ở trong đó. Đối với điểm này Không riêng gì mỗi người bọn họ rõ ràng, chính là đoàn vô nhai cũng minh bạch, bọn hắn tranh chấp trọng điểm không phải cái gì chủ bồi dưỡng đệ tử liên tốt, hay là chung với môn phái đệ tử càng trung tâm, mà là bọn hắn môn hạ đệ tử, có bao nhiêu trước tiên có thể tiến vào cấp 2 thần vực, đây mới là tường hỗ tranh chấp trọng điểm. Ai cũng biết, đi hướng cấp 2 thần vực không riêng đại biểu lấy, có thể giúp môn phái kiến thiết, mà trọng yếu nhất chính là, có thể tại cấp 2 thần vực bên trong ưu lấy được trước tốt hơn tài nguyên. Dù sao, môn phái tại cấp 2 thần vực là mới xây, bởi vậy tại tài nguyên từng cái phức diện, tương đối muốn so tại cái này bên trong muốn lòng lẹo nhiều. Nếu như lúc này đi lời nói, có thể nói chiếm nhất định ưu thế, tuy nói, loại ưu thế này sẽ không thái quá rõ ràng. Thế nhưng là đối với một chút đệ tử tới nói, có thể sẽ bởi vì dạng này ưu thế, trở thành môn phái bên trong trụ cột vương vảng, đây mới là bọn hắn tranh chấp chân chính mục đích. Người không có khả năng không có tư tâm, huống chi, bọn hắn như thế làm cũng là vì mình môn hạ đệ tử, có một cái tốt hơn đừng ra. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết, mình tâm tư giữa lẫn nhau là hiểu rõ, chỉ có thể là tương hỗ tranh luận, cuối cùng đến tuyển ra có thể phản bác ngược lại đối phương lý do. Bất quá bây giờ Đoàn Vô Nhai ra cái chủ ý này, xem như một cái điều hòa biện pháp. Thế nhưng là, bọn hắn toàn đang tính toán, cứ như vậy, có thể cho đệ tử của mình gia tăng danh ngạch, hay là giảm bớt danh ngạch. Nhìn thấy bọn hắn đều đang trầm tư, Đoàn Vô Nhai lúc này mới tiếp tục nói. Mọi người tâm tư, chúng ta lẫn nhau đều hết sức rõ ràng. Đơn giản liền là muốn cho đệ tử của mình, có thể có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Bất quá, các ngươi có hay không nghĩ tới, đi trước cấp 2 thần vực, sau đi cấp 2 thần vực, đối với các ngươi suy nghĩ những chuyện kia, ta cảm thấy cũng không có cái gì quá lớn các nhau. A, tại sao đâu? Đúng vậy a, tiến đến sau đi hẳn là khác biệt rất lớn đi. Nghe một chút đoàn trưởng lão đề nghị, kỳ thật, đi trước người là có thể đạt được tốt hơn tài nguyên, thế nhưng là kiến thiết môn phái chỗ hoa tinh lực, cũng đủ để đem ưu thế của bọn hắn lôi không có. Mà tại cấp 1 thần vực đệ tử, sẽ còn giống như trước đây sinh hoạt, tương phản, lại lại bởi vì một chút đệ tử rời đi, mà lưu lại tốt tài nguyên tu luyện, nói không chừng, sự thành tựu của bọn hắn sẽ tốt hơn. Có đạo lý. Đúng vậy a, đi làm môn phái kiến thiết, xác thực như đoàn trưởng lão lời nói, sẽ tiêu phí bọn hắn quá nhiều tinh lực, nếu là tâm tính bất ổn, Khả năng còn lại bởi vì bên kia phồn hoa, từ đó ảnh hưởng đến tâm cảnh, cũng chưa biết chừng. Không sai, cái này cũng đúng là một vấn đề. Xem ra chúng ta hay là nghĩ đến quá với đơn giản." Đoàn Vô Nhai lời nói, khiến mới vừa rồi còn muốn tranh lấy đi hướng thần vực mấy tên trưởng lão, hiện tại cũng bình tĩnh lại, chính như Đoàn Vô Nhai nói tới, cấp 2 thần vực là có tài nguyên phong phú, thế nhưng là kia bên trong dù sao cũng là một cái phi thường hoàn cảnh lạ lẫm. Đi hướng nơi đó, thật có thể sẽ phát sinh, bởi vì sự tình khác mà khiến tu vi trì trệ không tiến sự tình, cứ như vậy, nhưng liền có chút được không mủ mất. Ta nhìn, chúng ta không bằng liền theo đoàn trưởng lão lời nói, rồi mới trước lựa chọn đối với môn phái có cống hiến đệ tử tiến đến, cứ như vậy, cũng có thể để các đệ tử tân phục, chúng ta cũng có một cái tốt lý do, đến trấn An Lưu lại đệ tử. Ừm, phương pháp này có thể thực hiện. Liền theo biện pháp này tới làm đi. Đúng đúng đúng. Nhìn thấy các trưởng lão đều đồng ý đoàn trưởng lão đề nghị, Thiên Huyền môn môn chủ lúc này, lúc này mới lên tiếng nói. Đã tất cả mọi người đồng ý đoàn trưởng lão đề nghị, như vậy chúng ta liền theo đoàn trưởng lão vừa rồi đề nghị biện pháp, đi riêng phần mình an bài đi. Mấy vị đi cấp 3 thần vực thần điện trưởng lão lưu lại, những người khác liền tản đi đi. Mọi người nhẹ gật đầu, phân biệt hướng về Thiên Huyễn môn môn chủ cùng đoàn vô nhai thi lễ sau, lúc này mới quay người rời đi nghị sự đại điện bên trong. Lúc này, trong điện chỉ để lại mấy vị chuẩn bị cùng đoàn vô nhai tiến đến cấp 3 thần vực trưởng lão, tại ở trong đó Thiên Thu cũng tại lần này đi thần điện một trong người đi đường. Mấy vị, đây là bởi vì có đoàn trưởng lão gia nhập, chúng ta mới có cơ hội đi tiến về cấp 2 thần vực. Mà lại đoàn trưởng lão bất luận tu vi hay là hầu thức, đều có nó độc đáo kiến giải. Cho nên lần này các ngươi đi hướng thần vực trên đường. Các thầy đều muốn nghe theo đoàn trưởng lão an bài. Mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu, xem như đồng ý môn chủ lời nói. Môn chủ, chúng ta lần này đi thần điện sự tình, có cần hay không trước cùng chúng ta kết minh mấy môn phái trước chào hỏi một tiếng đâu? Cái này, ta nhìn hay là tạm thời giữ bí mật đi. Hiện tại mặc dù chúng ta là có đầy đủ điều kiện đi hướng cấp 2 thần vực, nhưng là, dù sao đây cũng chỉ là ý của chúng ta. Có thể hay không thu hoạch được phê chuẩn, còn cần nhìn thần điện. Nếu như bây giờ chúng ta liền đem chuyện này cùng bọn hắn nói lời, những cái kia nhìn chúng ta không vừa mắt môn phái Đến lúc đó nói không chừng sẽ cho chúng ta làm vấp, cũng khó nói. Môn chủ nói cứ phải, đặc biệt là hư viện giáo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến ngăn cản. Hừ, giáo chủ của bọn hắn chẳng qua là thua cho chúng ta môn chủ, vẫn đau đau trong lòng, cũng quá không phóng khoáng. Nói những cái kia có để làm gì, lại nói, ngươi nhiều sẽ thấy qua nữ tử khí quyển qua. Ý của các ngươi nói là, nữ tử chúng ta đều rất kiêu kiệt. Thiên Thu có chút bất mãn mấy vị trưởng lão lại nói, không phải không phải, chỉ là nói sai, liền xem như tiên hạ nữ tử đều hẹp hòi, cũng không thể bao quát chúng ta xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất ngàn thu sư muội. Đúng không? Đúng đúng đúng, những cô gái kia cái kia có thể cùng Ngàn Thu sư muội so đâu. Vâng, Ngàn Thu sư muội liền không thể tính. Một vị trưởng lão nhăn miệng, vừa nói ra liền cảm thấy có chút không đúng, vội vàng ngừng lại. Ngàn Diệp sư huynh, ngươi chuẩn bị nói cái gì đâu? Thiên Tu con mắt nhìn chòng chọc vừa rồi nói phân nửa, nửa sau câu không có nói đi xuống một vị trưởng lão hỏi. Nói sai nói sai, ý tứ của ta đó là sư muội là nhất ôn nhu nhất. Ngàn Thu sư muội đừng nghe hắn, hắn vừa rồi tuyệt đối không phải ý tứ này, ta nghi hắn vừa rồi muốn nói là sư muội không thể tính nữa nhân đi. Thiên Cổ Ngươi nói vậy? Ta nhưng không có ý tứ kia. Khẳng định là, như thế nhiều năm sư huynh đệ, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta cái kia có thể không rõ ràng. Mấy người nói lấy nói lấy liền bắt đầu cười náo loạn lên. Để đoàn trưởng lão chơi cười, bọn hắn chính là cái dạng này, chỉ cần cùng một chỗ liền không có một cái chính hình. Ôi ôi ôi, dạng này rất tốt. Nói rõ mọi người ở giữa đều như là người nhà đồng dạng, đây là chuyện tốt. Đúng vậy à, nói đến, chúng ta đều là một cái sư phụ dạy dỗ đến, chỉ là sư phụ rời đi phải sớm, nếu không, ta nghĩ chúng ta bây giờ còn tại cùng một chỗ tu hành đâu. Nhà Đoàn Vô nhai nhẹ a một tiếng, chưa hề nói cái gì. Bất quá Thiên môn môn chủ lại nói, lại là để mấy vị trưởng lão nghe đi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không còn cười nữa, mà trở nên có chút thương cảm. Sư phụ rời đi chúng ta tính toán bao lâu? Sư phụ có phải là đem chúng ta đều quên đi đâu? Như thế lâu, đều không trở về nhìn qua chúng ta. Chắc không, nhất định là có chuyện gì, để sư phụ không cách nào đi ra đi. Ai, muốn không phải tu vi của chúng ta quá thấp, chắc hẳn hiện tại cũng có thể đi trợ giúp sư phụ, ai. Nghe lấy bọn hắn, Đoàn Vô nhai mới biết được Nguyên Lai like, sư phụ của bọn hắn chỉ là rời đi, mà không phải hắn vừa rồi suy nghĩ phải qua đời, thế là mở miệng hỏi, "Có thể hay không cùng ta nói nói các ngươi sư phụ sự tình đâu?" Nhìn thấy đoàn vô nhai tựa hồ đối với với sư phụ của bọn hắn có chút hứng thú, Thiên Huyền môn môn chủ cũng không có giấu giếm, đem bọn hắn sư phụ sự tình cùng đoàn vô nhai nói, mà cái khác mấy vị trưởng lão cũng ở bên cạnh bổ sung nói lấy. "Nguyên Lai, like, Thiên Huyền môn cùng Hư Huyền giáo, nhưng thật ra là một sư cửa, bất quá Thiên Huyền môn môn chủ là từ sư phụ của bọn hắn ngàn dương dạy, mà Hư Huyền giáo giáo chủ thì là do nó sư mẫu ngàn hà dạy." Tại không có thành lập giáo phái trước đó, bọn hắn đều là cùng một chỗ tu luyện, tu hành. Chỉ là, tại sư phụ cùng sư mẫu tu được một phong cấp 2 thần vực đưa tiễn kỳ quái thư tín về sau, chỉ là giao đợi bọn hắn hảo hảo tu luyện, liền cùng rời đi cấp 1 thần vực, theo sau liền cũng không có trở lại nữa, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhưng là bọn hắn có thể khẳng định chính là sư phụ của bọn hắn cùng sư mẫu không có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì, tại Thiên Huyền môn môn chủ trên tay, có sư phụ mệnh bài, đến bây giờ còn là hoàn hảo như lúc ban đầu, mà một khối khác cũng chính là nó sư Mẫu ngàn hà mệnh bài lại là tại hư vĩnh giáo giáo chủ trong tay. Lúc đầu, bọn hắn tại sư phụ cùng sư mẫu rời đi về sau, như cũ tại cùng một chỗ tu hành. Thế nhưng là có một ngày, bởi vì trên tu hành một vài vấn đề, bọn hắn chia hai phái, mà lại tương hồ ở giữa tranh luận không ngừng, cuối cùng nhất, có người nghĩ ra một cái chủ ý. Đó chính là phân biệt thành lập hai môn phái, rồi mới xem ai dẫn đầu có thể tiến về cấp 2 thần vực, như vậy mà khác một phái liền muốn vô điều kiện phục tùng quản lý, thế là cấp 1 trong thần vực mới có thiên huyền môn cùng hư vĩnh giáo, cái này hai môn phái, chỉ là Hai môn phái đều là mới thành lập môn phái, căn cơ đều 10 điểm nâng cấp, mặc dù tiền kỳ phát triển được đều 10 điểm không tệ, thế nhưng là đến phía sau, lại là song phương đều bởi vì không có thần tướng cảnh cao thủ, toàn cũng không có cách nào đi hướng cấp 2 thần vực. Đi hướng cấp 2 thần vực, tại sao các ngươi như thế cố chấp nhất định phải cùng đi đâu? Đoan Vô Nhai hơi nghi hoặc một chút, nếu là nói bọn hắn chỉ là vì tìm nó sư phụ, cũng không cần toàn bộ đem môn phái bên trong người cũng mang đến đi. Cái này, hắc hắc. Thiên Huyễn môn môn chủ có chút không tốt lắm ý tứ cười cười, bất quá không có cùng hắn nói chuyện, Thiên Diệp trưởng lão lại là cười nói. Chuyện này nói đến, chân chính nghị kế nhưng thật ra là đại sư huynh. Bất quá, đang nói chuyện này trước đó, liền muốn trước nói một chút tại sao đại sư huynh sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Thiên Diệp, thiên uyên môn môn chủ quá khẽ, thế nhưng là Thiên Diệp lại là cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía những trưởng lão khác. Ta là hẳn là dạng hay là không nên dạng đâu? Đương nhiên hẳn là dạng. Hẳn là muốn đoàn trưởng lão cũng biết việc này, nói không chừng đoàn trưởng lão có thể ra ý kiến hay. Ta cũng cảm thấy là Mấy cái trưởng lão cũng mặc kệ Thiên Huyền môn chủ lúc này trở nên có chút đỏ lên sắc mặt, bắt đầu ngươi một lời ta một câu đem sự tình cho nói ra. Nguyên Lai like Thiên Huyền môn môn chủ, tên thật gọi ngắn đi, mà Hư Huyền giáo giáo chủ, tên thật gọi ngắn tìm. Bọn hắn hai người là thanh mai trúc mã người yêu, đồng thời từ tiểu nhị người liền sinh hoạt chung một chỗ, đối với lẫn nhau tính cách, kỳ thật đều là mười điểm hiểu rõ mà biết rõ, cũng nguyên nhân chính là đây, hai người từ nhỏ đã là một đôi hoan hỉ oan gia. Mỗi lần đều lại bởi vì một việc mà không ngừng cãi lộn, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại đều hết sức quan tâm lấy đối phương. Chương 647, nguyên do, hạ. Ngàn Dương Hoàng và Ngạn Hà tiếp vào cấp 2 thần vực thần bí thư tiến lúc rời đi, liền từng lưu lại qua giao phó. Muốn ngàn đi bọn hắn chỉ có thành lập được mình môn phái, đến lúc đó có nhất định thực lực về sau, mới có thể đi cấp 2 thần vực tìm tìm bọn họ. Mà khởi đầu, thành lập môn phái, mọi người vốn định là thống nhất thành lập, nhưng lạ bởi vì công pháp trên tu hành sự tình, Ngàn đi cùng Ngạn tìm xảy ra tranh chấp, vì thế còn nhất định phải phân cái cao thấp, đến cuối cùng nhất, hai người ai cũng không phục ai, ai đều cảm thấy mình tu hành phương hướng không có vấn đề. Trải qua tranh chấp không có kết quả tình huống dưới, lúc này mới có Tiên Huyễn môn cùng Hư Huyễn giáo xuất hiện. Bất quá, hai môn phái mặc dù có khi sẽ có một ít tranh chấp, nhưng kỳ thật tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt, chỉ là tại đi hướng cấp 2 thần vực vấn đề này mà, lẫn nhau liền cũng sẽ không nhường cho. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì ngàn đi cùng ngàn tìm hai người quan hệ, nói trắng ra cái này hai môn phái, giống như một đại gia tộc, chia hai cái phe phái, mặc dù tình cảm vẫn còn, nhưng lại tại vì lẫn nhau phe phái tại tranh một hơi. Có lẽ cũng là bởi vì chuyện xưa dạng, Phật tranh ngụt nén hương, người tranh ngụt khẩu khí đi. Chính là bởi vì như thế, vừa rồi ngàn đi mới có thể muốn mọi người trước không muốn lên giường, kỳ thật cũng là vì sợ đến lúc đó, ngàn tìm sẽ ngăn cản. Ngăn cản biện pháp, ngàn đi nghĩ tới chính là ngàn tìm sẽ nghĩ biện pháp tới mời đoàn Vô Nhai gia nhập đối phương giáo phái. Cho nên, hắn mới có thể tại ngay từ đầu liền đem đoàn Vô Nhai, Phong làm thái thượng trưởng lão, cũng coi là một loại biến tướng đem đoàn Vô Nhai buộc chặt tại mình môn phái bên trong. Ôi ơi ơi, các ngươi đây chính là có chút mâu thuẫn, đã đều muốn đi tìm sư phụ của các ngươi, trước kia là điều kiện không cho phép, hiện đang vì sao sao không hợp lại cùng nhau tiến về đâu? Cái này, Đoàn trưởng lão ngươi có chớ không biết, lúc trước bọn hắn hai người thế, nhưng là đều phát thiên đạo lợi thế, nếu như ai môn phái tới trước cấp 2 thần vực, một cái cửa khác phái liền nhất định phải phục tùng vô điều kiện nó quản lý. Mà lại, đại sư Minh cùng đại sư tỷ hai người, tương lai ai nghe ai, cũng nhờ vào đó liền có một cái minh xác quy định. Nha. Đoàn vô nhai nhẹ ồ một tiếng, nếu là như vậy, quan hệ đến tương lai mình vấn đề mặt mũi, cũng khó trách ngàn đi sẽ như thế. Thật đúng là một đôi hoàn hỉ hoàn gia, đấu khí có thể đấu đến mức này, xem ra cũng chỉ có bọn hắn cái này một nhà. để đoàn trưởng lão chê cười. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai nụ cười ý vị thăm trưởng, Thiên Huyễn môn môn chủ ngạn đi có chút lúng túng nói. Lúc đầu hắn cùng hư huyễn giáo giáo chủ ngạn tìm sự tình, chỉ có những môn phái kia bên trong cao tầng hiểu rõ, nhưng dù sao đều là sư huynh đệ, sư huynh muội quan hệ, biết liền biết, cảm thấy cũng liền không quan trọng. Thế nhưng là để Đoàn Vô Nhai cái này vừa mới gia nhập môn phái người, hiểu rõ đến những này, mặc dù không phải cái gì chuyện quan trọng, thế nhưng là dù sao bao nhiêu vẫn có một ít xấu hổ. Ôi ui ui, ta ngược lại là cảm thấy chuyện này, các ngươi làm được thật có ý tứ. Chẳng lẽ nói Cả môn phái tiến về cấp 2 thần vực, cũng là các ngươi sư phụ cho lưu lại ra phó. Cái này ngược lại là không có, sư phụ rời đi trước, chỉ là giao đối đai chúng ta muốn thành lập một môn phái, cùng chính chúng ta có thực lực thời điểm, liền có thể đi cấp 2 thần vực tìm tìm bọn hắn. Như thế nói đến, kỳ thật án bài môn phái tiến đến, nhưng thật ra là hai người các ngươi đấu khí kết quả. Ngàn đi nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Nếu là như vậy, kỳ thật sự tình liền rất đơn giản. Các ngươi tranh nhưng thật ra là một hơi, cũng không phải là cái gì quá lớn mâu thuẫn, mà lại hai người các ngươi kỳ thật ở trong lòng hay là lẫn nhau quan tâm lấy đối phương. Có mấy lời, đúng là không điểm không rõ. Ngàn đi cùng ngàn tìm dạng này hoan hỉ loạn ra, có khi đều sẽ vì một chút việc nhỏ mà tranh chấp không ngớt, nhưng lại đồng dạng, tại bọn hắn lẫn nhau trong lòng, hay là tại lo lắng lấy đối phương. Chỉ là hiện tại thích hợp nói ra lời như vậy, nghĩ đến cũng chỉ có đoàn vô nhai. Hắn là mới gia nhập Thiên Huyễn môn, mà lại cũng là tiên huyễn môn có thể di chuyển đến cấp 2 thần vực nhân vật mấu chốt, hắn, ngàn đi tự nhiên có thể nghe lọn. Hỗ hồ, Thiên Huyễn môn cùng hư huyễn giáo tranh đấu lẫn nhau như thế nhiều năm, lẫn nhau ở giữa trong lòng, đều có so sánh hơn thua ý tứ, đều nghĩ đến muốn lực áp đối phương. Bởi vậy, bọn hắn chưa hề nghĩ tới hòa hảo sự tình, hiện tại đoàn vô nhai đem chuyện này chỉ ra nói chuyện, ngàn đi cùng môn phái từng cái trưởng lão, lúc này đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đúng vậy a, chúng ta kỳ thật cùng đại sư tỷ quan hệ đều rất tốt. Ừm, bất quá có đại sư ca sự tình, chúng ta không thể không giúp lấy đại sư ca. Có thể là chúng ta trong này ở giữa đưa đến tác dụng ngược, này mới khiến bọn hắn hai cái một mực đấu khí đến bây giờ. Mà chúng ta cũng theo cùng một chỗ tương hô đấu khí, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật không nên dạng này. Đúng thế. Mấy vị trưởng lão lúc này đều nhẹ gật đầu. Xem ra lòng của bọn hắn bên trong cũng đều đồng ý Đoan Vô Nhai cái nhìn. Đã như vậy, ta nhìn không bằng dạng này, ngày mai chúng ta đi hướng thần vực sự tỉnh, liền từ môn chủ tự mình đi cùng đối phương nói đi. Đến lúc đó, hai người các ngươi tự mình giao lưu lại nói, tin tưởng không có cái gì đánh nhau vì thể diện đi. Đoan Vô Nhai nhìn thấy mấy vị trưởng lão đồng ý cái nhìn của hắn, lúc này mới nhìn Tiên Huyễn môn môn chủ ngẩng đi nói. Cái này, tốt da, chờ các ngươi ngày mai lên đường. Ta liền tự mình đi cùng ngàn tìm nói chuyện này. Xem ra tại ngàn đi trong lòng, kỳ thật sớm đã có đi cùng ngàn tìm kỹ tốt nói chuyện ý tứ. Bằng không, cũng không có khả năng bởi vì đoạn vô nhai như thế mấy câu, liền có thể làm hắn làm ra quyết định như vậy. Bậc thang, có một số việc, chỉ cần cho đối phương một cái có thể xuống thang lý do, sự tình liền sẽ trở nên hết sức đơn giản, liền như là hiện tại, nhiều năm tranh đấu, cũng cũng bởi vì đoạn vô nhai mấy câu, ngàn đi liền an tâm bên trong chấp niệm. Kỳ thật không phải hắn không có nghĩ qua, mà là một mực không có người cho hắn một cái có thể để hắn làm ra quyết định bậc thang. Mặc kệ là Thiên Thu hay là Thiên Diệp, thiên cổ bọn, bọn hắn vẫn luôn là lấy ngàn đi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền xem như có cái gì ý khác, cũng sẽ đứng tại ngàn làm được trên lập trường đi cân nhắc, cứ như vậy, một chút sự tình đơn giản liền trở nên có chút phức tạp rất nhiều. Bởi vì cái gọi là bên cạnh người thanh. Đoan Vô Nhai tử trong giọng nói của bọn họ, có thể nghe ra giữa bọn hắn loại kia thâm hậu hữu nghị, thế là, thuận tay đẩy truyền liên đem chuyện này giúp lấy bọn hắn giải quyết. Một đoạn nho nhỏ nhạt đệm về sau, mọi người lần nữa thương nghị lên liên quan với đi hướng cấp 3 thần vực thần điện sự tình, bất quá nói tới nói lui. Cuối cùng vẫn là nhất trí quyết định, hoàn toàn do đoàn Vô Nhai tới làm chủ, bao quát đi thần điện cùng thần điện thương lượng, cũng đều toàn quyền để đoàn Vô Nhai phụ trách. Đối với những này, đoàn Vô Nhai cũng không có đi làm nhiều chối từ, dù sao chỉ là thuận tay mà làm sự tình, mình lợi dụng Tiên Huyễn môn đi cấp 3 thần vực, tự nhiên cũng cần trợ giúp bọn hắn làm một cái chuyện, lại nói, đi thần điện làm thẩm thỉnh, tin tưởng cũng không phải cái gì việc khó. Về sau sự tình thì liền đơn giản rất nhiều. Tại một phen an bài về sau, một đoàn người liền quyết định hiện tại liền tiến về cấp 3 thần vực, cũng tại một phen thu thập về sau, liền cùng lúc xuất phát. Cái này tự nhiên cũng là Đoàn Vô Nhai cho đề nghị. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đi hướng cấp 3 thần vực, cũng thật nhanh điểm cùng Hỗ Nương Lục Nữ bắt được liên lạc. Mặc dù không lo lắng bọn hắn phi thăng vấn đề, thế nhưng là tâm lý vẫn có một ít yên tâm không dưới. Cấp nàng cùng Đoàn Vô Nhai nhưng khác biệt, đều là lần đầu tiên tiếp xúc tu hành sự tình. Coi như Đoàn Vô Nhai lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng là dù sao không có tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bởi vậy, Đoàn Vô Nhai mới sẽ như thế nhanh chóng muốn Thiên Huyền môn một đoàn nhân mã bên trên xuất phát. Bất quá Cứ như vậy, cũng chính hợp Ngàn Đi tâm ý. Ngàn Đi hiện tại trong lòng nghĩ chính là, đi hướng thần vực sự tình muốn thế nào cùng Ngàn tìm kiếm nói. Lần này hắn là thắng, thế nhưng là hắn tâm bên trong, đến bây giờ cũng không có cái gì cao hứng cảm giác, luôn luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Coi như nói đến giữa bọn hắn cái kia đồ ước, hắn bây giờ căn bản không có đi suy nghĩ nhiều, cũng không có suy nghĩ bởi vì chính mình thắng lợi, mà thật để Ngàn tìm kiếm thực hiện ước định sự tình. Hắn bây giờ muốn phải nhiều nhất thì là muốn thế nào đi cùng Ngàn tìm kiếm đi nói hướng cấp 2 thần vực sự tình. Ngàn đi thế nhưng là biết, Ngàn tìm nhận lý lẽ cứng nhắc tính tình. Nếu là một cái nói không tốt, đến lúc đó khả năng liền không thể như ước nguyện của hắn. Ngay tại hắn phiền náo thời điểm, thiên tu lại là trở lại, đồng thời đem một cái sếp lại trang giấy giao cho hắn. Đây là Đoàn trưởng lão muốn ta mang cho ngươi trở về, nói là bên trong có phương pháp có thể giải quyết ngươi bây giờ phiền não sự tình. Có đúng không? Ngàn đi trực tiếp mở ra, mà ở phía trên chỉ đơn giản viết hai chữ: "Thổ lộ". Nhìn hai cái này chữ, Ngàn đi cười, hắn hiện tại biết mình ứng nên làm như thế nào. Thay ta hướng Đoàn trưởng lão ngỏ ý cảm ơn. Một câu nói của hắn, thật sự là điểm tỉnh ta. Nếu như ta có thể sớm một chút minh bạch lời nói, tin tưởng cũng không còn như tách ra như thế nhiều năm. A. Thiên Thu nhẹ a một tiếng, đối với trên trang giấy viết hai chữ, nàng mặc dù nhìn thấy, nhưng lại cũng không là mười điểm minh bạch, bất quá nàng cũng không có nhiều lời, mà là lần nữa hướng về rời đi đoàn vô nhai một đoàn người đuổi tới. Rất nhanh, nàng liền đuổi kịp trên đường vừa đi vừa chờ hắn đoàn vô nhai một đoàn người. Tạ nhìn thấy đoàn vô nhai sau, Thiên Thu đầu tiên hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ôi ơi ơi, xem ra tu trưởng lão, đến bây giờ cũng chưa bao giờ gặp ngượng ngộ trong lòng người đi. Cái này Thế nào xe đâu?" Thiên Tu sắc mặt đỏ lên. Kỳ thật chỉ nếu là có qua kinh nghiệm người, tại nhìn thấy phía trên kia hai chữ lúc, liền sẽ rõ ràng, không tin ngươi hỏi hỏi mấy người bọn hắn." Đoàn vô nhai một chỉ thiên diệp cùng thiên cổ mấy cái trưởng lão nói. "Bọn hắn? Bọn hắn có thể biết sao?" Thiên Tu biểu thị 10 điểm hoài nghi. Hỏi qua về sau liền minh bạch. "Thật sao?" Thiên Tu ban tiến bán nghi đến hỏi mấy cái tùy hành trưởng lão. Đang nghe câu hỏi của nàng về sau, bọn hắn cũng đều cười nói nàng, nhất định không có ngượng ngộ trong lòng người. "Các ngươi thế nào cũng như thế nói sao?" Cái này lại thế nào có thể nhìn ra, chúng ta bình thường cùng một chỗ, các ngươi tự nhiên hiểu ta. Thế nhưng là tại sao đoàn trưởng lão cũng sẽ cùng các ngươi đồng dạng trả lời đâu? Ha ha ha ha, tiểu sư muội, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì không có người đã trải qua là không biết. Tới tới tới, ta cho ngươi bồi bổ cái này trống không. Thiên Thu gật gật đầu, nghiêm túc nhìn tiên hiệp, đợi hắn cho nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tiểu sư muội, ngươi nói nếu như ngươi thích một người lúc, ngươi là hy vọng đối phương cho ngươi thổ lộ đâu, hay là ngươi chủ động đi thổ lộ? Vậy dĩ nhiên là chờ đối phương đến thổ lộ. Không phải ta một cái nữ hài tử, thế nào đi thổ lộ, cũng quá làm khó tình. Đại sư tỷ tính cách lại là như thế nào đâu? Đại sư tỷ nha, là loại kia tính cách tùy tiện cái chủng loại kia, mọi thứ đều sẽ không tha quá với Sở so Đoa tiểu kết, đồng thời trọng yếu nhất chính là đại sư tỷ đấy lòng mười điểm thiên lương. Cùng các loại, thế nào hỏi đại sư tỷ đến đây? Thiên Diệp cười cười, không có giải thích, chỉ là kế tiếp theo truy vấn. Vậy ngươi cảm thấy đại sư tỷ tính cách sẽ hướng chúng ta sư ca thổ lộ sao? Ta nói là chủ động. Cái này, muốn lúc trước, lấy đại sư tỷ tỉ tính tình, nhất định sẽ thổ lộ. Vất quá, hiện tại rất không có khả năng, bọn hắn hai cái vẫn luôn tại tranh ai đi trước hướng thần vực sự tình, mặc dù đại sư tỷ tính cách tùy tiện, thế nhưng lại là một cái 10 điểm trăm chỉ người. Ý của ngươi là đại sư tỷ chắc chắn sẽ không thổ lộ đi. Kia là đương nhiên. Không cần hỏi, chúng ta tâm lý đều rõ ràng a. Như vậy đại sư tỷ tâm lý có sư ca sao? Có, khẳng định có. Cái này tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Bằng không, như thế nhiều năm qua, sư tỷ cũng sẽ không hàng năm đều sẽ nâng làm một lần tu hội, đồng thời quy định tại ngày đó, tất cả môn phái sự vụ đều muốn để ở một bên. Không phải liền là vì để cho chúng ta có thể cùng một chỗ, hảo hảo vui vẻ nha." Thiên Thu nói đến đây bên trong, tựa hồ có một chút hiểu rõ ra, nhẹ ồ một tiếng, tiếp theo nói, "Cũng liền nói, đại sư tỷ, nhưng thật ra là đang một mực đợi sư ca đồng hồ." Bạch. Đối la, sư ca là loại kia thích sĩ diện người, một mực không chịu thổ lộ, nếu như không phải hiện tại cơ hội này lời nói, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Mà chúng ta một mực chỉ vì sư ca cân nhắc, không có đi thêm cố kỵ sư tỷ bên kia cảm thụ. Nay mới khiến lúc đầu rất sự tình đơn giản. Trở nên càng ngày càng phức tạp. Nếu không phải đoàn trưởng lão thấy rõ trong đó đạo đạo, tin tưởng sư ca chính là trong lòng có ý nghĩ, cũng sẽ giàn xuống đáy lòng. Đoàn Vô Nhai lúc này cười xen vào nói, đây chính là chết sĩ diện kết quả, bất quá, các ngươi nếu là sớm một chút khuyên một chút lời nói, tin tưởng Thiên Huyền môn cùng hư huyện giáo hiện tại đã sớm về vì một cái gia phái. Đúng vậy a. Mấy người đều tán đồng gật gật đầu, mà lúc này Thiên Thu đã hiểu rõ, bởi vậy, vậy, đi đến Đoàn Vô Nhai bên người, trên dưới đánh giá lấy Đoàn Vô Nhai, đồng thời còn đem đầu của nàng nghiêng một cái, tựa hồ muốn đổ nghiêng nhìn. Dạng này mới có thể thấy rõ. Đoàn Trường Lão, ta thế nào nhìn không ra, ngươi đối với nhìn nữ tình trưởng sự tình quen thuộc như vậy, sẽ không đã có thể thất đi. Đối với Tiên Tu tra hỏi, Đoàn Vô Nhai cười nhạt một tiếng. "Ừm, ta có 6 vị thê tử, mà lần này đi hương cấp 3 thần vực, cũng là cùng các nàng có nhất định quan hệ." "A cái gì 6 cái?" Tiên Tu có chút giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai. "Phải biết, Đoàn Vô Nhai tu vi cảnh giới tuy cao, thế nhưng là hắn dù sao còn rất trẻ, ít nhất phải là cùng Tiên Tu những này tiên huyền môn trưởng lão một so lời nói, hắn hay là rất trẻ tuổi." Thế nhưng là lại không nghĩ tới, hắn đã có 6 vị thê thất. Đối này với, một mực chuyên chú với tu hành bọn hắn tới nói, thực tế là có chút không quá có thể tiếp nhận. Mà tiên tu càng là lúc ấy liền lên tiếng kinh hô tới. Chương 648, thần điện tỉnh cầu. Nhìn thấy tiên tu kinh lượng dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai không chỉ có cười một tiếng. "Ôi ơi ơi, có cái gì kỳ quái sao?" Ngược lại không hẳn là, là có chút giận mình. Nghĩ không ra đoàn trưởng lão trẻ tuổi như vậy, không chỉ có lấy cao như thế tu vi, nhưng vẫn là một người phong lưu người. "Thu trưởng lão, ngươi như thế khen ta, hay là tổn hại ta đây?" Đương nhiên là khen ngươi, Phong Lưu không là nam thiên tính của con người sao? Ta nhìn nam nhân đều là thật cao hứng thừa nhận mình Phong Lưu." Thu trưởng lão khẽ nở nụ cười. Đối với Đoàn Vô Nhai, nàng hiện tại có một loại không hiểu hảo cảm, mà cái này hảo cảm mặc dù rất là không hiểu, nhưng là nàng biết, loại này hảo cảm cũng không phải là nói loại kia tình yêu nam nữ hảo cảm, mà là Đoàn Vô Nhai trên thân cũng có một loại không hiểu khí chẳng, làm nàng rất là tự nhiên sinh ra dạng này hảo cảm. Kỳ thật, không riêng gì nàng, những người khác cũng đều có loại cảm giác này, cũng chính là loại cảm giác này, để bọn hắn nguyện ý nghe theo Đoàn Vô Nhai an bài. Mà Đoàn Vô Nhai đến bây giờ cũng không có phát giác, từ khi đến thần giới về sau, thân thể của hắn vẫn đang phát sinh lấy một loại rất biến hóa vi diệu. Đại đạo thân thể hiện tại đã đại thành, tầng thứ tư mặc dù không có mở ra, nhưng là tại lần trước sự cố bên trong, Đoàn Vô Nhai lại đại đạo thân thể kỳ thật đã hoàn thành đột phá, chỉ là hắn một mực không có quá lớn cảm giác, dù sao tiên linh khí phẩm chất xa còn lâu mới có thể thỏa mãn với đại đạo thân thể cần. Mà tới thần giới về sau, thần linh khí liền bắt đầu không ngừng mà đổi tiến vào lấy Đoàn Vô Nhai thân thể, thế nhưng là bởi vì Đoàn Vô Nhai tinh thần toàn bộ tập trung ở sự vụ khác bên trên, Cái này mới không có đối mình biến hóa trong cơ thể, kịp thời phát hiện. Hắn mặc dù không có phát hiện, nhưng đại đạo thân thể cũng đang không ngừng tiến hóa lấy, bởi vậy mới có thể rất tự nhiên đem thể nội đại đạo khí tức phát ra, lúc này mới sẽ khiến Thiên Huyễn môn bên trong những trưởng lão này, đối Đoàn Vô Nhai một cách tự nhiên sinh ra một loại thân cận cùng tin phục cảm giác. Tại một phen trò đùa về sau, Đoàn Vô Nhai cùng Thiên Huyễn môn các trưởng lão, cùng một chỗ hướng về thần điện mà đi. Khi tiến vào thần điện về sau, đi hướng cấp 2 thần vực là có một cái chuyên môn thông đạo, mà tại thông đạo bên này, đều có một chúng thần tướng cảnh người tại chờ đợi lấy. Xem ra, muốn tùy tiện thông qua cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá, Đoàn Vô Nhai cũng không có nghĩ qua muốn mạnh mẽ đột phá. Tại Linh Thông hành lệnh bài về sau, Đoàn Vô Nhai một đoàn người ngồi lên chuyên môn đi hướng cấp 2 thần vực phi toa. Phi toa liền như là trên điệu cầu phi truyền đồng dạng, bên trong có từng cái gian phòng, mỗi gian phòng nội bộ còn bày ra lấy một chút thần giới đặc hữu linh quả, gian phòng bên trong còn bài trí lấy một chút hoa cỏ, chỉ là vì trang trí mà không có thực tế công dụng. Phi toa cùng phi thuyền khác biệt, phi toa bên trong không có cái gì bất kỳ dụng cụ điện tử. là hoàn toàn từ một vị thần soái cảnh tu thần giả đến tung lấy. Mà lĩnh được lệnh bài thông hành phía trên, có một cái số hiệu đối ứng lấy một cái phòng hạng. Mà gian phòng này là căn cứ ngươi một đoàn người nhiều ít đến quyết định. Gian phòng chỉ có lớn nhỏ, không có từng cái phòng đơn, mặc kệ có bao nhiêu người, đều chỉ có một gian. Tiến vào trong phòng, mọi người liền đều ngồi xuống. Vì tọa đi hướng cấp 2 thần vực, cần đi qua chuyên môn mở thông đạo, mà cái lối đi này, trải qua thiên tu đám người giới thiệu, đoàn vô nhai hiểu rõ đến, cái lối đi này bên trong bị thần quân cảnh người tu giả ra chỉ qua. Đồng thời tại kia bên trong có thời gian pháp tắc. Nói cách khác, ở trong đường hầm thông hướng cấp 2 thần vực, trên lý luận tới nói là không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Thời gian pháp tắc. Đoàn Vô Nhai tâm lý âm thầm cô một chút, thời gian, không, gian, đây đều là lớn đạo pháp tắc, mà lại là lớn đạo pháp tắc bên trong rất khó nắm giữ đến lớn đạo pháp tắc. Bây giờ nghe cái lối đi này bên trong bị nhân thiết dưới thời gian pháp tắc. Cái này tự nhiên là gây nên Đoàn Vô Nhai hứng thú, chỉ nếu như bị người vi thiết định pháp tắc, mặc kệ bao nhiêu cao cấp pháp tắc, Đoàn Vô Nhai học tập Thiên Phú cùng trận pháp Thiên Phú. cũng có thể có biện pháp trợ giúp hắn đến lĩnh hội. Chỉ là khi phi toa tiến vào thông đạo lúc, Đoàn Vô Nhai có chút thất vọng, đây chỉ là phổ thông lợi dụng dị không gian cùng chính không gian chênh lệch thời gian mà hình thành một cái lối đi, căn bản cũng không phải là cái gì thời gian pháp tắc. Có chút thất vọng Đoàn Vô Nhai tại thu hồi mình tân nghiệm, âm thầm nghĩ tới. Thời gian pháp tắc, xem ra chính mình hay là nghĩ quá mức với lý tưởng, thời gian pháp tắc dạng này đại đạo pháp tắc, nghĩ đến có thể nắm giữ nó chân chính tinh túy hẳn là cực ít cực ít. Lại thế nào sẽ xuất hiện tại tinh vực trong thông đạo đâu? Ngay tại hắn cảm thấy thất vọng, chuẩn bị nhắm mắt tu hồi lúc, liền cảm thấy trong biển thần thức 3.0000 tinh thần bên trong một ngôi sao thần chấn động một cái. 3.0000 tinh thần thế nhưng là 3.0000 đại đạo mà có thể khiến cho chấn động, vậy đã nói rõ có một loại lớn đạo pháp tắc liền ở trong đó. Thế nhưng là ngay tại đoàn vô nhai chuẩn bị xem xét lúc, tinh thần lại là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xem ra cái lối đi này bên trong hay là có lớn đạo pháp tắc tồn tại, sẽ là cái gì pháp tắc đâu? Thời gian pháp tắc? Không gian pháp tắc? Khả năng sao? Bất quá có thể gây nên trong biển thần thức lớn đạo pháp tắc phản ứng. Có thể thấy được cái này pháp tắc nhất định là mình không có, hơn nữa còn là tại lớn đạo pháp tắc bên trong bài dành phía trên. Đoàn vô nhai tâm lý âm thầm nghĩ đến, chính đang suy nghĩ lúc, liền cảm thấy phi toa đột nhiên chấn động, ngừng lại. Các vị, chúng ta ở đây hơi nghỉ ngơi. Phi toa bên trong truyền tới một âm thanh vang dội. Đong đong đong. Phi toa bên trong thanh âm vừa kết thúc cũng không lâu lắm, một tràng tiếng gõ cửa truyền vào. Thiên cổ cách gần đó, liền đứng dậy giữ cửa mở ra. Các vị, đây là chúng ta chuyên môn chuẩn bị hưu nhàn điểm tâm, có cần sao? Một giọng nói ngọt ngào truyền vào, đồng thời Một người mặc quần áo bó váy nữ tử đẩy lấy một cái phía trên chồng lấy các món ăn ngon, Điểm Tâm Xe đẩy nhỏ, đi đến. Có cái gì ăn ngon giới thiệu cho chúng ta giới thiệu đi. Không có cùng đoàn vô nhai mở miệng, Thiên Thu vượt lên trước cười nói. Đây là chúng ta chuyên môn vì tu thần giả chuẩn bị khai vị Điểm Tâm. Nghe Thiên Thu như thế một dạng, nữ tử cười đến càng ngọt, rồi mới rất nhiệt tâm giới thiệu. Mà, mà Thiên Thu cũng là lựa chọn tính cách dạng đến một điểm, rồi mới giao cho nữ tử một ít linh thạch, nữ tử cái này mới rời khỏi. Nghĩ không ra, cái này bên trong còn có đưa chút tâm phục vụ. Đoàn Vô Nha cười khẽ lời nói, "Đúng vậy a, bất quá nhìn thấy, hay là mỗi lần tốt nhất mua chút cho thỏa đáng." "A, cái này là vì sao?" Đoàn Vô Nha cười hỏi. "Cười là bởi vì, cái này cùng mình ở địa cầu lúc, ngồi xe kiểu gì cũng sẽ tại chỉ định ven đường đỗ đồng dạng, mục đích đúng là vì để cho ngồi xe ngợi, lần nữa tiêu phí một đêm. Nghĩ không ra, thần giới cũng có chuyện như vậy. Ta cũng là nghe người khác nói, còn như có phải là ta cũng là lần đầu tiên ngồi, cũng không phải quá minh bạch." Nghe nói, nếu là không có mua lời nói, khả năng tại theo sau lộ trình liền lại nhận phi hành hành hưởng. Phi hành hành hưởng. Không riêng gì đoàn vô nhai nghi hoặc mà hỏi thăm, cái khác mấy vị trưởng lão cũng đều có chút không hiểu nhìn Tiên Thu. Ừm, phi toa phi hành là dựa vào thần soái cảnh tiền bối đến trưởng cung lấy, kỳ thật cái này phi toa cũng là tiền bối một món pháp bảo, chẳng qua là dùng để làm chuyện vận công dụng. Mà những ngày chào hàng đều là tiền bối mua nhân, cái này liền thành tiền bối một cái nghề phụ. Bởi vậy, nếu là không mua, ít nhiều có chút không cho tiền bối mặt mũi, tại theo sau trong hành trình, liền sẽ không còn bảo hộ chúng ta chỗ dân phòng, đến lúc đó ngoại giới lực lượng sẽ để chúng ta tụ điểm tiểu tội. Thật lạ như thế này a. Không thể nào. Ừm, có lẽ đúng như tiểu sư muội nói tới đồng dạng. Tốt, mọi người liền đừng nghị luận nữa việc này, mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không, bất quá mua những này điểm tâm, cũng không phải cái gì sự tình. Lại nói, chúng ta cũng đúng lúc nham chán, vừa ăn vừa nói chuyện cũng là không sai hướng tụ. Đoàn vô nhai đánh gãy bọn hắn nói chuyện, cũng liền tại vừa rồi, hắn cảm thấy một sợi thần thức đang muốn thăm dò trong phòng nói chuyện, chắc là vị kia thần soái cảnh tu thần giả, hình như có cảm giác mới sẽ tới trai nhìn một chút. Dù sao Cái này phi toa là pháp bảo của hắn, nếu là có người nghị luận đến hắn, hẳn là có chỗ phát giác mới đúng. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, thiên thu bọn người lúc này mới nghĩ đến, hiện tại thế nhưng là còn đang phi toa bên trên, tự bọn hắn bàn luận như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho phi toa chủ nhân phát giác. Bởi vậy đều không có ý tứ khẽ nở nụ cười. "Tốt, không có việc gì. Chúng ta an tâm ăn những này điểm tâm đi." Tại cảm thấy được thần thức rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai rồi mới lên tiếng. "Đoàn trưởng lão, vừa mới sẽ không lạ. Lần này thiên diệp không có nói đi xuống, không qua hắn ý tứ tất cả mọi người minh bạch." Mà Đoàn Vô Nhai thì là nhẹ gật đầu. Thật là như thế này à, may mắn đoàn trưởng lão phát hiện ra sớm, chúng ta mới không có dạng không nên nói, bằng không. Thiên cổ một cái tay tại trên cổ của mình, thưa không mạch một cái, trên mặt còn lộ ra sợ sợ dáng vẻ. Không có như vậy nghiêm trọng, hẳn là cho ngươi tối đa là một chút giáo huấn. Ừm, hẳn là. Ôi, ôi, ôi, ôi, bây giờ suy nghĩ một chút thực tế có chút sợ hãi, không, dạng, nhanh lên ăn điểm tâm đi. Ngươi chỉ có biết ăn, vừa rồi thế nào không nói. Ta quên đi. Nhìn Thiên cổ cố ý giả bộ làm dáng vẻ ủy khuất, mọi người tất cả đều vui. Theo sau trên đường cũng không có lại phát sinh chuyện gì, rất nhanh phi toa liền dừng ở cấp 2 thần vực thần điện bên trong. Đoàn Vô Nhai bọn người trực tiếp liền đi hướng cấp 3 thần vực phi toa, ngồi lên về sau, lần nữa đi hướng cấp 3 thần vực, mà lần này, Đoàn Vô Nhai trong biển thần thức đại đạo tinh thần đổng dạng chấn động một cái. Chỉ là lần này giống như lần trước, Đoàn Vô Nhai cũng chưa bắt được cơ hội này, mặc dù hắn tâm bên trong có một chút điểm tiếc nuối, bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất, hắn hiểu rõ đến tại cái lối đi này bên trong, có hắn cần lớn đạo pháp tắc. Cấp 3 thần vực thần điện Khi một đoàn người đi tới cái này bên trong lúc, liền bị tình cảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này bên trong không chỉ là so cấp 1 cùng cấp 2 thần vực thần địa lớn, mà lại cũng phồn hoa rất nhiều. Nếu như muốn hình dung, cấp 1 thần vực liền như là một cái làng, cấp 2 thần vực nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái trấn nhỏ, thế nhưng là cấp 3 thần vực liền biến thành một cái đô thị. Nhất làm cho mấy người giật mình là, tại cái này bên trong thần tướng cảnh tu vi người, chỗ nào cũng có. Thế nhưng là những này thần tướng lại chỉ là thần điện thủ vệ tồn tại. Kém như vậy cách, để đoàn vô nhai một đoàn người không xứng sợ đều không được. Đoàn trưởng lão, ngài dạng này cũng chỉ có là thủ vệ phần a. Thiên Diệp cảm thán để Đoàn Vô Nhai chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Có người như thế nói chuyện sao, không biết nói chuyện liền im lặng. Thiên Cổ cười nói, ta chỉ là như thế nói chuyện, lại không có ý gì. Thôi đi, ngươi ý tứ chính là Đoàn trưởng lão, tại cái này bên trong cũng chỉ là thủ vệ. Có thể nói như vậy nha. Kia muốn thế nào nói? Phải nói, Đoàn trưởng lão đến cái này bên trong chính là thủ vệ. Hách. Dường như cũng không đối. Nhìn hai người, Đoàn Vô Nhai cười lắc đầu, rồi mới cùng Thiên Thu mấy vị trưởng lão dẫn đầu đi hướng thần điện điện, không còn đi quản hai người này. Đi tới điện, liên nhìn người tới chỗ này so bên ngoài phải nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều người còn ở lại chỗ này, bên trong không ngừng mà chạy tới chạy lui, trong tay còn cầm lấy các biệt tư liệu, xem ra những người này cũng là trước khi đến thần vực công việc. Tuy ý tìm một cái làm việc cửa sổ, đoàn vô nhai một đoàn người liền đi tới. Xin hỏi có cái gì có thể giúp cho các ngươi sao? Tại trước cửa sổ là một cái rất thanh tú tiểu cô nương, khi nhìn đến đoàn vô nhai một đoàn người đi tới về sau, lập tức liền đứng lên, đồng thời dùng nảng thanh âm ngọt ngào hỏi. A chúng ta muốn làm môn phái di truyền, không biết cần làm cái gì tay tiếp theo đâu." Đoàn Vô Nhai mới vừa nói xong, liền thấy nữ tử một mặt ngạc nhiên nhìn hắn, đồng thời cực nhanh ở trước mặt nàng bản ghi chép bên trên lật xem lấy. "Ngài là Đoàn Vô Nhai đi? Là ta. Ngài chính là tiên huyền môn liên quan với di truyền đến cấp 2 thần vực sự tỉnh, đúng không?" "Không sai. Quá tốt, nghĩ không ra ngài sẽ tìm đến ta, thật sự là quá tốt." Tiểu cô nương không giải thích được, để Đoàn Vô Nhai một chút cũng sở không được đầu não, cái gì gọi quá tốt? "Mình tìm nàng, cái này lại nói từ chỗ nào đâu?" Không riêng gì Đoàn Vô Nhai, Thiên Thu, Thiên Diệp, Thiên Cổ một đoàn người cũng đều cảm thấy 10 điểm không hiểu, nhìn nhau một cái, Thiên Thu đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe tới tiểu cô nương nói chuyện. Hi hi, vừa mới có hơi rất cao hứng. Ngài Di chuyển sự tỉnh, tại ngài không tới trước đó, liền có cấp 6 thần vực thần điện truyền hạ lệnh, nói khoảng thời gian này, ngài liền sẽ đến liên quan với Thiên Huyền môn di chuyện sự tỉnh. Đoàn Vô Nhai nghe xong, nhẹ ồ một tiếng. Không cần hỏi, nhất định là phách tán cùng thần điện tra hỏi, bọn hắn mới sẽ biết mình đến đây sự tỉnh. Bởi vậy Đoàn Vô Nhai trực tiếp hỏi lên phách tán. Phách Tán, là ngươi cùng thần điện chào hỏi đi. Đúng vậy chủ nhân, ta đang chuẩn bị cùng ngài nói chuyện này đâu. Lần trước cùng ngài nói xong về sau, liền có một cái ta đã từng thủ hạ, hiện tại đảm nhiệm cấp 6 thần điện đại tế tử, thế là ta liền đem của ngài sự tình giao phó một chút, để hắn lưu ý thêm một chút. Bằng không, tiến về thần vực sự tình là rất phiến phức. Ừm, tốt. Đoàn Vô Nhai tự nhiên biết, đây là Phách Tán hảo ý, bởi vậy lại trò chuyện vài câu. Tại kết thúc cùng Phách Tán giao lưu về sau, Đoàn Vô Nhai cười đối tiểu cô nương nói, vậy chúng ta cần làm một chút cái gì tay tiếp theo đâu? "Ê, ngài tư liệu, chúng ta bên này đã đều chuẩn bị ký cẩm, chỉ cần đem tiên huyễn môn môn chủ ấn đắp lên liền có thể." Nha. Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, rồi mới nhìn về phía Tiên Thu, bởi vì môn chủ ấn là từ nàng đến đảm bảo lấy. Tiên Thu tự nhiên cũng nghe đến Đoan Vô Nhai đối thoại của bọn họ, bởi vậy tại Đoan Vô Nhai nhìn về phía nàng thời điểm, nàng liền đã giữ cửa chủ ấn lấy ra ngoài, cũng giao đến Đoan Vô Nhai trong tay. Chương 649: Thiên sứ ố nhở. Tại cần trên sách đắp ký ấn về sau, liên quan với gì chuyện sự tình liền đã làm thỏa đáng. Mà sự tình thuận lợi như vậy, hoàn toàn vượt quá thiên thu đám người dự kiến, mà lại tại rời đi môn phái lúc, chuẩn bị một chút chuẩn bị quan hệ vật tư, đến bây giờ cũng đều còn chưa dùng tới. Đúng, hiện tại tay tiếp theo là làm tốt, vậy chúng ta di chuyển lúc, còn cần cái gì bằng chứng sao? Cái này ngài chờ một chút, một hồi liền sẽ có người đem ngài cần thiết bằng chứng cho mang tới. Nhẹ a một tiếng, Đoàn Vô Nhai gật gật đầu, xem ra đến kia bên trong đều là giống nhau, trong tiểu có người dễ làm việc a nhìn xem, phách tán chỉ là nói một câu nói, tất cả mọi chuyện đều đã làm thỏa đáng. Bằng không, chuyện này còn không chắc chắn cái gì phiền phức đâu. Đây cũng không phải là đoàn vô nhai suy nghĩ nhiều, bởi vì tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, liền thấy một chút đồng dạng di chuyển người, đều không có đạt được phê chuẩn, trong đó một chút môn phái, so tiên huyền môn cường đại hơn nhiều, thành lập thời gian cũng lâu đời nhiều, mà lại thần tướng cảnh cao thủ, cũng đều không dưới 10 tên, thế nhưng là hay là không chiếm được phê chuẩn. Tự nhiên tất cả đây hết thảy, cũng đều bị tiên huyền môn bên trong các trưởng lão, xem ở mắt bên trong, vì thế, đều có một ít giật mình nhìn về phía đoàn vô nhai. Đoàn trưởng lão, chẳng lẽ nói ngài mặt trên còn có người quen biết sao? Thiên thú hạ thấp giọng hỏi. A Một người bạn ở trong thần điện làm việc, đoán chừng là hắn giúp lấy làm. Đoàn Vô Nhai chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói hắn một cái người hầu, liền là linh hồn trưởng không giả. Nếu là thật như thế nói lời, tin hay không tạm không nói đến, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nhất định sẽ gây nên bọn hắn đối thân phận của hắn hoài nghi. Nghe hắn nói như vậy, Thiên Huyền môn các trưởng lão đều nhẹ gật đầu, Thiên Thu cũng không tiếp tục hướng xuống hỏi nhiều. Rất nhanh, một thanh niên người cầm lấy một cái như là sách đồng dạng đồ vật, hướng về Đoàn Vô Nhai bọn hắn đi tới. Đoàn trưởng lão, đây là ngài môn phái cần thiết hết thẻ di chuyển tay tiếp theo. Người thanh niên nói xong, liền cầm trên tay sách đưa cho Đoàn Vô Nhai, đối với những người khác thì là chưa từng đi nhiều chú ý. Tạ ơn. Đoàn Vô Nhai một bên nhận lấy, một bên đem sớm liền chuẩn bị tốt một phần tạ lễ, đưa vào đến người thanh niên trong tay. Cái này, ôi ôi ôi, môn phái một điểm tâm ý. Kia, đa tạ Đoàn trưởng lão. Người thanh niên do dự một chút, cuối cùng nhất hay là thu vào. Bọn hắn chỉ là phía dưới làm việc, lúc đầu bình thường chính là dựa vào những này ngoài định mức thu nhập tiếp sau sống. Chuyện này muốn không phải phía trên có người bắt chuyện qua lời nói. Hắn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng đem sách trực tiếp giao cho Đoàn Vô Nhai. Còn nữa nói, nếu là hắn cự tuyệt, nhưng chính là không cho Đoàn Vô Nhai mặt mũi. Chuyện như vậy, hắn cũng không dám làm, bởi vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu sừ dưới. Bất quá, thái độ của hắn lại trở nên càng thêm kiêu tốn, cũng càng thêm nhiều tâm. Đem một vài liên quan với di chuyển chú ý hạ mục cùng các loại, tất cả đều kỹ càng cùng Thiên Huyền môn các trưởng lão, làm nói rõ, tại hắn nói rõ chi tiết thời điểm, Đoàn Vô Nhai thì là đem một phần khác tạ lễ, đưa đến tại cửa sổ làm việc tiểu cô nương trên tay. Tiểu cô nương tại tiếp vào về sau, Đồng dạng do dự một chút, cuối cùng nhất cũng đều thu xuống dưới, bất quá, nàng lại là đem một phần bảng biểu đưa cho Đoàn Vô Nhai. "Đoàn Trường lão, đây là tiến về cấp 3 thần vực đồng hồ, tin tưởng Thiên Huyễn môn có ngài tại, đến cấp 3 thần vực, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn." "Ôi ui ui, tốt, vậy ta liền thay mặt Thiên Huyễn môn tạ ơn." Đoàn Vô Nhai cười cười, đi cấp 3 thần vực chuyện này, hắn nhưng không có nghĩ qua. Gia nhập Thiên Huyễn môn, chỉ là để cho tiện hắn làm việc, còn như Thiên Huyễn môn phát triển, nói thật, tại hắn tâm bên trong, hắn cũng không có suy nghĩ qua. Thần điện bên trong sự tình, rất là thuận lợi hoàn thành. Giờ đi cấp 3 thần điện về sau, Đoàn Vô Nhai liền cùng Thiên Huyễn môn cắt trưởng lão tách ra, để bọn hắn đi đầu trở về chuẩn bị di chuyển hạng mục công việc, còn hắn thì đi Thiên Sứ tộc. Đối với Đoàn Vô Nhai không cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành, Thiên Thu mấy người cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói chuyện chân trọng về sau, liền riêng phần mình lên đường. Thiên Sứ tộc nằm ở cấp 3 thần vực phương Tây, mà lại cái chủng tộc này tại cấp 3 trong thần vực 10 điểm nổi danh, không phải nói thực lực, mà là bọn hắn phong cách hành sự. Thiên Sứ tộc nhân, thiên tính ngạo mạn hơn nữa còn 10 điểm tự duyên, đối với những tộc quân khác, có một loại trời sinh xem thường tẩm giác. Bởi vậy, cấp 3 trong thần vực môn phái, có rất ít người sẽ cùng bọn hắn cái dao. Nguyên nhân chính là như thế, tại phương Tây thần vực, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm phải thiên sứ tộc. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, thần. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Đoàn vô nhai trước biến thành một cái trong trí nhớ mình thiên sứ tộc hình tượng, rồi mới mới chậm rãi hướng lấy thiên sứ tộc tới gần, chỉ là ngay tại hắn muốn tới gần lúc, một cái sáu cánh thiên sứ tộc nhân đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời không nói hai lời trực tiếp hướng về đoàn vô nhai chính là một trưởng. Mạnh mẽ trưởng phong, đem đoàn vô nhai thổi đến lùi lại mấy bước. A, một cái nho nhỏ bốn cánh liền có thể kháng phải ở của ta một trưởng, không đơn giản a. Một cái mang theo mấy phút dây nhù thanh âm từ thiên sứ 6 cánh trong miệng phát ra, đồng thời không có dừng tay, hướng về đoàn vô nhai lần nữa khởi sướng công kích, mà lại là chiêu chiêu hướng về yếu hại, xem ra là nhất định phải lấy đoàn vô nhai tính mệnh không thể. Hừ. Đoàn vô nhai hừ lạnh một tiếng, liên tục lùi lại, cũng không cùng nó chính diện chống đỡ. Thật biết chán nha. Nếu là ngươi có thể một mực kiên trì nỗi lời nói, ta liền thu ngươi làm người hầu của ta." Thiên sứ sáu cánh nói đến người hầu lúc, trong giọng nói tràn ngập lấy một loại bố thí, tựa hồ có thể trở thành hắn người hầu, là một kiện phi thường cao quý sự tình. "Người hầu?" Đoan Vô Nhai một bên lùi lại lấy, một bên nhẹ nói, "Thế nào không nhận? Biết ta sao, xem ra ngươi là mới tiến hóa cấp thấp tộc nhân. Hào nhã lực, ngươi đây cũng có thể nhìn ra được. Bất quá, ngươi là cái gì người, ta còn thực sự không có ấn tượng. Ngay cả ta đến bây giờ cũng không nhận ra được, ngươi có thể đi chết rồi." Thiên sứ sáu cánh đột nhiên nóng giận, tựa hồ đối với, với Đoàn Vô Nhai không có nhận ra hắn, hết sức tức giận, đồng thời công kích của hắn cũng bắt đầu trở nên so vừa rồi ác hơn. Nhìn thấy loại tình hình này, Đoàn Vô Nhai tâm lý cởi lạnh, cũng không có nên kích, mà là không ngừng mà lùi lại lấy, thời gian dần qua rồi đi thiên sứ tộc Phạm Vi. Bi. Thật biết chán a, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá chỉ là một cái vừa mới tiến hóa bốn cánh, liền có thực lực như vậy, xem ra tương lai rất có phát triển tiềm độ. Nếu như lấy làm việc cho ta, kia còn dễ nói, nếu không, hôm nay không đem ngươi giết chết Tương lai tất nhiên là ta một cái hòa lớn." Thiên sứ sáu cánh ngay từ đầu liền tự nói lấy, không có hỏi nhiều Đoàn Vô Nhai ý tứ, một mực lấy ý nguyện của mình đến làm việc, đối với hắn loại này tự lên tới cực điểm người, Đoàn Vô Nhai ở trong lòng chỉ là cười lạnh. Bất quá, hiện tại còn không phải hạ thủ thời điểm, Đoàn Vô Nhai một bên lùi lại, một bên đem thiên sứ sáu cánh dẫn tới một chỗ không người trong sân cốc. Vừa tiến vào đến trong sân cốc, Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nói: "Đánh cho rất thuận tay a. Thế nào muốn phản kháng, ngươi có khả năng kia sao?" Thật sự là buồn cười chi cùng, một cái vừa mới tiến hóa bốn cánh Chẳng lẽ không biết đẳng cấp áp chế ạ? Đẳng cấp áp chế, có đúng không? Chỉ bằng ngươi, ta nghĩ còn chưa đủ nhìn. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng cười một tiếng, đồng thời cũng thả ra mình thần tướng cảnh tu vi khí thế, cũng bắt đầu hướng về thiên sứ 6 cánh công qua thứ. Đẳng cấp áp chế ngươi đều chưa nghe nói qua, xem ra ngươi cái này cấp thấp tục nhân, chỉ là tốt số trở thành bốn cánh, bất quá, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là đẳng cấp áp chế. Thiên sứ 6 cánh nói xong, từ trên người hắn hiện ra một đạo bạch quang, mà liền tại cái này đạo bạch quang xuất hiện lúc, cũng không có phóng tới Đoàn Vô Nhai, mà tại phía sau hắn Từ từ hình thành một vệt ánh sáng điểm, Ma tiên sứ sáu cánh cũng biến thành nháy mắt cao lớn hơn rất nhiều. Nhữ biết tội không? Thiên sứ sáu cánh không tiếp tục tiến công, mà là cả người bao phủ tại quang điểm bên trong, đối lấy đoàn vô nhai nói ra một câu cổ gia. Đồng thời tại hắn phía sau bạch quang cũng hướng về đoàn vô nhai bao phủ quá thứ. Cái này chẳng lẽ liền là thiên sứ tộc thiên sứ thẩm phán sao? Tại bạch quang bao phủ tại đoàn vô nhai trên thân lúc, liền cảm thấy một loại như là nhận thẩm phán đồng dạng cảm giác, mà đối với thiên sứ tộc thiên sứ thẩm phán, hắn hay là có nghe nói qua. Tại ngày nữa làm cho trước Đối với thiên sứ tộc một chút tình huống, liền có hiểu biết. Đặc biệt là liên quan với thiên sứ tộc một chút năng lực đặc thụ, tự nhiên càng là biết được rất rõ ràng, thiên sứ thẩm phán chính là một loại trong đó. Cái này là thiên sứ tộc người mới có thể sử dụng một loại năng lực, loại năng lực này cùng trời phạt tương tự, là đối thấp với mình đẳng cấp người, tên là thẩm phán, kỳ thật chính là một loại đẳng cấp bên trên hoàn toàn áp chế. Chỉ là loại này áp chế năng lực, chỉ là châm đối thiên sứ nhất tộc người mới có dùng, bởi vậy đối với đoàn vô nhai cái này giảm mạo, tự nhiên không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ôi ui ui ui. ngươi cho rằng ngươi có thể thẩm phán ta." Đoàn Vô Nhai khẽ nở nụ cười, đồng thời ở trong tay của hắn nhiều một dương trường cung. Khẽ vuốt lấy trên tay trường cung, Đoàn Vô Nhai không để ý đến thiên sứ sáu cánh, mà là nói nhỏ: "Tầm bắn cung, hôm nay liền từ tên điểu nhân này bắt đầu giết chóc đi." Nói xong Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem cung kéo ra, mà lại một mũi tên giải cũng xuất hiện tại trên dây cung. Giết chóc chi tiễn. Đây là một chi huyết hồng sắc trường tiễn, tiễn trên thân có một cố giết chóc khí tức. Khi đầu mũi tên chỉ hướng thiên sứ sáu cánh lúc, Một cỗ như vực sâu sắc lục khí tức, trực tiếp liền đem thiên sứ sáu cánh khóa dừng ở trên không. Ngươi, khi Như vực sâu sắc gở, đem thiên sứ sáu cánh khóa chặt lại thời điểm, hắn toàn bộ sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệnh. Có này lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi thế nào sẽ có như thế thần khí? Thần khí? Ánh mắt của ngươi cũng quá kém. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng trả lời một câu. Tầm Bán Cung, Thiên Thiên Chí Bảo, bị ngươi nói thành thần khí, đúng là có chút xem thường. Ma Chí Bảo có linh, lúc này khom lưng bên trên dần hiện ra từng đạo hàn quang, vừa rồi sắc gở Lúc này nhiều một cỗ phẫn nộ ý cảnh ở trong đó. Cái này, tha. Thiên sứ sáu cánh còn muốn nói đi xuống chút cái gì, lại chỉ thấy một đạo thiên quang hiện lên, cả người hắn liền mất đi chi giác, mà linh hồn của hắn lại là bị một cỗ lực lượng cho bao vây lại. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, siêu hồn. Bao quải linh hồn hắn tự nhiên là đoàn vô nhai linh hồn thiên phú, đối với thân phận của hắn cùng lai lịch, đoàn vô nhai ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, bởi vì từ hắn tác phong làm việc bên trên có thể thấy được, hắn tại thiên sứ trong tộc có địa vị tương đối cao, khả năng còn có một chút đặc thù quân thế. Thông qua siêu hồn, Đoàn Vô Nhai biết, tên của hắn gọi Ô Nhở. Là địa ngục chi hỏa Ô Liệt hậu nhân, cũng coi là trực hệ người thân, bởi vậy hắn tại tiên sứ chủng tộc có rất cao thân phận. Chỉ là năng lực của hắn lại là bình thường. Mà hắn hôm nay kỳ thật cũng chỉ là vừa mới tiến hóa ra 6 cánh, một người chính ở bên ngoài quen thuộc mình lực lượng, nhìn thấy Đoàn Vô Nhai lúc, ngay lập tức nhận ra hắn không là tiên sứ tộc chân chính tộc nhân, bởi vậy mới có thể ngay lập tức, chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thái, liền trực tiếp xuất thủ. Trải qua hiểu rõ, Đoàn Vô Nhai lúc này mới hiểu rõ, tại sao Ô Nhở dám hướng hắn xuất thủ nguyên nhân thực sự. Thiên sứ tộc chia làm Thật Thiên sứ cùng Ngụy Thiên sứ hai cái chủng tộc, cái gọi là Ngụy Thiên sứ là bởi vì tín ngưỡng nó thiên sứ nhất tộc, mà tại sau khi chết, trải qua chuyển sinh trì chuyển hóa mà thành thiên sứ, những thiên sứ này, tại trời sinh năng lực bên trên liền yếu với Thật Thiên sứ. Hơn nữa là bởi vì thông qua chuyển sinh trì chuyển hóa, tại cùng cảnh giới lúc, vô luận là năng lực vẫn là tu hành học thức đều sẽ kém hơn rất nhiều, lại càng không cần phải nói là cảnh giới khác nhau, kia chênh lệch càng là không thể lý giải. Còn có trọng yếu nhất chính là, Thật Thiên sứ đối với Ngụy Thiên sứ có một cái hoàn toàn áp chế kỹ năng Đó chính là thiên sứ thẩm phán. Mặc kệ Ngụy Thiên sứ năng lực cao bao nhiêu, gặp được Thật Thiên sứ Thiên sứ thẩm phán, liền có thể hoàn toàn để ngươi khuất phục, liền xem như cảnh giới của ngươi so với đối phương cao hơn mấy cái đẳng cấp, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là Thật Thiên sứ tộc nhân đối với Ngụy Thiên sứ một loại khống chế thủ đoạn, bởi vì tại Thiên sứ tộc đàn bên trong, Thật Thiên sứ chỉ có cực tiểu số, mà hơn chín thành đều là Ngụy Thiên sứ, cũng đúng là như thế, Thiên sứ thẩm phán mới có thể bị mọi người ngộ nhận là cái này là Thiên sứ tộc một cái cường lực kỹ năng. Kỳ thật không phải Thiên sứ thẩm phán chỉ là đối với ngụy thiên sứ mới có tác dụng, đối với cái khác tu thần giả, chỉ có thể cảm thấy một chút uy áp bên ngoài, cùng cảnh giới ở giữa là không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Cố nguyên nhân chính là như thế, cô nhờ mới có thể ngay lập tức hướng đoàn vô nhai hạ thủ, dù sao, mặc kệ là đẳng cấp bên trên khác biệt hay là huyết mạch bên trên khác biệt, hắn đều có tự tin, coi như đoàn vô nhai che giấu tu vi, hắn cũng có thể toàn thắng đối phương. Chỉ là hắn sẽ không nghĩ tới, hắn chân chính chọc tới đích thật là một cái hắn nhất không thể chơi vào người, cuối cùng, hắn dùng tính mạng của mình chứng minh điểm này. Hiểu rõ đến những này, Đoàn Vô Nhai lúc này mới chú ý tới, nguyên lai thật thiên sứ tộc nhân giữa mỹ tâm đều có một viên như là chí đồng dạng điểm đỏ, mà lại cánh cũng có chỗ khác biệt, thật cánh thiên sứ ở phần đuôi đều mấy cái như là ấn đồng dạng tiêu chí. Khác biệt tấn đại biểu lấy khác biệt ý nghĩa, có đại biểu lấy nó tại địa vị trong gia tộc, có đại biểu lấy thuộc về gia tộc kia vân vân. Liên như là gia tộc huy chương đồng dạng, đây cũng là từ hồ nhợ trong linh hồn tìm tới đáp án. Đồng thời, những này ấn là theo nhất định trình tự đến sắp xếp lấy. Nam ở trên cùng cánh ấn, đại biểu lấy thuộc về cái kia con em của gia tộc Theo sau thì là địa vị, xếp hạng, người thân. Vận dụng những này, nhìn ố nhở cánh cũng có thể thấy được, hắn trong gia tộc xếp hạng là nhất kết thúc, mặc dù là chỉ thân, nhưng là nó địa vị cũng không cao. Xem hết những này, lại cùng từ ố nhở linh hồn bên trong biết được sự tình, lại một một nghiệm chứng. Chứng thực Đoàn Vô Nhai sát thực không có nhị lầm. Chương 650, tiến vào tiên sư tộc. Thật đúng là hết thảy đều bày ở ngoài sáng, rất sợ người khác không rõ ràng đồng dạng. Đối với loại này qua với tự luyến chủng tộc hành vi, Đoàn Vô Nhai có chút khinh thường, cái này rõ ràng chính là một loại đem thân phận của mình bày ra đến để người khác đi định bợ ý tứ, cũng khó trách vừa rồi, Ô Nhở ở đoàn Vô Nhai không có nhận ra há lúc sẽ trở nên hết sức tức giận. Bất quá, nóng giận hại đến thân thể, Ô Nhở lần này tức giận đến đem mệnh cũng đều đứt bỏ. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, đốt. Dũng lựa đem Ô Nhở trực tiếp thiêu đến ngay cả cặn bã cũng không dư thừa về sau, đoàn Vô Nhai không có nhanh chóng đi thiên sứ tộc, mà bắt đầu cân nhắc tiếp xuống, muốn thế nào đi làm. Vừa rồi tại Ô Nhở trong linh hồn, hắn hiểu rõ đến, thiên sứ trong tộc bộ không chỉ có lấy thật thiên sứ cùng ngụy thiên sứ chi phần, Tại Thật Tiên sứ nội bộ cũng có khác biệt phe phái, từng cái phe phái mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ tiến hành một lần xếp hạng quyết đấu, mà cuối cùng nhất một tên phe phái, liền muốn tại mình nhất hệ bên trong, đem hệ phái mình bên trong một tên huyết mạch chí thân, thành vị tiên sứ nhất tộc tế phẩm. Cái gọi là tế phẩm, cũng không phải là đem đối phương tế thiên, mà là đem đối phương đặt ở một cái tế tự trên này, rồi mới vận dụng một loại phương pháp đặc thù, từ trở thành tế phẩm người thể nội không ngừng mà lấy ra nó huyết dịch, nhưng là, lại sẽ không để nó vứt bỏ sinh mệnh, mãi cho đến lần sau xếp hạng tranh tài, mới có thể lấy được được tự do. Nhưng là Nếu như hay là mình cái này nhất hệ thất bại, làm tế phẩm người, đem lần nữa trở thành tế phẩm. Chỉ có phe thắng lợi mới có thể thay người. Ôn Nhở chính là lần này thiên sứ tộc tế phẩm, mặc dù hắn là hắn kia nhất hệ huyết mạch chí thân, nhưng là bởi vì hắn trời sinh năng lực có hạn, lại một mực không chiếm được trọng dụng, cho nên mới sẽ trở thành lần này mình phe phái một cái tế phẩm. Nếu không phải nó tổ phụ, đối nó vẫn còn tương đối yêu thương, sợ hắn trong khoảng thời gian này, bởi vì không cách nào tu luyện, mà cuối cùng lần nữa trở thành phe phái tế phẩm, mới có thể cưỡng ép đem hắn lực lượng tăng lên đến 6 cánh. Thế nhưng lại không ổn, bởi vì làm lực lượng tăng lên, hắn lại chủ động đi trêu chọc Đoan Vô Nhai, cuối cùng đe dọa sinh mệnh của mình. Đoan Vô Nhai cũng là bởi vì biết điểm này, mới có hơi do dự. Bắt đầu hắn là chuẩn bị biến thành ô nhờ dáng vẻ lẫn vào tiến vào thiên sứ tộc, hiện tại xem ra, muốn là như thế này hôn đi vào lời nói, mình liền sẽ trở thành tế phẩm. Bất quá, trở thành tế phẩm lại có thể rất nhẹ nhàng tiếp cận thiên sứ tộc chuyện sinh chỉ. Điểm này đối với Đoan Vô Nhai tới nói, nhưng lại phi thường trọng yếu. Dù sao lần này tới thiên sứ tộc, chính là muốn cùng hạ giới hỗ nương lục nữ bắt được liên lạc. Cho nên liền cần thông qua chuyện sinh trì, bởi vì kia lý chính là thiên sứ tộc cùng hạ giới tiến hành câu thông địa phương. Cứ như vậy, liền cần nhìn mình quyết định, đây cũng là đoàn vô nha hiện đang do dự địa phương. Truyền sinh trì là ngụy thiên sứ nhất tộc trọng yếu nơi phát ra, bởi vậy mới có thể tại kia bên trong tiến hành thiên sứ tộc huyết tế, nó mục đích đúng là vì có thể đạt được mới ngụy thiên sứ. Cái gọi là chuyện sinh trì, sở dĩ có thể có mới ngụy thiên sứ xuất sinh, kỳ thật ở trong đó trừ thiên địa pháp tắc bên ngoài, còn có một chút chính là nó thật thiên sứ huyết mạch đang có tác dụng. Đây cũng là tại sao Ngụy Thiên Sư lại nhận thật thiên sứ áp chế, cũng liền nằm ở đây. Dù sao, Ngụy Thiên Sư xuất sinh, trời sinh liền cần dùng đến thật thiên sứ huyết mạch. Cái này mới có thiên sứ thẩm phán dạng này kỹ năng. Chuyện sinh chỉ, xem ra ta phải bốc lên lần này hiểm. Không ra thiên sứ tộc huyết tế, cũng không phải là như vậy dễ dàng hơn qua, phải muốn chút những biện pháp khác mới có thể. Đúng, nếu như có thể lại bắt một cái thiên sứ tộc thật thiên sứ, chuyện kia liền tương đối dễ làm. Đoàn Vô Nhai nghĩ đến một cái biện pháp, thế nhưng là thật thiên sứ rất ít rời đi thiên sứ tộc, đây chính là cái phiền phức. Tô Nhã Ngươi tại kia bên trong đầu. Đúng vào lúc này, Từ Sơn cốc bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu gọi. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Lần này đoàn vô nhai biến thành Ô Nhở, mặc dù còn không có quyết định muốn hay không dùng cái thân phận này tiến vào thiên sư tộc, bất quá bây giờ nhất định phải biến thành Ô Nhở đến ứng phó một chút. Ô Nhở, ngươi thế nào chạy đến nơi đây, sẽ không là sợ hai huyết tế, một người chạy tới cái này bên trong cốc ạ? một cái mang theo trảo phúng thanh âm truyền vào đến đoàn vô nhai bên hai. Đồng thời tam nam hai nữ xuất hiện tại đoàn vô nhai trước mặt. Ô Nhở, ngươi sẽ không thật muốn tránh huyết tế đi, ngươi dạng này sẽ để cho ta càng xem thường. Trong năm người một nữ tử mới mở miệng, đoàn vô nhai liền nghĩ đến tại Ô Nhở linh hồn bên trong nhìn thấy một việc. Ô Nhở thầm mến mết dạ, có một bộ nóng bỏng dáng người, tính tình lại rất kém cỏi, đối tộc nhân luôn luôn châm chọc khiêu khích, mà lại sinh hoạt 10 điểm tối nát. Bất quá Ô Nhở đối nàng lại là 10 điểm lưu luyến si mê, vì nàng còn đã từng có mấy lần đem mết dạ làm chuyện xấu. góp hết sức gánh chịu tại trên người mình. Vì thế, không có thiếu thụ đến gia tộc trách phạt. Thế nhưng mà mẹ già đối với hắn lại vẫn luôn là châm chọc khiêu khích, liền xem như Ô Nhở làm bao nhiêu, cũng không có một tia tâm động qua. Ngược lại mỗi lần chỉ cần làm sai chuyện gì, đều sẽ ngay lập tức đến lợi dụng một chút Ô Nhở, mà lợi dụng xong về sau, nàng liền sẽ không còn đi lý Ô Nhở. Mà nàng thường xuyên nói một câu nói liền, "Ô Nhở, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi." Con như cái khác mấy người, Đoàn Vô Nhai cũng đều từ Ô Nhở linh hồn trong trí nhớ, tìm được đối ứng danh tự. Cái thứ nhất nói chuyện tên là Mỹ Dạ là mét giảm biểu ca. Tại phía sau theo mấy người theo thứ tự là Lôi Ca, Sàn Ngói, Thê Mất Lệ, mà bọn hắn năm người đều được xưng là thiên sứ năm ngày mới. Đây cũng không phải nói năm người tại thiên sứ tộc là thiên tài, mà là nói năm người tại thiên sứ trong tộc là có tiếng hỏng, một cái so một cái không ăn phận, làm việc tưởng tượng xảy ra hồ thiên sứ tộc nhân dự kiến. Cho nên mới sẽ có thiên sứ năm ngày mới danh xưng. Các ngươi thế nào sẽ tới cái này bên trong? Chúng ta vừa rồi nhìn người truy một cái Ngụy Thiên sứ tiến vào cái này bên trong, nhìn hiện tại chỉ có một mình ngươi. Chắc hẳn ngươi đã đem hắn hủy thi diệt dấu vết đi. Nếu quả thật là như vậy, có phải là đạt được cái gì đồ tốt đâu, lấy ra để chúng ta cũng nhìn xem. Tô Nhở, Ôn Tằng Tư, ngươi nếu là lấy ra cái gì đồ tốt, ta có thể giúp ngươi cùng Mạt Giản nói một chút, để nàng cùng ngươi kết giao mấy ngày. Giá sao? Tô Nhở, đem đồ vật lấy ra, để ta xem một chút. Nghe lấy năm người tại kia bên trong ngươi một lời ta một câu nói lấy, lại không ai đến nói một câu quan tâm, đối với những này, Đoàn Vô Nhai cũng có hiểu biết, bất quá hắn hiện tại muốn diễn Ôn Nhở, nhất định phải lấy Ôn Nhở bình thường dáng vẻ tới làm. Mét Giả, nếu như ta giao ra ta có được đồ vật, ngươi thật sẽ đáp ứng cùng ta kết giao sao?" Đoan Vô Nhai một bên nói lấy, hai con mắt còn lóe ra một loại như là ác sói ánh mắt. "Muốn để ta và ngươi kết giao, ngươi trước để sao hãy nói vậy, trước đem đồ vật cho ta xem một chút." "Được." Đoan Vô Nhai biến thành Ô Nhở không có chút do dự nào, liền từ trong tay lấy ra một kiện như là giống như tấm gương vật phẩm. Đây là từ Ô Nhở trữ vật giới chỉ bên trong tìm ra một kiện vật phẩm, kiện vật phẩm này là Ô Nhở chuyên môn cho Mét Giả chuẩn bị, bất quá cũng là từ Khắc Ngụy Thiên Sứ trên tay giành được một kiện bảo vật. Đây là Đây là ta vừa là được, ngươi không phải thích nhất giống như tấm gương vật phẩm ạ? Tính ngươi hữu tâm, kiện vật phẩm này ta liền nhận lấy, chỉ là muốn cùng ta kết giao, có món này còn chưa đủ. Mặc gia trực tiếp liền đem đoạn vô nhai trong tay Ta gương một đem được lấy, bắt đầu nghiên cứu. Cái này tự nhiên không phải một cái bình thường tấm gương, là một kiện sơ cấp cực phẩm thần khí. Công dụng thì là có thể bắn ngược hết lại, đối với công kích của mình. Tô Nhở, đến dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức đến công kích ta. Ta. Đừng la bên trong rảnh rỗi, rứt khoát một chút giống cái nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi thử qua mới biết được. Nếu không chúng ta tìm một chỗ thử một chút như thế nào? Lan, nhanh điểm công kích. Đoàn vô nhai chỗ huyền hóa ô nhờ tự nhiên sẽ không khách khí, hướng về Mạt Giả liền công kích qua, bất quá, hắn nhưng không có đem hết toàn lực, dù sao món kia sơ cấp cực phẩm thần khí công dụng cũng không phải nào lấy chơi. Mà đối mặt công kích, Mạt Giả trực tiếp sử dụng sở ở được đến thần khí, đối lấy công kích chiếu bắn tới. Mạt Kính phản kích. Tấm gương bắt đầu chiếu xạ ra một đạo bạch quang, đem đánh về phía nàng công kích của mình toàn bộ phản kích trở về. Mà Mạt Giả cũng không có đem công kích dẫn hướng địa phương khác. mà là hướng về công kích hắn ô nhở phản kích lại. Phục, nhận công kích ô nhở, trực tiếp một ngụm máu liền vọt tới, không nôn cũng không được, nếu là không có cái gì một điểm phản ứng, vậy coi như không phải ô nhở. Không sai thần khí, xem ra sau này dùng cái này có thể làm rất nhiều chuyện. Mệt già đang nhìn lấy thổ huyết nga xuống đất ô nhở, cũng không có tiến lên nói một câu lời an ủi, ngược lại là cao hứng nhìn trong tay thần khí, nở nụ cười. Ô nhở, còn có cái gì bà bối không có? Mệt già, hôm nay ta chỉ phát hiện như thế một kiện, cái khác liền không có. Cũng thế Một cái ngụy thiên sứ trên thân có một kiện đã coi như không tệ, xem ra hôm nay cũng chỉ có như thế một cái thu hoạch. Ô Nhở, nếu là ta không đáp ứng cùng ngươi cái giao, ngươi sẽ đem kiện thần khí này giao cho ta sao? Cái này, Ô Nhở, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Tốt a, cái này vốn chính là nghĩ đưa cho ngươi. Ta liền biết Ô Nhở tốt nhất. Như vậy chúng ta cùng một chỗ hội tục bên trong đi, lập tức liền muốn cử hành tế tự, ngươi cái này bị huyết tế người, hẳn là sẽ không tránh, đúng không? Nếu là như vậy, cũng quá làm ta thất vọng. Hừ, yên tâm đi, không phải liền là huyết tế. Ta mới sẽ không tránh đâu, nhiều nhất chỉ là sói mòn một điểm máu của ta, cũng sẽ không chết, sợ cái gì, chỉ là không thể như là hiện tại tự do thôi. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ trở về đi." Mỹ Dạ lúc này mở miệng nói ra. Đoan Vô Nhay biến hóa ô nhở, rất là tự nhiên là đi theo phía sau hắn, mà tại hắn tả hữu hai bên cạnh chính là lôi cả cùng săn gói. Cuối cùng nhất theo chính là Mạt giả cùng thêm bất lệ. Mặc dù nhìn qua rất là bình thường, thế nhưng là Đoan Vô Nhay hay là Phất Giác, những người này mơ hồ là đem hắn vây vào giữa, chỉ sợ là sợ hắn đột nhiên rời đi đi. Thiên sứ tộc Xem ra những người này nhưng thật ra là đến tìm ổ nhợ, rồi mới đem hắn mang về trong tộc, tiến hành huyết tế, nếu không phải ta hạ thủ nhanh lời nói, chắc hẳn hiện tại liền là một đôi sáo cục diện. Đoàn vô nhai một bên nghĩ đến, một bên theo lấy những người này cùng một chỗ trở lại thiên sứ trong tộc. Vừa một tiến vào thiên sứ tộc, liền thấy một đám người chính tập hợp một chỗ, không biết đang nghị luận lấy cái gì. Mà khi thấy bọn hắn lúc đi vào, toàn đều nhìn về bọn hắn. Đó không phải là ổ nhợ sao? Không phải mới vừa có người nói hắn chuồn mất sao? Chuồn mất, kia là chuyện không thể nào. Ngươi không nhìn ở bên cạnh hắn chính là chút cái gì người? Có năm ngày mới tại, hắn muốn chạy cũng chạy không được. Cũng thế, bằng không, các trưởng lão cũng không sẽ phái năm người kia đi. Kỳ thật khỏi phải bọn hắn năm cái đi hết, chỉ cần mét ra một người hắn là liền có thể giải quyết. Đúng đúng đúng, mét ra chỉ cần sách ra cái gì yêu cầu, tổ nhỏ là sẽ không cự tuyệt. Không có sai, bất quá mét ra dáng người, ta phát hiện là càng ngày càng tốt, thật không biết ôm trong ngực bên trong là cái gì dạng cảm giác. Đúng vậy a, nhìn qua dường như so đoạn thời gian trước càng đầy đặn. Hắc hắc. Một đám người trò chuyện lấy trò chuyện lấy. liền cho tới mép rã trên thân, mà lại tất cả đều phát ra ngầm hiểu tiếng cười. Mà đối với những người này nghị luận, mép rã một chút cũng không có sinh khí, ngược lại đem mình nạo nhân chô rất dữ nữa một cái, sợ người khác không nhìn thấy đồng dạng. Hạng, có người thích, tự nhiên là sẽ có người chán ghét, một chút thiên sứ tộc nữ tử, nhìn thấy mép rã dáng vẻ, không khỏi đều chửi nhỏ một câu, không xem qua con ngươi vẫn còn có chút áo ước nhìn chổng chọc nắng kia ngạo nhân địa phương. Ô nhở, ngươi trở về, vừa mới sẽ không thật là nghĩ đến đạo tàu đi. Đại thiên sứ dài nói đùa, Ô nhở chỉ là ở bên ngoài quen thuộc một chút mình lực lượng. Chạy trốn chuyện như vậy, ta thế nào có thể sẽ đi làm đâu? Tốt, này mới đúng mà, tốt. Không nói nhiều nói, lúc tế tự ở giữa lập tức liền muốn đến, ngươi đi theo lấy bọn hắn đi chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu tế tự đi. Phải. Đoàn Vô Nhai lên tiếng trả lời về sau, theo lấy hạ nhân đi hướng trong một cái phòng, tại cái này bên trong bày lấy một chút kỳ quái phục sức, chắc hẳn chính là chuyên môn vì khánh điển ma chuẩn bị, tại hạ nhân giúp lấy đem những này hết sức phức tạp phục sức mặc tốt về sau. Một tên hạ nhân liền đưa cho Đoàn Vô Nhai một đem kỳ quái dao nhọn. Đại nhân, đây là lúc tế tự, ngài cần dùng đến dao nhọn. Trên dao đã bị các trưởng lão chô gia chỉ là sẽ không để cho ngài cảm thấy có cái gì thống khổ. "Tốt, ta biết." Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, đưa tay đem dao nhận lấy, đây là tế tự một kiện nhu yếu phẩm, mà lại dao này là có thể khống chế máu chảy tốc độ, cũng có thể cam đoan bị huyết tế người sẽ không cuối cùng nhất bại vì huyết dịch chảy hết quá nhiều, mà xuất hiện cái gì nguy hiểm tình hình. Đối với đây hết thảy, Đoan Vô Nhai tự nhiên cũng là từ ô nhở linh hồn kia bên trong hiểu rõ đến, chỉ là hiện trong tay chân chính tại cầm tới cây dao này lúc, liền cảm thấy một cố dị dạng ký tức hướng về trong cơ thể của hắn chui vào. Cũng may, Đoàn Vô Nhai đối với những này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tất cũng không kể ngươi như thế nào biến hóa, nó ở bên trong bản chất vẫn là không có cải biến, đối với những này đặc biệt nhằm vào tộc nhân mà chỗ luyện chế pháp khí. Nếu như không phải bản tộc người, sẽ ngay lập tức tiến hành một chút thăm dò, nhưng dù sao không là vật sống, chỉ phải có điều chuẩn bị, tự nhiên là có thể hóa giải. Dung minh lực lượng đem pháp khí khống chế lại về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới theo lấy hạ nhân, cùng một chỗ lần nữa trở lại tế tự chuẩn bị trên thế này. Chương 651, án bảy, thượng. Lúc này ở tế đàn trước Toàn bộ thiên sứ tộc người cũng đã đi tới cái này bên trong, khi mọi người khi nhìn đến Ô Nhỏ lúc, toàn đều không nói thêm gì nữa, mà lại mười điểm yên lặng nhìn Ô Nhỏ, đưa mắt nhìn lấy hắn chậm rãi đi hướng tế đàn. Tế đàn liền thiết lập ở truyền sinh trì phía trên, muốn đi hướng tế đàn liền cần đi qua truyền sinh trì, đây cũng là Đoàn Vô Nhai lần thứ nhất chân chính tận mắt nhìn đến tiên sư tộc truyền sinh trì. Một cái hình tròn hồ lớn, nước hồ mười phân rõ triệt, nhưng là nếu như ngươi một mực dùng con mắt đi nhìn, liền sẽ cảm thấy linh hồn của mình, tựa hồ muốn bị một loại vô danh lực lượng lôi kéo lấy muốn rời khỏi thân thể của mình. Nước hồ mặc dù thanh tĩnh, nhưng là tại hồ trung tâm, cũng chính là tế đàn vị trí phía dưới, có cùng tế đàn đồng dạng lớn nhỏ trên mặt hồ, lại là màu huyết hồng. Cái này tại toàn bộ trong mặt hồ, lộ ra 10 điểm dễ thấy. Ma huyết sắc mặt hồ, cùng tế đàn ở giữa ở giữa nhất có một cái vòng tròn hình trụ chủ thể, liên tiếp lấy phía dưới mặt hồ cùng phía trên tế đàn, chủ thể nhan sắc cùng phía dưới nước hồ đồng dạng, cũng đều là huyết hồng sắc thái. Tại trụ mặt ngoài, điêu khắc lấy một chút tiên sứ điêu tượng, điêu tượng sắc thái lại là thuần túy màu trắng, tại trụ trên mặt lộ ra 10 điểm bắt mắt. Nếu như nhìn kỹ những này điêu tượng, liền có thể phát hiện Phía trên Trâu Liêu khắc thiên sứ tộc người, đều là 12 cánh. Những thiên sứ này tượng, mỗi người thần sắc khác nhau, mà lại đều kết lấy khác biệt thủ ấn, lấy đoàn vô nhai học thức, một chút có thể thấy được, những này khác biệt thủ ấn hẳn là những thiên sứ này tộc nhân, am hiểu nhất thủ đoạn công kích. Học tập thiên phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức thiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Ánh mắt nhìn sang đồng thời, đoàn vô nhai liền dùng thiên phú của mình, đem những này điều tượng toàn bộ đều ký ức xuống dưới, thời gian qua với ngắn ngủi, chỉ có thể là cưỡng ép toàn bộ ký ức xuống tới, còn như linh hội lời nói, kia là sau này sự tỉnh. Tế đàn nằm ở chuyến sinh trì trung tâm trên không, bởi vậy tại tế đàn cùng hồ bốn phía, có 8 đầu trượng rộng thông đạo cùng mặt đất tương liên, tạo thành thông đạo, là do từng cái lơ lửng bậc thang chỗ tạo thành, kiến tạo bậc thang sử dụng vật liệu là thần giới đặc lưu một loại tầng đá, tên là lơ lửng thạch. Lơ lửng thạch đặc tính chính là có thể phù tại không có bất kỳ cái gì chèo chống không trung, bất quá tại ngươi cất đặt nó lúc, nhất định phải vận dụng một chút đặc thù thủ pháp, bằng không, những đá này thế nhưng là sẽ tới chỗ phiêu động, không sẽ hình thành như là bậc thang đồng dạng thông đạo. Bậc thang cùng bậc thang ở giữa là không có có bất kỳ vật gì tương liên. Khi ngươi dẫm lên trên bậc thang liền sẽ cảm thấy bậc thang có chút chìm xuống về sau, liền không còn chìm xuống, đây cũng là lơ lửng thạch một cái đặc tính. Nấc thang số lượng, Đoàn Vô Nhai đi đến về sau phát hiện, hết thảy có 99 cấp, mà mỗi nhất giai trên bậc thang đều sẽ có một đôi thiên sứ tộc nhân vật điêu tượng ở phía trên, bất quá không phải tại bậc thang mặt ngoài, mà là tại nấc thang hai bên. Đông dạng, những này điêu tượng cũng cùng trụ thể bên trên không giống, những này không còn là cái tấn, mà là tay cầm lấy không cần bất phẩm, có vũ khí, hữu dụng gỗ, còn có cầm trên tay lấy một chút, hình thù kỳ quái vật phẩm. Đoàn Vô Nhai đối với những này cảm thấy 10 điểm kỳ quái, bất quá hắn cũng không hỏi, lặng lặng theo lấy thiên sứ tộc người đi hướng tế đàn. Khi hắn vừa mới đạp lên tế đàn lúc, đã sớm ở phía trên chờ lấy một tên trưởng lão, hô to một tiếng. Tế tự bắt đầu. Chỉ thấy tế tự đại bốn phía, lúc này như là thả khói như hoa, lấp lánh ra hào quang bảy màu, tại những ánh sáng này bên trong, có thể nghe tới như là tiên nhạc đồng dạng ca hát, mà hát thì là thiên sứ táng ca. Nghe lấy trong tiếng ca đôi kia với thiên sứ ca ngợi, Đoàn Vô Nhai có một loại muốn nhả danh xúc động. Cái gì thiên sứ là nhân gian kết cục, thiên sứ là cứu khổ minh chủ, những này đối với phàm thế người còn hữu dụng. Đối với hắn dạng này tu giả tới nói, thực tế là cảm thấy có chút qua với khen lớn. Chẳng qua là cấp 3 thần vực tu thân giả, liền dám nói mạnh miệng như vậy, thật là có chút buồn cười. Nếu là cấp 3 thần vực là nhân gian kết cục lời nói, kia cấp 4 trở lên thần vực tu thần giả, tính cái gì đâu, thiên đạo hay là đại đạo. Khi tán ca kết thúc về sau, liền từ thiên sứ tộc đại thiên sứ giải tới bắt đầu giảng thiên sứ tộc lịch sử, đồng dạng là tràn ngập đối với thiên sứ tộc ca ngợi. Vả sự miêu tả của hắn bên trong, thiên sứ tộc chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đối với dạng này luận luận, đoàn vô nhai chỉ có thể là cười nhạt một tiếng, tự luyến, tự lại đến cảnh giới như thế, tin tưởng cũng chỉ có thiên sứ tộc bọn này người mới có thể làm được. Đại thiên sứ giải kể xong về sau, lúc này mới đi hướng Ô Nhở. "Con của ta, ngươi hôm nay chịu trừng phạt, là ngươi nhân sinh trên đường một lần tất nhiên kinh lịch, là ngươi trưởng thành một lần chuyển hướng, sinh mệnh của ngươi đem lại nhận tiên tổ phụ hộ, hai tử dùng ngươi thành tính tâm để hoàn thành cái này thượng thiên trao cho sứ mệnh của ngươi đi." "A, cửa" Nói lấy liền dùng một cái tay đặt tại ô nhợ trên đầu, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm niệm lên một đoạn chú ngữ. Rồi mới, nhẹ nhàng ngỗ, Đoàn Vô Nhai liền cảm thấy đầu não một trận choáng váng, toàn bộ thân thể tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc một chút, bất quá rất nhanh, cỗ lực lượng này liền biến mất. Đoàn Vô Nhai minh bạch nếu như mình là tiên sư tộc nhân, lực lượng là sẽ không biến mất, bởi vậy thân thể của hắn cứng ngắc đang đứng. Lúc này, hai tên tiên sư tộc hạ nhân đi đến Đoàn Vô Nhai trước người, đem thân thể cứng ngắc hắn hoành ngơ quá đỉnh đầu, đưa hướng tế đàn trước một chỗ trên bình đài. Cái này cái bỉnh đài vừa dễ dàng để một người nằm thẳng ở phía trên, nơi cánh tay chỗ đều có một cái hang lõm, khi đoàn vô nhai bị đặt ngang ở phía trên lúc, tại hang lõm chỗ liền rũi ra hai đạo như là da cuốn đồng dạng vật thể, đem hai cánh tay của hắn cho cố định tại kia bên trong. Đại thiên sứ rải lúc này cũng đi tới, từ đoàn vô nhai trong tay lấy ra một mực nắm trong tay hắn dao nhọn, rồi mới đâm vào cánh tay của hắn bên trong, chỉ thấy một cỗ máu chảy liền từ đoàn vô nhai chỗ cánh tay chảy xuống. Thuần theo cánh tay lưu tiến vào hang lõm về sau, thuần theo liền hướng chạy cái kia trụ trạng trong của đá, đồng thời liền nghe tới Toàn bộ cột đá phát ra như là uống nước đồng dạ ù ù âm thanh, tại đoàn vô nhai không nhìn thấy phía dưới, những cái kia điêu tượng lúc này lại như cùng song tới, bắt đầu không ngừng mà biến ảo lấy hai tay đấn quyết. Lúc này, thiên sứ tộc nhân đều phi thường thành kính quỳ lạy tại kia bên trong, trong miệng không tuyệt vọng tụng lấy một chút thiên sứ tộc kinh văn, chỉ là không, có người phát giác, cột đá tình hình kỳ thật cùng bình thường có một số khác biệt, nếu như là tại thường ngày, những cái kia trên trụ đá thiên sứ sẽ phát ra một loại hào quang chói sáng, bây giờ lại chỉ là phát ra một loại rất nhạt rất nhạt quan mang. Bất quá Đây hết thảy lại là không có có người phát giác, dù sao cái này nghi thức từ thiên sứ tộc thành lập chi sơ liền có, mọi người đều đã hình thành một cái thói quen, cho nên cũng đều không có cái gì người quá nhiều đi chú ý trên trụ đá tình hình. Nếu là lúc này có người có thể chú ý một chút lời nói, chịu chắc chắn ngay lập tức phát hiện dị thường, như vậy Ô Nhã thân phận chịu chắc chắn ngay lập tức bị vạch trần. Đáng tiếc, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Khi cột đá không tái phát ra ầm ục thanh âm lúc, đại thiên sứ giải lúc này mới hô lớn nói: "Tế tự kết thúc." Nghe tới đại thiên sứ giải như thế hô, Mọi người lúc này mới đình chỉ trong miệng niệm tụng, từng cái đứng lên, rồi mới chậm rãi lui xuống. Toàn bộ quá trình đều 10 điểm yên tĩnh, không có người nói nhiều một câu, cũng không có ai đi ngẩng đầu nhìn một chút tế đàn, mà là cúi đầu, có thứ tự rời đi cái này bên trong. Đại thiên sứ giải cũng chỉ là nhìn Đoàn Vô Nhai một chút, liền rời đi tế đàn. Khi tế đàn bốn phía, chỉ để lại Đoàn Vô Nhai một người lúc, hắn lúc này mới thả ra thần trí của mình, bốn phía trai nhìn lại. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuyện gì? Tại xác định bốn phía không có nhân chi sau, Đoàn Bồ Nhai lúc này mới triệu hồi ra phân thân của mình, đồng thời cùng phân thân trực tiếp trao đổi vị trí về sau, một cái thủy đột, hắn liền tiến vào truyền sinh trì bên trong. Truyền sinh trì là thiên sứ nhất tộc dùng với truyền sinh những cái kia ngụy thiên sứ địa phương, đồng thời cũng là cùng hạ giới tiến hành giao thông cùng truyền đạt mệnh lệnh địa phương. Bất quá, muốn cùng hạ giới giao thông, liền nhất định phải tiến vào truyền sinh trì bên trong, mà tại truyền sinh trì dưới đáy có một không gian riêng biệt, tại kia bên trong mới có thể cùng hạ giới tiến hành giao thông. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy Trang Tiên Phú, đan điền mở ra, Ngụy Trang. Trang điểm Tiên Phú, đan điền mở ra, trang điểm. Lần nữa biến thành ô nhỏ dáng vẻ, đoàn vô nhai đi tới cái này độc lập trong không gian, tại cái này bên trong không có người trấn giữ, cũng không có người ở đây, bởi vì đối với Thật Tiên Sư tới nói, Ngụy Tiên Sư cũng chẳng qua là bọn hắn nhất tộc người hầu. Dạng này người hầu, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có giá trị lợi dụng. Bởi vậy, cái này bên trong mặc dù có thể cùng hạ giới tiến hành liên hệ, nhưng ở Thật Tiên Sư nhất tộc trong mắt, cái này bên trong cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu. phái người trấn giữ cái này bên trong, quá lãng phí. Dù sao Ngụy Thiên sứ là không thể tiến vào đến trong này, chuyển sinh chỉ mặc dù là bọn hắn nơi sinh, nhưng là nếu như bọn hắn tiến vào nơi này, liền sẽ trực tiếp bị chuyển sinh chỉ đồng hóa mất. Ngụy Thiên sứ không cách nào tiếp cận, như vậy cái này bên trong trừ Thật Tiên sứ, liền sẽ không có bất kỳ ngoại nhân, cho nên phái người ở đây trấn giữ, thực tế là lãng phí, đôi này với Thật Tiên sứ đến nói, chuyện như vậy, bọn hắn là sẽ không đi làm. Cái này tự nhiên cho đoàn vô nhai thuận tiện, rất thuận lợi tiến vào cái không gian này, liền có thể nhìn thấy trong không gian có rất nhiều không gian thông đạo. Đây đều là dùng để cùng hạ giới tương liên hệ. Chỉ cần có thông đạo, cùng hạ giới liên hệ nhưng thật ra là một chuyện rất dễ dàng, nhưng là nhất định phải có đối phương tọa độ mới có thể. Cái này cùng điện thoại nguyên lý đồng dạng, đều là một loại điểm đối điểm hình thức. Tìm tới cùng tu chân giới liên hệ thông đạo, Đoàn Vô Nhai không có nhanh chóng cùng hạ giới liên hệ, mà là bắt đầu đối cái lối đi này tiến hành một chút cải biến, bằng không, hắn nhưng không có cách nào cùng hạ giới Hỗ Nương Lục Nữ liên hệ với. Tại một phen bận rộn về sau, Đoàn Vô Nhai cái này mới tìm được Hỗ Nương Lục Nữ tọa độ. Đồng thời thông qua thông đạo có thể nhìn thấy Hỗ Nương Lục Nữ hiện tại ngay tại vị độ kiếp làm lấy chuẩn bị. "Lão bà." Đoan Vô Nhai thanh âm tại Hỗ Nương Lục Nữ phía trên truyền tới. "A." Nghe tới thanh âm hắn lục nữ, lúc này tất cả đều giật mình ngẩng đầu lên, thế nhưng là cái gì cũng không có thấy, bởi vậy lẫn nhau liếc nhìn nhau, tại xác định cũng không phải tự mình một người nghe tới lúc, tất cả đều có chút kích động đối lấy không trung hô. "Lão công, là ngươi sao? Ngươi tại kia bên trong đâu lão công? Chúng ta thế nào không nhìn thấy ngươi đây?" "Ôi ơi ơi ơi, tự nhiên là không nhìn thấy." Ta là thông qua thiên sứ tộc cùng hạ giới câu thông thông đạo tại cùng các ngươi nói chuyện, bởi vậy các ngươi mới không nhìn thấy ta. Thiên sứ tộc? A, chính là chúng ta trên địa cầu những cái này điểu nhân. Nha. Lục nữ nhẹ ồ một tiếng, bọn hắn tự nhiên minh bạch điểu nhân là cái gì dạng, bất quá, trong đầu của các nàng lại là hiện ra đoàn vô nhai sau lưng ngọc cánh dáng vẻ, bởi vậy lục nữ khẽ nở nụ cười. Lao công, ngươi sẽ không là gia nhập cái kia thiên sứ tộc đi. Không có, ta là lén lén chui vào tiền đến, ta nghe hoài bảo nói các ngươi liền muốn độ kiếp, yên tâm dưới không. Lúc này mới nghĩ biện pháp cùng các ngươi liên hệ. Hi hi, ta liền biết lão công quan tâm chúng ta. Bất quá, độ thiên kiếp sự tình, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Đúng vậy a lão công, chúng ta phi thăng chí tiên giới, liền có thể lập tức nhìn thấy ngươi. Lão công, có muốn hay không chúng ta đây? Nghĩ, chỉ là các ngươi phi thăng chí tiên giới, cũng vô pháp nhìn thấy ta. Đoàn Vô Nhai quyết định hay là đem tình hình thực tế nói cho các nàng biết, cũng tiết kiệm các nàng đang phi thăng về sau, ngay lập tức tìm không thấy hắn, kia bên trong tâm tình sẽ càng thêm thất lạc. Lão công không tại tiên giới sao? Chẳng lẽ tiên giới cùng tiên giới còn không giống sao? Lục nữ lúc này tất cả đều hỏi, vốn cho rằng phi thăng về sau, liền có thể nhìn thấy đoàn vô nhai, thế nhưng là nghe tới đoàn vô nhai nói không cách nào gặp nhau lúc, tâm tình của các nàng có thể nghĩ, bởi vậy tất cả đều có chút lo lắng mà hỏi thăm. Ta hiện tại đã đến thần giới. Thần giới? Ừm, so tiên giới cao hơn một giới thế giới, tại cái này bên trong tổng cộng có cấp 9 thần vực, mà ta chính là tại cấp 3 thần vực tiên sứ tộc, cùng các ngươi tiến hành liên hệ. Tại sao là tiên sứ tộc đâu? Lao công ngươi không phải là không có gia nhập bọn hắn sao? Không có cái nào Chỉ có cấp 3 trong thần vực tiên sứ tộc mới có thể rất thuận lợi cùng hạ giới bắt được liên lạc, bằng không, ta phải đi thần điện tự mình làm. Phải biết, ta hiện tại vừa mới phi thăng, cũng đã là thần tướng cảnh tu vi, quá làm người khác chú ý đến lúc đó sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Kia lão công, chúng ta đến tiên giới có thể thường xuyên cùng nói như ngươi vậy sao? Ừm, cái này tạm thời hẳn là có thể, ta sẽ đem phân thân lưu tại tiên xứ trong tộc một đoạn thời gian, tại cái này trong lúc đó, chúng ta trò chuyện là rất thuận tiện. Vậy là tốt rồi, đối lão công, ngươi cùng chúng ta liên hệ, là có cái gì muốn giao phó sự tình sao? Hồ Nương lúc này cũng tự vừa rồi thất lạc bên trong thông thả lại sức, bởi vậy đầu tiên mở miệng hỏi: "Các ngươi phi thăng chí tiên giới về sau, có thể đi Đông Đế kia bên trong, bọn hắn hiện tại thiếu ta một cái nhân quả, cho nên sẽ an bài các ngươi một cái đạo trưởng, đến lúc đó các ngươi tại tiên giới liền có thể an tâm tu luyện." Đông Đế: "Ừm, hoài bảo, còn có hắn phát tiểu tu nhân tiên đế, cùng Đông Đế, ba người bọn họ bây giờ tại tiên giới, nếu luận mỗi về thực lực tu vi đã đứng tại tiên giới đỉnh, mà thế lực của bọn hắn tại tiên giới cũng là số một số 2 tồn tại, mà lại ba người bọn họ đều thiếu ta một cái nhân quả." Cho nên đi tìm bọn hắn, ta liền không cần lo lắng các ngươi tại tiên giới an nguy. Đoàn Vô Nhai đơn giản giới thiệu một chút ba người bọn họ quan hệ trong đó. Chương 652, An bài hạ. Lục nữ nghe xong nhẹ gật đầu, không tiếp tục trong vấn đề này hỏi nhiều, cũng không có đi hỏi Đoàn Vô Nhai, đông đế bọn hắn thiếu hắn cái gì nhân quả. Mà là bắt đầu đem tại tu chân giới một ít chuyện cùng Đoàn Vô Nhai hàn huyên. Tại ở trong đó tự nhiên cũng nâng lên một chút, Đoàn Vô Nhai tại tu chân giới kết biết vài bằng hữu, bao quát còn có mấy vị đối Đoàn Vô Nhai hiện tại cũng si tình không thay đổi mấy vị nữ tử. Lao công Chúng ta liền muốn phi thăng, trước khi đi, chúng ta có phải là muốn đối với các nàng có chỗ an bài đâu? Hiện tại các nàng mặc dù vẫn chưa tới phi thăng thời điểm, bất quá lấy tu vi của các nàng cùng cảnh giới phi thăng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là có một chuyện, chúng ta lo lắng nhất. Các ngươi lo lắng các nàng độ không qua tâm ma của mình cấp đi. Lão công, ngươi biết, trên việc tu luyện sự tỉnh, ta tự nhiên hiểu rõ, mà lại vừa rồi các ngươi cũng nói, cấp nàng một mực đối ta nhớ mãi không quên, nếu như vậy, tự nhiên tại độ kiếp lúc, sợ nhất gặp gỡ chính là tâm ma kiếp. Lão công, nếu biết Vậy nhất định có biện pháp giải quyết đi. Biện pháp giải quyết, ngược lại là có mấy cái. Đoàn Vô Nhai trầm tư một chút, rồi mới tiếp tục nói, chỉ là tâm ma dù sao cũng là tùy tâm kết mà lên. Tâm kết của các nàng nếu như có thể mở ra, tin tưởng, dạng này kiếp nạn cũng không phải là như vậy quá khó vượt qua. Đoàn Vô Nhai mới nói được cái này bên trong, liền ngừng lại, hắn cũng biết, tâm bệnh cần tâm dược ý đạo lý, mà tâm kết của các nàng là hắn, thế nhưng là mình muốn thế nào đi nói những chuyện này đâu. Lão công, các nàng tâm kết này, cuối cùng còn cần ngươi đi giải quyết, mới là tốt nhất đường giải quyết. Hồ Nương lúc này lại nói là nói. Hắn tự nhiên biết Đoàn Vô Nhai không có nói đi xuống lý do, bởi vậy nàng mới đem hắn lời nói đó lấy. Mà cái khác chúng nữ đều là loại kia băng tuyết ngọc thông người, nghe âm mà chi kỳ ý bởi vậy tất cả đều cười cười. Đối với Đoàn Vô Nhai, các nàng chỉ có một cái thái độ, chỉ cần hắn tâm bên trong có các nàng một vị trí, các nàng liền cảm thấy rất thỏa mãn. Coi như nói hắn có bao nhiêu khác phái, đối với các nàng tới nói, kia đều không gọi chuyện gì. Chỉ cần Đoàn Vô Nhai nguyện ý, tính cách tốt, phẩm hạnh tốt, các nàng là một suất tiếp thu, có bao nhiêu, các nàng cũng không để ý. Một là Đoàn Vô Nhai có cái năng lực kia, có thể để các nàng đều chiếm được hạnh phúc. Một cái khác thì là, các nàng đều là tu giả, đối với chuyện nam nữ có khác biệt cùng phẩm nhân lý giải. Lâu đời sinh mệnh, nếu như chỉ là mấy người các nàng hầu ở Đoàn Vô Nhai bên cạnh, các nàng cảm thấy đôi này với Đoàn Vô Nhai tới nói, khả năng có chút không tốt lắm. Dù sao thế nào nói sao, nam nhân mà, nếu là không lợi nói, liền không gây gọi nam nhân. Vì thế, các nàng ở phương diện này đối với Đoàn Vô Nhai rất là rộng rãi, đồng dạng, Đoàn Vô Nhai lại 10 điểm tự hạn chế, chưa bao giờ bởi vì các nàng đối với hắn rộng rãi. mà đi khắp nơi lưu tình. Lão công, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy ngươi phải cùng các nàng hạo hạo nói chuyện. Đúng vậy a lão công, ngươi nói một câu, so với chúng ta nói 10 câu, trăm câu đều mạnh hơn nhiều. Nếu là ngươi có thể nói ra các nàng muốn nghe nhất lời nói, ngươi một câu liền có thể để tâm kết của các nàng tất cả đều giải khai. Đúng đúng đúng, hay là kiểu kiểu tỷ nói đến có lý. Cái này, Đoàn Vô Nhai có chút do dự, đối với đợi chờ mình 10000 năm mà tình cảm không đổi nữa nhân, muốn nói hắn không tâm động, kia là gật người. Thế nhưng là lời nói muốn thế nào đi nói sao? Lão công, ngươi cũng không cần lại do dự. Mấy vị muội muội tâm tính cùng nhân phẩm, chúng ta đều thấy rõ, tuyệt đối là sẽ không sai. Đừng có lại do dự, các nàng như thế nhiều năm chờ đợi, ngươi thật chẳng lẽ không tâm động sao? Cái này, các lão bà, muốn nói không tâm động, kia là giả. Thế nhưng là ta tình hình bây giờ, có thể cho các nàng cái gì đâu? Lão công, ngươi cho các nàng một cái hứa hẹn, so cái gì đều trọng yếu. 10000 năm chờ đợi, các nàng kiên trì, đây đều là đặng quý sự tình. Hồ Nương lời nói, để đoàn vô nhai không phản bác được, đúng vậy à, 10000 năm thời gian Muốn là phàm nhân lời nói, mấy cái luân hồi đều đi qua. Minh mặc dù có lo nghĩ của mình, thế nhưng là một cái hứa hẹn, nếu như cũng không làm được lời nói, cũng quá có điểm bất cận nhân tình. "Tốt ta, các ngươi phi thăng lúc, ta sẽ lại tới nơi đây, đến lúc đó sẽ cho các nàng một câu trả lời thỏa đáng. Giạng này các ngươi cùng yên lòng đi." "Lão công, chiếu ngươi nói như vậy, dường như là chúng ta ngươi nhất định phải như thế đồng dạng." "Dường như là như vậy đi." Ha ha ha ha ha. Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, rồi mới thần niệm trực tiếp truyền âm cho Hỗ Nương Lục Nữ một câu, rồi mới liền rời đi. Lục nữ đang nghe về sau, tất cả đều đỏ mặt lên, nhìn nhau về sau, lại toàn bộ đều kiểu nở nụ cười, đồng dạng, tâm tình của các nàng tự nhiên cũng tốt tới cực điểm. Thiên sứ tộc chuyện sinh trì. Đoàn Vô Nhai thu hồi mình thần niệm về sau, liền lần nữa đem cái này cùng hạ giới có thể tùy ý câu thông thông đạo, khôi phục nguyên dạng, còn hắn thì trực tiếp vận dụng thủy độn rời đi chuyển sinh trì, đem phân thân của mình lưu tại thiên sứ trong tộc, Đoàn Vô Nhai bản tôn lại là rời đi thiên sứ tộc. Không cần lo lắng phân thân sẽ có cái gì nguy hiểm, bởi vì nhất thời điểm nguy hiểm, cũng chính là tại cử hành lúc tế tự. Đoàn Vô Nhai từng có chút bận tâm, bất quá bây giờ đã vượt qua. Sợ dĩ lo lắng, nhưng thật ra là hắn sử dụng huyết dịch cùng thiên sứ tộc huyết dịch là không giống, nếu là bởi vì dạng này mà bị thiên sứ tộc phát hiện lợi nói, bao nhiêu sẽ có một ít tiếng với. Lúc đầu hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, thế nhưng lại không có thời gian đi áp dụng mình bắt kế hoạch. Metzda đám người đột nhiên xuất hiện, phá hư hắn tuyệt đối hoàn mỹ một cái kế hoạch. Bất quá cũng may, ngay tại tế tự trước, chỉ có hắn cùng khi tên kia hạ nhân hai người. Cái này liền cho Đoàn Vô Nhai một cái cơ hội. Tại hạ nhân cầm trong tay dao nhọn giao cho Đoàn Vô Nhai lúc, Đoàn Vô Nhai liền lợi dụng lúc kia, đem cái này Ngụy Thiên Sư khống chế lên, vận có không gian của mình tiên phú, tiến hành một lần huyết mạch Thâu Thiên Hóa Nhận. Thâu Thiên Hóa Nhận, dạng này thủ pháp, đối với Đoàn Vô Nhai tới nói, thực tế là quá trọ trẻ con. Lợi dụng cái này thủ pháp, đại thiên sư giải chỗ các người, kỳ thật cũng không phải là Đoàn Vô Nhai, mà là tên kia Ngụy Thiên Sư, tự nhiên hướng chạy chuyển sinh chỉ chính là tên kia Ngụy Thiên Sư hạ nhân máu. Muốn là lúc ấy thật sự là Đoàn Vô Nhai máu, chắc hẳn lúc ấy liền sẽ phát sinh dị biến. Coi như như thế, chuyển sinh chỉ cũng phát sinh một chút biến hóa. Dù những sự biến hóa này thiên sứ tộc người không có phát giác, nhưng là đoàn vô nhai lại là tại lúc ấy liền có cảm giác. Đầu thiên hắn nhận, mặc dù dùng chính là ngụy thiên sứ hạ nhân máu, thế nhưng là đoàn vô nhai một tia thần niệm cũng ở trong đó, bởi vậy, vậy đối với chuyện sinh chỉ bên trong biến hóa, hắn mới có thể có trô phát giác. Bất quá, cuối cùng vẫn là huống qua. Cứ như nói sau này, thiên sứ tộc có thể hay không vì vậy mà xuất hiện cái gì vấn đề, vậy thì không phải là hắn cân nhắc sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, dù sao hướng chạy luân hồi hồn máu, cũng coi là thiên sứ tộc huyết mạch. Mặc dù chỉ là một cái ngụy thiên sứ, chuyển sinh chỉ kỳ thật hấp thu cũng không phải là nói không phải nếu là thật thiên sứ máu, kỳ thật ngụy thiên sứ máu cũng có thể đồng dạng làm được hiến thiên sứ chuyển sinh. Bất quá cứ như vậy lời nói, chuyển sinh ngụy thiên sứ sẽ đối với huyết tế người sinh ra một loại thân cận, mà lại theo lấy thời gian rời đổi, sẽ từ từ đối với người này có một loại thần phục cảm giác. Nhưng là có một cái tiên đề, đó chính là tế tự người, không có bị khống chế, có thể tự do hành động, không có có nhận đến bất kỳ trói buộc mới có thể. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên mới sẽ có đại sứ giải đối đoàn vô nhai biến hóa ô nhợ, dùng thiên sứ nhất tộc năng lượng, đến đem hắn chói buộc lại. Chỉ là loại phương pháp này, lại bị đoàn vô nhai cuối cùng lợi dụng, để một tên ngụy thiên sứ hạ nhân máu thay thế hắn tự thân máu, nhưng lại để tên kia hạ nhân có thể tự do hành động, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì dạng biến hóa, đoàn vô nhai trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Bất quá, những này đối với hắn tới nói, đều không trọng yếu. Tên kia hạ nhân lúc này, mặc dù không có trở thành nô bộc của hắn, nhưng là bị đoàn vô nhai thiên phú khống chế người, coi như không có ký kết khế ước. cũng sẽ không làm phản bội đoàn vô nhai sự tình. Bởi vậy đối với hóa sinh hồ biến hóa, đoàn vô nhai mặc dù có chú ý, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là hắn lại không nghi tới, hắn lần này tự động thành tựu một vị mới đại thiên sứ giải sinh ra, cũng làm cả thiên sứ tộc phát sinh một hệ liệt trọng đại biến cố. Đây đều là sau lời nói, hiện tại thiên sứ tộc y nguyên giống như trước đây, còn như nói bị xem như tế phẩm ô nhợ, thiên sứ tộc người cũng không có người nào đi nhìn hắn, liền ngay cả hắn những cái tia chí thân cũng không có ai đi nhìn một chút, tựa hồ người này đã không tồn tại đồng dạng. Đối với Đoàn Vô Nhai tới nói, dạng này cũng tốt, không có người đến xem, đây mới là việc tốt nhất. Cũng tiết kiệm hắn hao tâm tổn sức ứng phó. Cảm thấy mình không có chuyện gì Đoàn Vô Nhai, mượn lấy thiên phú của mình đột phá, bình yên rời đi thiên sứ tộc. Lần nữa trở lại thần điện Đoàn Vô Nhai, lần này cũng không phải là quang minh chính đại đi tới, mà là lần nữa biến hóa một cái thân phận, lẫn vào đến thần điện bên trong. Lẫn vào thần điện rất đơn giản, mỗi ngày đến thần điện rất nhiều người, nhiều đến thủ vệ đối với những người này đều không đi kiểm tra nó thân phận tình trạng. Đã thần trong điện thông hướng hạ cấp thần vực cùng thượng cấp thần vực thông đạo lại không giống. Thần điện thông đạo chia làm trước sau hai cái đại điện, tiền điện chủ yếu là sắp xếp người viên tiến vào, hậu điện thì là chuyên trách thần điện nhân viên chuyên dụng phi tòa chỗ đô địa phương. Bởi vậy muốn muốn tiến vào thông đạo, liền nhất định phải trải qua cái này tiền điện, mà tiền điện cũng là phiền phức nhất, kiểm tra nghiêm khắc nhất địa phương. Thần điện nhân viên đối với cái này bên trong quản lý 10 điểm nghiêm ngặt, bất kỳ cái gì một cái muốn đi vào hậu điện, đều cần đi qua phi thường nghiêm khắc thẩm tra. Trừ đề phòng xâm nghiêm bên ngoài, tại cái này bên trong đối với mỗi một cái tiến vào người, đều sẽ nghiêm ngặt xem xét nó lệnh bài thông hành, mà lại mỗi một cái thần điện nhân viên công tác đều 10 điểm nghiêm túc. Đồng thời tại hậu điện cùng tiền điện chỗ cửa điện ngay phía trên, có một mặt kính chiếu yêu. Nay kính công hiệu chính là đối với bất luận cái gì ẩn thân tiến vào Sinh Linh, có cảnh báo tác dụng, mà lại đối với biến hóa qua Sinh Linh, cũng có nhất định khám phá nó chân thân công dụng. Muốn biến thành một thân phận khác tiến vào, có thể nói là hoàn toàn rất không có khả năng sự tình, trừ phi ngươi là thần quân trở lên tu vi, thế nhưng là nếu như là thần quân trở lên tu vi, cũng liền không cần tới cái này bên trong xếp hạng. Nhìn thấy cái này bên trong, Đoan Vô Nha biết, theo hắn mình nguyên lai like là cho nghĩ biện pháp là không có cách nào lẩn vào đi bảo. Lúc đầu dự định, vận dụng biến hóa của mình thiên phú, lợi dụng thân phận của người khác, lẫn vào đi vào về sau, rồi mới lại một mình tiến vào trong thông đạo, hiện tại xem ra, hắn phương pháp này căn bản không làm được. Chỉ là, ngay tại đoàn vô nhai nghĩ đến muốn thế nào tiến vào lúc, một cái rất thanh âm rất nhỏ, gây nên đoàn vô nhai chú ý, phương hướng âm thanh truyền tới là tại thần điện phía dưới. Mắt chi thiên phú, đan điền mở ra, thiên lý nhãn. Hai chi thiên phú, đan điền mở ra, người tinh hai. Rất nhanh, đoàn vô nhai liền phát hiện, tại thần điện phía dưới, có một cái mười điểm bí ẩn thông đạo. mà cái lối đi này cùng hậu điện nơi nào đó là tương thông, mặc dù không biết tại sao sẽ có như thế một cái lối đi, nhưng đôi này với đoàn vô nhai tới nói, thế nhưng là một kiện ngoại ý muốn kinh hỉ. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, hỏa đột. Thổ chi thiên phú, đan điền mở ra, thổ đột. Kim chi thiên phú, đan điền mở ra, kim đột. Thủy chi thiên phú, đan điền mở ra, thủy đột. Mộc chi thiên phú, đan điền mở ra, mộc đột. Phong chi thiên phú, đan điền mở ra, phong đột. Lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, lôi đột. Tại phát hiện không có người chú ý lúc Đoàn Vô Nhai trực tiếp lợi dụng mình bảy loại đột pháp, tiến vào trong thông đạo, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ là không cần đồng thời đem những tiên phú này đều vận dụng lên. Vất quá, Đoàn Vô Nhai cảm thấy nếu như đem cái này bảy loại đột pháp tiên phú toàn bộ đồng thời vận dụng lúc, liền sẽ có một loại không tưởng được tăng thêm tác dụng, không chỉ có đột pháp vận dụng, nhẹ nhàng như tưởng, đặc biệt là loại này tại không quá sáng tỏ địa hình bên trong ghé qua, càng là có một loại như cá gặp nước cảm giác. Tại thuận lợi tiến vào trong thông đạo, Đoàn Vô Nhai cũng không có hiện thân, mà là kế tiếp theo lợi dụng mình đột pháp, một mực tiến vào hậu điện bên trong. Ngay tại hắn muốn rời khỏi cái lối đi này lúc, lúc này mới phát hiện, chỗ này thông đạo lối ra là tại thông hướng hạ giới trong thông đạo. Nói cách khác, thông đạo lối ra chính là thông hướng hạ giới chuyên dụng thông đạo. Nếu như là bình thường người tiến vào cái này bên trong, kết quả kia liền có thể chỉ có một cái, trong thông đạo hỗn loạn thời không loạn lưu sẽ đem tiến vào người nơi này, cuối cùng trục xuất tới không biết tên không gian. Nhưng là trước lúc này, người muốn có đủ thực lực, làm chính mình tại không gian loạn lưu bên trong có thể còn sống sót. Nguyên lai like đây là đã từng một cái thông đạo, chẳng qua là vứt bỏ khỏi phải thôi. Đoan Vô Nhai lúc này mới hiểu rõ. Mười lai cái lối đi này là đã từng sử dụng qua một cái thông đạo, chỉ là sau đó vứt bỏ khỏi phải. Hiện tại Đoàn Vô Nhai đứng trước hai loại lựa chọn. Một loại chính là rời khỏi cái lối đi này, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp khác đến tiến vào hậu điện bên trong. Một loại khác thì liền trực tiếp tiến vào trong thông đạo, nhưng lại phải đối mặt lấy bị không gian loạn lưu đem hắn đưa vào đến không gian khác chuẩn bị tâm lý, còn như nói thụ thường, hắn căn bản không có nghĩ tới, có đại đạo thân thể hắn, tướng tin không gian bên trong loạn lưu, còn không còn như để hắn bản thân bị trọng thương. Cuối cùng Đoàn Vô Nhai hay là quyết định lựa chọn trực tiếp tiến vào thông đạo. Làm như vậy mặc dù có một ít mạo hiểm, thế nhưng là trong thông đạo có thể gây nên hắn trong biển thần thức đại đạo tinh thần phản ứng lớn đạo pháp tắc, đối với hắn tới nói cũng là mười điểm trọng yếu. Phải biết, lớn đạo pháp tắc cũng không phải như vậy dễ dàng phát hiện. Có thể có cơ hội như vậy, Đoàn Vô Nhai tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Hùng chi là không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 653, sinh mệnh tiên phú. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Biến hóa tiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn tiên phú đan điền mở ra, thần, nguy trang tiên phú, đan điền mở ra, nguy trang, trang điểm tiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Đoàn Vô Nhai đem mình một bộ phân thân triệu hoán đi ra, rồi mới biến thành một khối trong thông đạo tảng đá về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới hướng về lối ra đi đến, có phân thân tại cái này bên trong, liền sẽ không sợ tại không gian loạn du lịch bên trong mất phương hướng, hơn nữa còn có thể lợi dụng không gian tiên phú chuyển dịch, khiến mình có thể nhanh chóng trở lại cái này bên trong. Tại đem đây hết thảy làm tốt về sau, Đoàn Vô Nhai hướng về lối ra đi tới. Vừa rời đi lối ra, Liên cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem thân thể của hắn xé rách lấy, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn phân rã ra đến, lúc ấy liền để Đoàn Vô Nhai thân thể, không khỏi lắc mấy lần. Bất quá đối với cái này điểm lực lượng, Đoàn Vô Nhai còn không để trong lòng, ổn định thân hình về sau, trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Giẫm tại thông đạo trong hư không, Đoàn Vô Nhai mới chính thức cảm thụ đến, thời không loạn lưu lực chân chính. Lực lượng mạnh mẽ cũng không là lợi hại nhất, lợi hại chính là thỉnh thoảng sẽ tránh hiện ra thời gian khe hở. Nếu như không cẩn thận giẫm nhập nứt trong khe, nhẹ thì bị đưa vào địa phương khác, nặng thì cũng chỉ có mất mạng. Đoàn Vô Nhai nếu không phải đại đạo thân thể đã coi như là tiểu thành, hắn là căn bản không có khả năng chịu được loại lực lượng này. Bất quá, tại cái này thời không loạn lưu bên trong, Đoàn Vô Nhai lúc này mới phát hiện mình đại đạo thân thể đã tiến vào tầng thứ 4 đại thành cảnh, mà không còn là tầng thứ 3. Đồng thời bởi vì thời không loạn lưu không ngừng xé rách, hắn hiện tại đại thành đại đạo thân thể chính tại phát sinh lấy một chút biến hóa, đồng thời này đại đạo của hắn thân thể chính hướng về cảnh cao hơn một cấp cảnh giới bước tiến vào. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Đối với dạng này ngoài ý muốn, Đoàn không cách nào tự nhiên là rất được hoan nghênh. Thế là hắn bắt đầu hướng về thông đạo chỗ sâu không ngừng mãnh trước tiến vào lấy, càng đi vào trong, trong không gian loạn lưu càng lợi hại, đối đoàn Vô Nhai đại đạo thân thể tổn thương cũng càng lúc càng lớn. Lúc bắt đầu, đại đạo thân thể sức hồi phục, hoàn toàn có thể không nhìn không gian loạn lưu, thế nhưng là theo lấy không ngừng xâm nhập, đại đạo thân thể sức hồi phục cũng thời gian dần qua không cách nào đuổi theo phá hư tốc độ, bởi vậy, mới khiến cho đoàn Vô Nhai không thể không tạm thời ngừng lại. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, đoàn Vô Nhai bắt đầu tu luyện lên đại đạo thân thể, bởi vì thời không loạn lưu đối với hắn phá hư, khiến cho tại khôi phục đồng thời Đại đạo thân thể cũng đang bay nhanh tấn thăng đấy, nhưng là đang đến gần năm tầng đại thành lúc, lại như là không có sau kế chi lực đồng dạng, không có có sức mạnh làm hắn không cách nào đột phá. Ai, xem ra muốn tấn thăng, còn cần đi hướng cao hơn trong thần vực thông đạo mới có thể, không gian loạn lưu nghị không ra đối với ta đại đạo thân thể có như thế kỳ hiệu. Cuối cùng Đoàn Vô Nhai đình chỉ tu luyện, âm thầm tính toán mình hôm nay con đường tu luyện tiến vào những này có thời không loạn lưu địa phương, trở thành hắn tương lai chọn lựa đầu tiên. Bất quá bây giờ, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hôm nay đến cái này bên trong cũng không phải vì tu luyện đại đạo thân thể. Mục đích là muốn tìm tới tại cái này bên trong ẩn tàng lấy lớn đạo pháp tắc. Đoàn Vô Nhay đầu tiên đi tới một chỗ, mình lại đạo thân thể tiếp nhận cực hạn chi địa về sau, ngồi xếp bằng với hư giữa không trung, lúc này mới bắt đầu thả ra bản thân tu luyện, đồng thời điều động mình trong biển thần thức đại đạo tinh thần, cùng đi tìm kiếm. Lớn đạo pháp tắc, là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Đoàn Vô Nhay toàn lực điều động trong thần thức 3.0000 tinh thần cũng không có cảm ứng được, cuối cùng nhất ngay cả trong thần thức đại đạo nguyên anh cũng điều động, vẫn là không cách nào cảm giác. Nhưng ngay tại hắn đang chuẩn bị đổi chỗ khác lúc, lại cảm thấy đại đạo nguyên anh thân thể lóe lên. Ngay lập tức, từ trong biển thần thức trực tiếp chấn hệ ra, hướng về trong thông đạo một nơi nào đó, chợt lóe lên rồi biến mất. Tại đại đạo nguyên anh rời đi thần thức biển lúc, Đoàn Vô Nhai cũng đồng thời cảm thấy mình đại đạo nguyên anh, tại nơi này lại không có thụ đến bất kỳ tổn thương, trực tiếp tiến vào một chỗ rất không gian kỳ dị bên trong. Khi đại đạo nguyên anh tiến vào lúc, Đoàn Vô Nhai cảm thấy mình bản tôn có một loại nghĩ phải ngủ say cảm giác, bất quá Đoàn Vô Nhai không có cưỡng ép nâng cao tinh thần, mà là thuận theo lấy ngủ thiếp đi. Tại bản tôn ngủ say về sau, tại Đoàn Vô Nhai bốn phía thời gian dần qua hình thành một cái như là nhộng đồng dạng màu trắng quang điểm. đem thân thể của hắn toàn bộ vây quanh tại trong đó. Ma Đoàn Vô Nhai thần thức rất tự nhiên tiến vào Đại Đạo Nguyên Anh thể nội, đồng thời phát hiện hắn vị trí không gian, hoàn toàn là từ một cái pháp tác tạo thành không gian, không gian sinh mệnh. Nghĩ không ra cái này bên trong sẽ có sinh mệnh pháp tắc. Đoàn Vô Nhai có chút ngạc nhiên cảm thụ lấy trong không gian pháp tắc, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, tại cái này bên trong sẽ có sinh mệnh pháp tắc tồn tại. Một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sinh tồn địa phương, lại có sinh mệnh pháp tắc, cái này không thể không nói chỗ của đạo, huyền diệu khó dò. Đại Đạo Nguyên Anh đối với lớn đạo pháp tắc dường hồ có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn, lúc này sinh mệnh pháp tắc hiện tại đã bắt đầu không ngừng mà, giành trước sợ sau chui vào tiến vào đoàn vô nhai đại đạo nguyên anh thể nội. Theo lấy những này pháp tắc không ngừng tiến vào, đoàn vô nhai đối với sinh mệnh pháp tắc bắt đầu có một cái tiệm nhận thức mới, đồng thời, trong biển thần thức một viên đại đạo tinh thần đột nhiên phát sáng lên. Sinh mệnh pháp tắc đại đạo tinh thần đang bị điểm sáng lúc, đoàn vô nhai không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng lên mình thần đầu thiên phú. Thần đầu thiên phú, đan điền mở ra, trộm. Nạp vật thiên phú, đan điền mở ra, thu. Thiên phú giao phó, trời văn khắc họa, Đan điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Sinh mệnh thiên phú, trời văn khắc họa, thiên phú mở ra. Tư vô thuộc tính một cái trên kim đan bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Mà mở ra sinh mệnh thiên phú, cũng bị đoàn vô nhai tại không gian sinh mệnh nội vận dụng ra. Sinh mệnh thiên phú, đan điền mở ra, giao phó. Sinh mệnh thiên phú, đan điền mở ra, tự đoạn. Khi cái này hai loại thiên phú vận dụng đến lúc, toàn bộ trong không gian đột nhiên trở nên không ổn định lên, đồng thời đoàn vô nhai thân thể, liền như là một cái có cường đại hấp lực truyền qua đồng dạng, rất nhanh liền đem cái không gian này toàn bộ thôn phệ hết. Toàn bộ không gian biến mất lúc, Đoàn Vô Nhai đại đạo nguyên anh trực tiếp đứng tại không gian loạn lưu bên trong, bất quá lại có một cỗ như là sinh mệnh khí tức vây quanh lấy Đoàn Vô Nhai đại đạo nguyên anh, khiến trong thông đạo không gian loạn lưu, căn bản là không có cách tổn thương đến đại đạo nguyên anh. Đồng thời, Đoàn Vô Nhai bản tôn cũng đồng dạng xuất hiện một cỗ sinh mệnh khí tức, cỗ khí tức này xuất hiện lúc, Đoàn Vô Nhai đại đạo thân thể bắt đầu không ngừng mà tăng trưởng lấy, một cỗ khác biệt cùng thường ngày khí tức xuất hiện tại Đoàn Vô Nhai trên thân. Đây là Đoàn Vô Nhai lúc này mới phát phát hiện mình đại đạo thân thể biến hóa, đồng thời cũng chú ý tới Ở bên ngoài cơ thể hắn đang có đại đạo khí tức quay trùng quanh ở trên người hắn. Đối với đại đạo khí tức, Đoàn Vô Nhai tự nhiên minh bạch, bởi vậy mới có chút giật mình, dạng này khí tức đối với người khác có lẽ không quan trọng, hơn nữa còn là chuyện tốt, thế nhưng là đối với Đoàn Vô Nhai liền khác biệt. Hắn hiện tại mặc dù cho rằng lừa qua thiên đạo, nhưng là nếu như trên người hắn đại đạo khí tức không che giấu lời nói, tin tưởng đến lúc đó còn sẽ khiến thiên đạo chú ý, nếu để cho thiên đạo phát hiện hắn cũng chưa chết vong. Đến lúc đó khả năng liền không có lần trước như vậy thoải mái mà lừa gạt qua thiên đạo. Còn tốt phát hiện phải sớm. vàng không thật sẽ xuất hiện cái gì phiền phức. Đoàn Vô Nhai âm thầm may mắn nghĩ đến, mà chính hắn đại đạo nguyên anh cũng lần nữa trở lại trong biển thần thức, vừa trở lại mình bản tôn, Đoàn Vô Nhai liền cảm thấy mình so trước kia không biết cường hàn gấp trăm lần đều không đến. Đồng thời đối với đại đạo thân thể tu luyện, có một cái 10 phần rõ ràng nhận biết, càng ngoài ý muốn chính là, bởi vì làm sinh mệnh tiên phú mở ra, đại đạo của hắn thân thể đã không có bình cảnh, nói cách khác chỉ cần chờ hắn hấp thu đến đầy đủ năng lượng, liền có thể đạt tới đại đạo thân thể lại thành. Đối với Đoàn Vô Nhai tới nói, cái này không thể không nói là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Đại đạo của hắn thân thể thế nhưng là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh một trong, nếu như đại đạo của hắn thân thể lớn thành, hắn cùng tiên đạo chiến lệnh chỉ là cảnh giới mà không còn là thực lực. Nếu là như vậy, hắn cùng tiên đạo quyết đấu, đến cùng là hiếu chết vào tay ai vậy liền hai nói. Chính là có lần đột phá này, Đoàn Vô Nhai tự tin, hắn hiện tại đã có thực lực cùng tiên đạo quyết đấu, nhưng là cũng vẹn vẹn đủ để tự vệ. Bất quá, trước lúc này, hắn cần chính là đem mình thực lực mau chóng tăng lên, mà tăng lên biện pháp, hiện tại liền có một cái, chính là hấp thu trong thông đạo thời không lu. Nghĩ đến liền làm. Đoàn Vô Nhai đang chuẩn bị đến thử lấy hấp thu trong thông đạo năng lượng lúc, liền cảm thấy có một chi phi toa chính hướng về phương hướng của hắn mà tới. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Đem mình biến thành một đoàn thời không loạn lưu bên trong gió, Đoàn Vô Nhai đứng bình tĩnh tại kia bên trong, rất nhanh tại trước mắt của hắn xuất hiện một chi phi toa, đồng thời hướng về một cái phương hướng, phi toa ở trong đường hầm dần dần đi xa, Đoàn Vô Nhai mới lần nữa hiện đại xuất thân hình. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuyện gì? Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, trở về. Bất quá hắn không có hấp thu trong thông đạo thời không loại lưu, mà là cùng vừa rồi phân thân trực tiếp lợi dụng không gian tiên phú, trao đổi một chút vị trí về sau, liền đem phân thân thu vào. Rồi mới, Đoàn Vô Nhai đứng tại thông đạo lối vào cái này bên trong, đứng bình tĩnh lấy, cũng không tiếp tục đi hấp thu nơi này năng lượng, hắn biết, nếu như hắn hấp thu, năng lực của hắn là có thể đạt được tăng lên, cũng có thể là đạt tới hắn chỗ kết quả mong muốn. Nhưng là cứ như vậy, cái lối đi này liền sẽ gặp phải phá hư. có thể sẽ khiến cho cấp 3 thần vực cùng cấp 2 thần vực không cách nào liên hệ, cứ như vậy, nhưng lại tại trong lúc vô tình đoạn mất hạ cấp thần vực phát triển, mà lại mình chỉ cần bắt đầu hấp thu thời không loạn lưu. Như vậy liền nhất định phải hấp thu cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7 cho đến với cấp 8 thông đạo năng lượng đều muốn đi hấp thụ, chẳng lẽ muốn để cho mình tại đem những năng lượng này hấp thu về sau, đem thần giới thông đạo toàn bộ đều phá đi sao? Loại này hại người ích ta sự tình, đoàn vô nhai làm không được, vì thế, hắn mới sẽ từ bỏ rơi vừa rồi ý nghĩ. Một lần nữa đang đứng, lúc này bắt đầu suy tư. Thời không loạn lưu có thể rèn luyện mình đại đạo thân thể, khó nói những phương pháp khác không được sao. Nghĩ đến cái này bên trong, Đoan Vô Nhai rất là tự nhiên nghĩ đến thời kỳ Hằng Hoang, bản cổ sở tu bản cổ thân thể, mặc dù cùng đại đạo thân thể không cách nào tương so, nhưng là dù sao cũng là từ đại đạo thân thể thay đổi mà thành, nó trên bản chất hay là có giống nhau địa phương. Mà lại bởi vì bản cổ chủ tu lực chi pháp tắc, nó thân thể lực lượng cường hàn đến hoàn toàn phát huy ra mình toàn bộ tiềm năng. Chính là hấp thu năng lượng lại là Hằng Hoang linh khí. Nghĩ đến những này, Đoan Vô Nhai lần nữa lại nghĩ tới tổ Vu Sở tu vu thể. Vô thể là từ bản cổ thân thể cải biến mà đến, vô thể tu luyện lại cùng bản cổ thân thể có nhất định các biện, hấp thu năng lượng trở thành hậu thiên linh khí. Đại đạo thân thể, bản cổ thân thể, vô thể, cái này ba loại mạnh yếu tự nhiên không cần mơ mộng, nhưng là mặc dù vô thể yếu nhất, nhưng lại thích hợp người tu luyện bẩy rất nhiều, kia sợ không phải người của vu tộc, cũng có thể tu hành vô thể. Chỉ là sợ tu vô thể cùng chân chính vu tộc tu hành vô thể, còn kém hơn rất nhiều thôi. Nhưng ít ra là có thể tu luyện. Bản cổ thân thể thì chỉ có bản cổ tu vi có thành tựu, thiên đạo, đạo tổ, tam thanh bọn người Đều không có một cái tu luyện thành. Cái này không thể không nói, bản cổ bản cổ thân thể cũng không thích hợp người khác đi tu luyện, ngay cả bản cổ thân thể đều như thế, lại càng không cần phải nói đại đạo thân thể, nghĩ đến tu vi có thành tựu, cho đến bây giờ, khả năng cũng chỉ có đại đạo đi. Bất quá, có lẽ đại đạo đều không có tu luyện, bởi vì đại đạo chỉ là từ lớn đạo pháp tác tạo thành một loại đặc thù sinh linh, chắc hẳn tu luyện chuyện như vậy, hắn là sẽ không đi làm. Nghĩ như vậy đến, chân chính tu luyện đại đạo thân thể cũng chỉ có đoàn vô nhai một người. Nói cách khác, Đoàn Vô Nhai thành một cái duy nhất đem đại đạo thân thể tu hành người thành công. Ngẫm lại đây chính là một tiện, phi thường châu bỏ ít sự tình, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại biết, hiện tại cái này vẫn chỉ là một cái kỳ vọng, đại đạo của hắn thân thể mặc dù là không có bình cảnh, thế nhưng lại không có hoàn toàn tu luyện thành công. Xem ra hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem đại đạo thân thể tu luyện thành công, thế nhưng là đi kia bên trong tìm tu luyện mình năng lượng đâu? Đoàn Vô Nhai đứng tại cửa thông đạo một mực đang nghĩ, lại không nghĩ tới có chỗ như vậy, đang chuẩn bị hỏi thăm phách tát lúc, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Cái tổ kia hẳn là thích hợp nhất hắn tu luyện đại đạo thân thể địa phương. Nhưng là đang nghĩ đến cái chỗ kia thời điểm, Đoàn Vô Nhai mình lại là tự giễu một chút. Bình thường thường nói cái gì dưới đĩa đèn thì tối, nghĩ không ra mình gặp được loại tình hình này, cũng sẽ xuất hiện dưới đĩa đèn thì tối sự tình. Đoàn Vô Nhai nghĩ tới là giới châu, tại giới châu bên trong thế nhưng là có các giới năng lượng, không riêng như thế, giới châu là đại đạo một chút hy vọng sống, thêm nữa cùng Đoàn Vô Nhai bản ứng cổ thế giới tương thông, vậy vậy, ở bên trong tu luyện cùng tại bản trong thế giới cổ tu luyện là đồng dạng. Sở dĩ không tuyển chọn tại bản cổ thế giới là bởi vì bản cổ thế giới là đoàn vô nhai thế giới của mình, hắn tại kia bên trong chính là chí cao vô thượng thần, nếu như hắn tại kia bên trong tu luyện, toàn bộ thế giới năng lượng đều sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn. Cứ như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hiện tại đang sinh ra những cái kia tiên tiên sinh linh. Những cái kia tiên tiên sinh linh, đoàn vô nhai nhưng là muốn bọn hắn tại tương lai thành vị chính mình cuối cùng át chủ bài. Giới châu thì lại khác, mặc dù hắn là đại đạo một chút hy vọng sống tạo thành thế giới, nhưng là tại kia bên trong lại là có thể tu luyện. Đồng thời cũng sẽ không đối với bản cổ thế giới có bất kỳ ảnh hưởng. mà lại ở bên trong hút lấy nhập năng lượng, cũng chính là thế giới này năng lượng. Chương 654, Di chuyển thần vực, thượng. Phải biết trong thế giới năng lượng, nếu như không phải ở thế giới bên trong tu luyện, mà lại ở trong không gian tu luyện, đặc biệt là tượng có thể dung nạp sinh linh trong không gian lúc tu luyện, rời đi không gian sẽ có một loại năng lượng ở giữa xung đột, lúc này liền muốn nhìn tu giả đối với năng lượng đem khống. Nếu như một cái đem khống không tốt, có thể sẽ khiến tự thân tu vi cảnh giới, so tại không gian bên trong muốn thấp một cảnh giới. Đây cũng chính là tại sao một chút thâm sơn tiệm tu tu giả tại đến thế gian sẽ yếu với cùng cảnh giới một cái nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, Đoàn Vô Nhai lại không cần lo lắng điểm này, giới châu bên trong năng lượng cùng ngoại giới năng lượng đồng dạng, thậm chí cao hơn mấy cái đẳng cấp. Còn có một chút, đó chính là tại giới châu bên trong tu luyện, lại có trợ động tinh lớn, thiên đạo cũng sẽ không phát giác, càng không khả năng biết, hắn trời sinh một cái đối đầu, đã nhanh chân đang đến gần với tu vi cảnh giới của hắn. Chính là như thế này, Đoàn mới có thể âm thầm tự giễu mình đem như thế một kiện trọng yếu đồ vật kém chút quên mất. Giới châu mặc dù từ tu chân giới bắt đầu, vẫn trên tay hắn Thế nhưng là hắn lại rất ít sử dụng, thậm chí ngay cả giới châu trong không gian cất giữ vật phẩm đều rất ít làm. Không phải rất ít, là căn bản là không có thế nào đi làm, càng không có nhớ tới đi làm. Giới châu cùng đoàn vô nhai bản cổ thế giới, bởi vì lẫn nhau tương thông, nhưng cũng lại là riêng phần mình độc lập, huống hồ, quen thuộc dùng thần thâu thiên phú cùng nạp vật tiên phú cùng phối hợp đoàn vô nhai, tại bình thường tự nhiên là sẽ rất ít dùng đến giới châu. Mặc dù giới châu tại hắn tiến vào thần giới lúc, liền đã giải khai tất cả phương ấn, thế nhưng là đoàn vô nhai nhưng vẫn không có cái gì phát giác, nếu không phải lần tu luyện này mình mà không có tìm được thích hợp năng lượng đến rèn luyện mình lời nói, chắc hẳn hắn hay là sẽ không nghĩ tới giới châu. Đang quyết định chỗ tu luyện, Đoàn Vô Nhai chuyển hướng rời đi thông đạo, lần nữa trở lại thần điện bên trong. Tại đem mình lệnh bài thông hành giao với thần điện nhân viên về sau, hắn rất là thuận lợi ngồi bên trên trở về phi toa. Hiện đang tu luyện mình đại đạo thân thể còn không phải lúc. Đoàn Vô Nhai biết nếu như muốn tu luyện đại thành mình đại đạo thân thể, không có 10000 năm thời gian, kia là căn bản không có khả năng thực hiện sự tỉnh. Thế nhưng là, hiện tại thiên huyền môn sự tỉnh, liền xem như không trọng yếu. Thế nhưng là như là đã thành môn phái này thái thượng trưởng lão, một chút chuyện tất yếu hay là cần phải đi làm. Tiếp theo, Hô Nương Lục nữ phi thang cũng liền tại không lâu về sau, nếu là lúc này, Đoàn Vô Nhai đi bế quan lời nói, liền xem như Hô Nương Lục nữ có thể hiểu được, hắn tâm bên trong cũng sẽ ban quan. Mười ngàn năm không gặp, khó được có thể cơ hội gặp mặt, lại bởi vì chính mình bế quan tu luyện, mà không cách nào gặp nhau, chuyện như vậy, Đoàn Vô Nhai là quả quyết sẽ không đi làm. Trở về rất là thuận lợi, bởi vì đạt được sinh mệnh tiên phú, bởi vậy lần này tại thông đạo cũng không có cái gì khác tinh thần lại phát sinh biến hóa. Chẳng mấy chốc, Đoàn Vô Nhai trở lại cấp 1 thần vực thần điện, tại nơi này thần điện nhân viên chỉ là đơn giản nhìn một chút Đoàn Vô Nhai lệnh bài thông hành, liền để hắn rời đi. Đoàn trưởng lão, ngài cuối cùng trở về. Cũng liền tại Đoàn Vô Nhai mới vừa đi ra thần điện lúc, liền thấy Thiên Huyền môn Ngàn Vân tại cái này bên trong. Mà Ngàn Vân khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai lúc, vội vàng liền chạy tới. Trong môn có chuyện gì sao? Nhìn hắn lấy bộ dáng gấp gáp, Đoàn Vô Nhai kỳ quái hỏi. Ngược lại là không có cái gì lại sự, chỉ là môn chủ an bài chúng ta thay phiên ở đây đợi ngài. Nói là chỉ có đợi ngài trở về về sau. mới có thể cùng một chỗ làm gì chuyện sự tình. A. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi hỏi nhiều cái gì, liền theo lấy ngàn vân cùng một chỗ trở lại Thiên Huyền Môn bên trong, mà khi Đoàn Vô Nhai một gia nhập môn phái lúc, tất cả môn nhân đệ tử, chỉ cần là nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, mặc kệ tại làm cái gì, đều sẽ cung cung kính kính hành lễ, đồng thời hô một tiếng. Đoàn trưởng lão. Đối đây, Đoàn Vô Nhai cũng rất hiển hỏa gật đầu, đối với những người này như thế đối với hắn, nhất định là tiên tu bọn người trở về về sau nói chút cái gì. Đoàn trưởng lão, ngươi cuối cùng trở về. Ngay tại Đoàn Vô Nhai nhanh đến môn chủ đại điện lúc, Ngàn Đi đã linh lấy một tất cả trưởng lão chờ tại cái này bên trong, vừa thấy được Đoàn Vô Nhai, Ngàn Đi bước nhanh tới, đồng thời cao hứng nói: "Môn chủ quá khách khí. Đi đi đi, chúng ta tiến vào trong điện nói chuyện. Đoàn trưởng lão, mọi người thế nhưng là liền đợi ngươi trở về, rồi mới cùng một chỗ di chuyển đâu." "Ôi ơi ơi, kỳ thật môn chủ có thể an bài, không cần chờ ta." "Vậy không được, lần này ta nghe thu sư muội nói, nếu không phải ngươi ở giữa hỗ trợ, tin tưởng chúng ta đi hướng cấp 2 thần vực sự tình, khả năng cũng không sẽ thuận lợi như vậy." Vừa vặn có bằng hữu tại thần điện làm việc, đối với hắn tới nói, đây chỉ là đơn giản một sự kiện, các ngươi cũng liền khỏi phải quá để ở trong lòng. Đối với người ta là chuyện nhỏ, thế nhưng là đối với chúng ta nhưng quá trọng yếu. Bất quá đoàn trưởng lão, ngươi người, người bà kia, nếu là thuận tiện lời nói, nhìn xem có thể hay không, chúng ta tiến đến tiếp một chút đâu. Cái này có chút không tiện lắm, cùng sau này có cơ hội đi. Tiếp, đây cũng không phải là dễ dàng làm được sự tình, dù sao phách tán thế nhưng là cấp 6 thần vực linh hồn trưởng cường giả, người bình thường cũng không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Chớ nói chi là chỉ là cấp 1 thần vực tiểu môn phái chi chủ. Bất quá, cái này lời cũng không thể như thế nói thẳng ra, Đoan Vô Nhai cũng chỉ có thể là từ chối nhã nhặn về. Đối với không thể tiến đến tiếp, ngàn đi trong lòng tự nhiên cũng nắm chắc, có thể nhìn thấy lời nói, kia tự nhiên là rất tốt, thế nhưng là nếu như thấy không được, mình cũng phải đem ý tứ này biểu đạt ra tới. Nếu là không nói, liền lộ ra hắn có chút không biết chuyện. Nếu là không tiện lời nói, ngươi liền thay chúng ta hướng ngươi bằng hữu kia nói tiếng cảm ơn. Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, không tiếp tục tại chuyện này bên trên nhiều lời cái gì. Nhan Đi cũng tại lúc này chuyển ghi chủ đề. "Loan trưởng lão, lần trước theo ngươi dạy phương pháp, quả nhiên hữu hiệu, ha ha." Nhan Đi nói đến đây lúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. "Thế nào không có nhìn thấy ngàn tìm đâu? Nàng tại an bài trong giáo một vài sự vụ, chúng ta hai môn phái chuẩn bị sáp nhập cùng một chỗ, rồi mới cùng một chỗ cộng đồng đi cấp 2 thần vực phát triển, đương nhiên đi cấp 2 thần vực chúng ta liền còn muốn cùng đi tìm sư phụ cùng sư mẫu." Nhan Đi một bên nói lấy, vừa cùng đoàn vô nhai cùng đi vào cửa chủ đại điện bên trong, mà những trưởng lão khác cũng đều theo đi đến, mọi người tại phân chủ thứ ngồi xuống về sau, Ngạn Đi lúc này mới tiếp tục nói: "Các vị sư đệ, các sư muội, đoàn trưởng lão trở về, chúng ta liền có thể chuẩn bị di chuyển sự tình, bất quá trước lúc này, ta còn muốn tuyên bố một việc." Ngạn Đi nói lấy đứng lên, đồng thời rất chân thành nói: "Trải qua Thiên Huyền môn trưởng lão nhất trí quyết định, đoàn Vô Nhai trưởng lão đối với môn phái cống hiến to lớn, bởi vậy quyết định bổ nhiệm đoàn Vô Nhai vị tiên huyền môn phó môn chủ, quyền lợi cùng môn chủ tương tác loại, đồng thời có quyền ứng cử đối diện chủ làm bất luận cái gì không làm quyết định, tiến hành bắt bỏ." Nghe Ngạn Đi nói xong, đoàn Vô Nhai có chút ngoài ý muốn nhìn Ngạn Đi cùng các trưởng lão khác một chút. Phát hiện mọi người đối với quyết định này, không có chút nào ngoài ý muốn, xem ra thật đúng là trải qua thương nghị. Dạng này không ổn đâu. Nếu không phải đoàn trưởng lão lời nói, ta tin tưởng chúng ta đi cấp 2 thần vực sự tình, chỉ có thể là một cái lý tưởng, mà không, có thể trở thành sự thật, mà lại ngươi năng lực, bọn hắn là giỏi như ban ngày. Ta biết, đoàn trưởng lão nhất định có minh nhận tình, mới có thể gia nhập ta Thiên Huyễn môn. Nhưng là, ta Thiên Huyễn môn tất cả mọi người mười điểm cảm tạ sự gia nhập của ngươi, cũng nguyện ý tiếp nhận lãnh đạo của ngươi. Nếu như ta trong lòng còn có ác ý, kia Thiên Huyễn môn coi như vạn kiếp bất phục. Cố trưởng lão câu nói này, đã nói lên chuyện như vậy là không thể nào phát sinh. Đoan Vô Nhai cười cười, không tiếp tục nhiều lời, Thiên Huyễn môn mọi người ý tứ, hắn tâm bên trong rất rõ ràng, tự nhiên là muốn lợi dụng hắn cái tầng quan hệ này, tại cấp 2 thần vực có một cái tốt phát triển, cho hắn một cái phó môn chủ, dạng này hư trước, đối với Đoan Vô Nhai đến nói, cũng không coi trọng. Thế nhưng là hắn xem trọng là Thiên Huyễn môn những trưởng lão này quyết đoán, chính như Đoan Vô Nhai vừa rồi nói, nếu như hắn thật sinh lòng xấu ý, tin tưởng Thiên Huyễn môn liền sẽ bởi vì hắn mà bại hạ xuống, còn có thể sẽ cho toàn bộ Thiên Huyễn môn, tạo thành đả kích chí mạng. thần giới môn phái, nhưng khác biệt với phàm giới, trong môn phái bất kỳ một cái nào chức vụ đều sẽ không tùy ý đi an bài. Đương nhiệm mệnh về sau, quyền lợi của ngươi tất nhiên liền sẽ có được thực hiện. Như là Đoàn Vô Nhai nếu như đảm nhiệm tiên huyễn môn phó môn chủ, mà lại ngàn đi chỗ làm được hứa hẹn, tất nhiên liền sẽ che đi. Nếu như nói có người âm phụng dương vi lại nói, Đoàn Vô Nhai hoàn toàn có thể trực tiếp đánh giết. Nhưng tương tự, Đoàn Vô Nhai bất kỳ một cái nào mệnh lệnh, thiên huyễn môn bên trong người liền phải đi làm theo, liền xem như sai, nếu như Đoàn Vô Nhai kiên trì, bọn hắn cũng nhất định phải làm theo. Đây chính là thần giới môn phái. Mặc dù nói một người nhập môn phái, không có khả năng liền trung thân không thay đổi, nhưng lại ở bên trong môn phái liền nhất định phải tôn thủ môn phái quý cũ, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, thế nhưng là lực gấp cả môn phái. Đoàn Vô Nhai chính là như vậy, một mình hắn hoàn toàn có thực lực đến lực gấp cả môn phái, bởi vậy, gặp phải tình huống như thế này, nếu là hắn đảm nhiệm phó môn chủ, thực lực sẽ làm hắn ở bên trong môn phái uy vọng rất cao. Coi như ngăn được không nói, hắn cũng có thể ngăn cản ngàn đi làm bất kỳ một cái nào quyết định. Nhưng lại như thế cùng một cái phó môn chủ hạ lệnh, nổi lên đến hiệu quả là hoàn toàn không giống. Chính là như thế này. Toàn bộ Thiên Huyền Môn các trưởng lão có thể đồng ý Đoàn Vô Nhai đảm nhiệm cái này phó môn chủ, không thể không nói, bọn hắn thực tế là có quyết đoán. Cái này hoàn toàn cùng đem một môn phái toàn bộ giao cho Đoàn Vô Nhai, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Lúc này, Thiên Huyền Môn Thiên Tu đứng lên. Đoàn trưởng lão, thực lực của ngươi cùng nhân phẩm, chúng ta tin được. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ dẫn đầu lấy mọi người đi hướng tốt hơn tiền đồ. Đoàn trưởng lão, chúng ta đều tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Mời Đoàn trưởng lão đảm nhiệm phó môn chủ chức. Thiên Tu mới mở miệng, những trưởng lão khác cũng đều theo nói đến, mọi người mục đích chỉ có một cái. để Đoàn Vô Nhai đảm nhiệm Thiên Huyền môn phó môn chủ. "Tốt a." Lúc này, Đoàn Vô Nhai cũng không tiếp tục làm nhiều chối từ, rất là sảng khoái đáp ứng xuống. "Đa tại Đoàn môn chủ, tham kiến phó môn chủ." Ngàn đi dẫn đầu, mọi người cũng đều theo đứng lên, đồng thời hướng về Đoàn Vô Nhai đi một lần bái kiến lễ. "Tốt, mọi người hay là giống như trước đây. Ta mặc dù đáp ứng đảm nhiệm phó môn chủ chức, nhưng nếu như không có chuyện gì, trong môn sự tình ta là sẽ không đi quản." Đoàn môn chủ không cần lo lắng, trong môn sự vụ ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, trong môn sinh tử tổn vong lúc khả năng giúp đỡ một đêm là được rồi. Ôi ôi ôi, dạng này ta cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm." Đoàn Vô Nhai lỡ nụ cười. "Môn chủ vốn chính là một cái rất nhẹ nhàng sự tình a." Thiên Diệp lúc này lẩm bẩm một câu. "Nhẹ nhõm? Nếu không như vậy đi Thiên Diệp, ngày mai bắt đầu ngươi tới quản lý môn phái sự vụ, chỉ cần mấy ngày sự tỉnh, ngươi thử một chút." "Không thử." Thiên Diệp nghe ngàn đi như thế nói chuyện, ngay lập tức chỉ lắc đầu không làm. "Ha ha ha." Nhìn Thiên Diệp dáng vẻ, mọi người tất cả đều vui vẻ lên, mà Đoàn Vô Nhai đảm nhiệm đi huyễn cửa phó môn chủ một chuyện, cũng liền như thế định xuống dưới. Theo lấy thời gian rời đổi, Thiên Huyền môn tất cả mọi người làm tốt đi hướng cấp 2 thần vực chuẩn bị, những cái kia lần này không cách nào theo đi trước các đệ tử, mặc dù không có cam lòng, nhưng không có oán khí. Mà cái này liền muốn quy công với đoàn Vô Nhai làm làm việc. Tại hắn đảm nhiệm Thiên Huyền môn phó môn chủ chức về sau, làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem trong môn phái đệ tử toàn bộ đều tiến hành một lần cống hiến xếp hạng. Mà lần này đi người, đều là đối với môn phái có cống hiến, đồng thời cũng đều sắp xếp phía trước người, cứ như vậy, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lời oán giận, mà lại đối với lần này mình không thể tiến về thần vực. Tương phản có một loại hồ thiện cùng hối hận tâm tình. Đoạn môn chủ, có ngươi biện pháp này. Hiện tại môn hạ đệ tử đối với môn phái sự tình cũng đặc biệt tích cực. Ngàn Đi lúc này đang cùng Đoàn Vô Nhai đứng tại đại điện bên ngoài, nhìn môn hạ đệ tử vừa đi vừa về bận rộn bộ dáng, Ngàn Đi cảm thấy hết sức vui mừng, nếu là trước kia, nhưng không có như thế tích cực thái độ. Ừm, dạng này tốt nhất, chờ chúng ta đều rời đi về sau, lưu lại đệ tử càng để lâu cực, tương lai đối với môn phái phát triển mới càng là có lợi. Đúng vậy a, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng bây giờ, ta thật sự là cảm thấy vui mừng. Ôi ơi ơi ơi. Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy, không nói gì. "Môn chủ, Đoàn môn chủ, hư huyền giáo giáo chủ ở ngoài cửa cầu kiến." Lúc này, một tên tiên huyền môn đệ tử đến đây báo cáo. "Ngàn tiên tới, quá tốt." Ngàn đi nghe xong, Cao Hưng kéo lấy Đoàn Vô Nhai liền cửa trước phái đi ra ngoài, nhìn hắn dáng vẻ Cao Hưng, Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy lắc đầu, cũng cùng bước nhanh đi theo. Lúc này, muốn tiên huyền môn bên ngoài, một đám người đang đứng tại kia bên trong, ở trước đám người đang đứng một vị dáng người cao gầy, thân lấy hồng y nữ tử, mặt trái xoan, mắt phượng, nhếch đôi môi, cho người ta một loại kiên nghị. người sống chứa gần cảm giác. Thế nhưng là khi nữ tử khi nhìn đến Ngạn Tịnh Hành, trên mặt lộ ra tiêu dung, một nháy mắt lại cho người ta một loại như mùa xuân phong cảm giác. Xem ra lại lạnh nữ tử, tại gặp được mình Âu hiếm người lúc, đều sẽ hóa thành nu tình như nước. Ngạn Tịnh, ngươi đến. Đến, vị này chính là ngươi cùng ta thường nói đoạn môn chủ đi. Ngạn Tịnh ánh mắt nhìn về phía đoàn vô nhai. Ngạn đi môn chủ thế, nhưng là không có thiếu ở trước mặt ta sách Ngạn Tịnh giáo chủ a. Có đúng không? Sẽ không là tại ngươi kia bên trong phản nạn ta đi. Cái kia ngược lại là không có. Bất quá tận kể một ít cái gì ngươi có bao nhiêu nụ, hắn có mơ tưởng ngươi, còn nói, ngươi không tại bên cạnh hắn, hắn tâm bên trong lão cảm thấy không có lấy dùn rốc. Nghe Đoàn Vô Nai nói như vậy, Ngàn tìm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Vũ Mị nhìn thoáng qua Ngàn đi. Nhiều sẽ sửa tính tình, sẽ nói lời như vậy. Chương 655, di chuyển thần vực, chúng. Đây không phải ngươi một mực không ở bên lỡi, cũng không có người cùng ta cãi lộn, đã cảm thấy có chút quá nhàm chán. Ngàn đi tự nhiên sẽ không nói, hắn căn bản không có nói như vậy, chí ít hắn còn không có ngốc đến loại trình độ kia, thế nhưng là để hắn thừa nhận Hắn lại cảm thấy nói không nên lời, bởi vậy có chút hàm hồ kỳ từ trả lời. Ngàn Tìm đang nghe Đoàn Vô Nhai lời nói sau, liền cảm thấy 10 điểm cao hứng, còn như ở trong đó thật dạ, mới mặc kệ những cái kia. Con nữa nói, dưới cái nhìn của nàng, lần thứ nhất gặp mặt Đoàn Vô Nhai, tự nhiên sẽ không ở trên đây nói lung tung. Nhìn thấy Ngàn Tìm cao hứng như thế, đối với hắn 10 điểm hiểu rõ Ngàn đi, âm thầm cho Đoàn Vô Nhai so một cái ngón cái. Những lời này, hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là đối với bọn hắn tới nói, tựa hồ có một loại rất khó nói ra miệng cảm giác. Bởi vì bọn hắn giữa lẫn nhau quá quen thuộc đối phương, nhưng chính là bởi vì điểm này, mỗi khi bọn hắn muốn nói lúc, liền rất tự nhiên cho rằng đối phương nhất định biết hắn muốn dạng cái gì. Đã đối mới biết, nhưng tại sao còn muốn nói ra đâu? Gặp qua Thiên môn chủ, Đoản môn chủ. Lúc này tại ngàn tìm phía sau một bà người, đi lên trước, hướng Đoản vô nhai cùng ngàn đi nói. Bọn hắn là hư huyện giáo trưởng lão cùng một chút trong giáo chủ sự nhân viên, hôm nay hộ tống ngàn tìm tới cái này bên trong, kỳ thật chính là chuẩn bị xác định di chuyển thời gian, cũng tốt cùng một chỗ hành động. Coi như nói hai môn phái ở giữa sắp nhập. Sớm tại Đoàn Vô Nhai không trở về trước đó, bọn hắn liền đa thương nghị tốt, chỉ là còn không có cuối cùng nhất áp dụng mà thôi. Mọi người cùng nhau theo ta đi vào đi. Coi như Thiên môn chủ Hoàng ngạn giáo chủ, ta nhìn các ngươi hay là thương nghị thật kỹ lưỡng một chút liên quan với giáo phái sự tình đi." Đoàn Vô Nhai cười nói xong, liền dẫn lấy đoàn người này đi tiến vào Thiên Huyễn môn. Ma Ngạn đi cùng Ngạn Tìm thì là nhìn nhau cười một tiếng, không cùng lấy mọi người, mà là tướng giai hướng lấy Ngạn làm được phòng ngủ mà đi, còn như bọn hắn thương nghị cái gì, vậy liền không người có thể biết. Mang theo hư huyền giáo những người này trở lại môn chủ đại điện. Nhìn thấy hư viện giáo người, lúc này ở trong điện Thiên Huyễn Muôn Các trưởng lão, tất cả đều đứng lên, giữa lẫn nhau đánh lấy chiếu hô. Phải biết, bọn hắn lẫn nhau ở giữa kỳ thật đều biết, chỉ là bởi vì ngàn đi cùng ngàn tìm quan hệ, mới có thể tương hô ở giữa cạnh tranh không ngừng. Nhưng tình cảm giữa bọn họ lại vẫn luôn rất tốt. Mọi người lúc này lần nữa ngồi cùng một chỗ, tự nhiên bắt đầu nói lên một chút giữa lẫn nhau chuyện lí thú, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập tiếng cười, Đoàn Vô Nhai thì là mỉm cười nhìn đây hết thảy. Hết thảy trước mắt, để hắn nghĩ tới người nhà của mình cùng những cái kia đã từng tụ hạ, trong lúc nhất thời Hắn trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều, thân tình, hữu nghị, tình yêu, chân tình cùng các loại, tất cả tình cảm mới tạo nên muôn màu muôn vẻ thế giới. Thường nói thiên đạo vô tình, lớn đạo vô hình, nhưng mọi người lại đa tình, chính là như vậy tương phản mới có thể tạo ra được thế gian thăng trầm. Vô tình, hữu tình, cả hai ở giữa tương bắc nhưng lại tương thông. Thiên đạo vô tình mới có thể không vì tình chi phối, nếu như thiên đạo không có tư tâm thì sẽ trì công. Đoàn Vô Nhai nghĩ đến nghĩ đến thời gian dần qua có chút minh bạch, tại sao thiên đạo sẽ như thế cố chấp với diệt đi bản cổ nhất tộc, không có bản cổ nhất tộc Tu vi cảnh giới của hắn mới có thể viên mãn, khi đó hắn vô tình đại đạo mới có thể đại thành. Đối với thiên đạo đến nói, bản cổ nhất tộc chính là hắn tu vi lớn nhất chướng ngại, không diệt xong bản cổ nhất tộc, tâm cảnh tu vi của hắn vĩnh viễn sẽ không viên mãn. Trọng yếu nhất chính là, bản cổ nhất tộc nếu là lại bỏ mặc không quan tâm lời nói, tin tưởng không bao lâu, ở cái thế giới này sẽ xuất hiện mới thánh nhân. Bản cổ nhất tộc người thành thần thành thánh, hoặc là tiếp cận với thiên đạo. Đây là cực có chuyện có thể xảy ra, bởi vì thế giới này là từ bản cổ mở, bản cổ nhất tộc huyết mạch, trời sinh liền sẽ có lấy nhất định ưu thế. Vô luận là tu luyện hay là lĩnh hội cảnh giới, đều mạnh hơn với cái khác chủng tộc. Đến lúc đó nếu như xuất hiện, hiện hữu 8 thánh bên ngoài thứ 9 thánh lợi nói, như vậy nhất định liền sẽ lực hướng thiên đạo, nếu là thật đến lúc kia, thiên đạo cũng không thể cam đoan, hiện tại đã có thể chưởng khống mấy vị thánh nhân, còn có thể tượng như bây giờ nghe lời. Dù sao số 9 là số lớn nhất, nếu như xuất hiện 9 vị thánh nhân lợi nói, rất có thể sẽ chính thánh dư thế. Thế giới nếu là biến mất nặng hiện lợi nói, hắn cái này thiên đạo, nhưng liền không thể tượng như bây giờ, trở thành thế giới thiên đạo. Chính là bởi vì những này Thiên đạo tại ngay từ đầu vẫn tại tính toán lấy bản cổ nhất huyết mạch, mục đích cuối cùng nhất chính là đem bản cổ huyết mạch toàn bộ tiêu diệt. Thiên đạo nghĩ đến hiện tại ngay tại viên mãn tâm cảnh của mình. Đoàn Vô Nhai không khỏi ám tự suy đoán lên, tại hắn rời đi địa cầu lúc, Thiên đạo liền đã hoàn thành đối với toàn bộ bản cổ huyết mạch thanh lý, chí ít Thiên đạo hiện tại đã coi là toàn bộ bản cổ huyết mạch đã không tồn tại với thế giới này. Nghĩ rõ ràng Đoàn Vô Nhai, cũng biết mình hiện tại chính là nắm chặt tu hành thời cơ tốt nhất, Thiên đạo tu luyện, tất nhiên đối với thế giới quản lý liền sẽ có chỗ bưng lòng, đối với ngoại giới cảm giác cũng sẽ so bình thường yếu hơn rất nhiều. Lúc này, nếu là không nắm chặt lời nói, tương lai thật đợi đến thiên đạo tâm cảnh viên mãn về sau, tin tưởng khi đó, nếu là có chút một kia cùng thế giới này quy tắc chi lực không hợp lực lượng xuất hiện, thiên đạo tuyệt đối sẽ tại phát hiện đầu tiên. Đoàn Vô Nhai đang trầm tư lấy, vừa hướng với vừa rồi lĩnh ngộ đến tình một trong nói, cũng phân ra tâm thần đến đối cứng ngôi cảm ngộ tiến hành lấy lĩnh hội. Chậm rãi, Đoàn Vô Nhai bắt đầu tiến vào một loại rất cảnh giới kỳ diệu bên trong, tựa hồ một chút ở giữa, cùng thế giới này toàn bộ hoàn toàn khác biệt, đồng thời một vài thứ tại trước mắt của hắn không ngừng mà thoảng hiện lấy. Lực lượng pháp tắc. Đối với trước mắt xuất hiện những này Đoàn Vô Nhai rất nhanh liền nhận ra được, đó chính là lực lượng pháp tắc, mà tượng loại này trực tiếp hiện hiện với trước mắt lực lượng pháp tắc, chỉ có tiến vào một loại đốn ngộ cảnh lúc mới có thể xuất hiện. Loại này cơ hội khó được, Đoàn Vô Nhai tự nhiên cần phải nắm chắc, bởi vậy hắn ngay lập tức liền lĩnh hội. Theo lấy hắn bắt đầu lĩnh hội, tại thân thể của hắn bốn phía, hình thành một cỗ khí lưu vô hình. Khi cỗ khí lưu này xuất hiện lúc, ngay tại trò chuyện mọi người đình chỉ trò chuyện, rồi mới từng cái giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai. Đây là đốn ngộ. Không thể nào, cái này. Mọi người đều giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai, đốn ngộ. Đây chính là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu một loại trạng thái tu luyện. Đối với bọn hắn đến nói, đây chính là một loại truyền thuyết trạng thái tu luyện. Mọi người cũng không cần nói lời nói, không nên quấy rầy đến đoạn môn chủ tu luyện. Đúng đúng đúng, chúng ta rời đi trước cái này lại điện, bên ngoài vì đoạn môn chủ hộ pháp đi. Được. Một đoàn người lặng lặng lui đi ra ngoài, cũng ở ngoài điện vì đoàn vô nhai hộ lên phát tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đoàn vô nhai một mực chưa hề đi ra, mà thiên huyền môn người cũng đều ở ngoài điện thay phiên lấy vì đoàn vô nhai thủ hộ lấy, đồng thời cũng còn 10 điểm tân trách. Theo lấy thời gian rời đổi, từ đoàn Vô Nhai đón mộ đến bây giờ đã qua hơn 1 tháng thời gian. 1 tháng này, Thiên Huyền môn cùng Hư Huyền giáo đã hợp vì một môn phái, môn phái mới được mệnh danh là Huyền Ảnh giáo, mà gia nhập giáo chủ thì là Ngàn Đi, đoàn Vô Nhai đồng dạng được bổ nhiệm làm phó giáo chủ, Ngàn Tìm thì trở thành giáo chủ phu nhân, quản lý trong giáo hết thảy nội vụ. Một ngày này, Ngàn Đi cùng Ngàn Tìm hai người cùng đi đến đoàn Vô Nhai tu luyện trước cửa điện. Thế nào xử lý đâu, đoàn giáo chủ đến bây giờ cũng không có một tia tỉnh dậy dấu hiệu. Chúng ta ở trong thần điện sự vụ đều đã làm thỏa đáng. Mấy ngày nay chính là chúng ta lựa chọn ngày tốt, cái này sao xử lý đâu? Không được, ta nhìn liền hướng sau lại kéo dài mấy ngày đi. Cái này cũng tốt, nếu là đoàn giáo chủ còn không có tỉnh dậy lời nói, chúng ta liền lại tuyển khác thời gian tốt. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này, Đói Ngàn Tìm, liên quan với sư phụ cùng sư mẫu tin tức, ngươi có cái gì có thể tìm manh mối sao? Ngàn Đi lúc này hỏi sư phụ của mình, bọn hắn kế hoạch tại di chuyển đến cấp 2 thần vực về sau, liền muốn đi tìm sư phụ của bọn hắn. Mà khoảng thời gian này, bọn hắn một mực đều đang nghĩ, sư phụ của bọn hắn rời đi trước từng ly từng tí. Hy vọng tại từ đó tìm ra một tên cái gì manh mối ra. Khoảng thời gian này, ta cũng một mực đang nghĩ, thế nhưng là một chút cũng nghĩ không ra. Đúng, ta nhớ được sư phụ tại lúc gần đi, từng để lại một câu nói, nói là đến cấp 2 thần vực phương nam, tìm cái gì huyễn cửa hay là ảnh cửa. Ngươi như thế nói chuyện, ta cũng thật giống nghe sư phụ như thế để cả qua, bất quá khi đó, hắn chỉ là thuận miệng như vậy nhắc lên, ta lúc ấy có hỏi qua, thế nhưng là sư phụ chỉ là cười cười, cái gì lời nói cũng không nói, mà cái kia tên, ta cũng nhớ được mười điểm mơ hồ. Ngàn đi cùng ngàn tìm ngay tại điện bên ngoài cửa. Một bên chờ chờ lấy, vừa thỉnh thoảng nhìn một chút đại điện, nhưng điều bọn hắn hai cái thất vọng là, bọn hắn chờ đợi một ngày, cũng không có thấy đoàn vô nhai. Cuối cùng, hai người đành phải than nhẹ một tiếng, rời đi đại điện. Chỉ là liền tại bọn hắn rời đi đại điện không đến bao lâu, tại đại điện trên cung, đột nhiên xuất hiện thất thải hào quang, đồng thời từng đợt tiên nhạc thần âm từ không trung truyền tới. Đây là? Vốn đã rời đi ngàn đi cùng ngàn tìm lúc này có chút khiếp sợ nhìn không trung, không tin lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, bước nhanh hướng về đoàn vô nhai vị trí đi đến. Cùng một thời gian, Ở trong thần điện một chút thần tướng cảnh cùng thần soái cảnh tu thần giả, lúc này cũng đều mười điểm chấn kinh nhìn về phía đoàn vô nhai vị trí, đồng thời dùng thần niệm tương hô ở giữa giao lưu lấy. Cái này thật sẽ là, cũng chỉ có cấp bậc kia độ kiếp lúc mới có hiện tượng. Kia bên trong không phải Thiên Huyễn môn vị trí sao? Không có sai, bất quá đã không gọi Thiên Huyễn môn. Đoạn thời gian trước Thiên Huyễn môn cùng Hư Huyền giáo đã hợp hai làm một, một lần nữa mệnh danh là Huyền Ảnh giáo, bất quá vẫn là từ ngàn đi ra nhậm giáo chủ chức. Dạng này à, thế nhưng là ở thời điểm này, Huyền Ảnh giáo bên kia ra như thế động tĩnh lớn, Nếu như là bọn hắn giáo phái người, chắc hẳn cũng là một vị thái thượng trưởng lão đi. Hẳn là không sai, bất quá coi như không phải, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, tin tưởng chỉ cần ngàn được không đốc, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới lôi kéo người này. Kia thái độ của chúng ta, thuần theo tự nhiên, bất quá cũng muốn phái trong điện truyền trách nhân viên, tiến đến đưa một phần hạ lễ, dù sao, độ kiếp thành công về sau, đây chính là một vị thần đế cảnh tiền ngôi, tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên, chúng ta thần điện vẫn là phải làm được. Không sai. Mấy người cho chuyện rất nhanh liền kết thúc. Mà tại kết thúc về sau, Liên gặp thần điện bên trong liền có chuyên trách nhân viên, trong tay cầm lấy một tấm thiệp mời, còn có một số hạ lễ, hướng về hiện tại Huyền Ảnh giáo mà đi. Thiên Huyền môn chủ sở, cũng ngay tại lúc này Huyền Ảnh giáo. Lúc này, toàn bộ trong giáo người đều nhìn thấy trên trời dị trạng, mà lại cũng nghe đến từ không trung truyền thượng, mỹ diệu mà không mất đi trang nghiêm tiên nhạc thần âm. Có chút ngạc nhiên lẫn nhau nhìn, đối với bọn hắn tới nói, cái này đã phát sinh hết thảy, rất là mới lạ, nhưng là cụ thể cái này đại biểu lấy là cái gì, bọn hắn không có chút nào biết, chỉ là toàn đều hiếu kỳ nhìn không trung hạ quang, nghe lấy truyền loạt vào trong thai thần âm. Mà tại đoàn vô nhai cửa điện bên ngoài, Thiên Huyễn cùng ngàn tỉ thị mang theo trong giáo một tất cả trưởng lão nhỏ, tất cả đều đứng ở bên ngoài, lặng lặng chờ đợi lấy đoàn vô nhai xuất hiện. Bầu trời dị tượng, bọn hắn thế nhưng là biết đại biểu cái gì. Khi bầu trời bên trong tiên nhạc thần âm đình chỉ lúc, cùng toàn bộ bầu trời truyền đến vô hình uy áp lúc, liền gặp đoàn vô nhai rất là đột ngột xuất hiện tại ngoài điện trên bầu trời, đồng thời ở trên người hắn, cả người như là bị một tầng thất thải vân sáng cho bao phủ tại trong đó. Thời gian dần qua ở trên người hắn thất thải quan trướng, tại hắn não sau hình thành một đạo công đức quan điểm. cũng hiện tại cái này công đức quang hình khuyên thánh lục, toàn bộ cấp 1 trong thần vực, vô luận tu giả, phàm nhân, sinh linh tất cả đều cảm nhận được một cỗ đến từ với sâu trong linh hồn uy áp. Cỗ uy áp này khiến cấp 1 trong thần vực toàn bộ sinh linh, toàn cũng không khỏi ngay lập tức quỳ xuống lại, liền ngay cả thần điện bên trong mấy vị tại cấp 1 trong thần vực chủ sự thần điện trưởng lão, cũng không có ngoại lệ. Thần đế cảnh, nghĩ không ra thật là thần đế cảnh. Nan Di có chút kích động, mà có chút không dám tin tưởng đối bên người ngàn tìm nói. Thần đế cảnh, chúng ta giáo phái bên trong có thần đế cảnh tu giả phù hộ, tương lai phát triển sẽ càng thêm bất khả hạn lượng. Đúng vậy à, nghĩ không ra đoạn môn chủ, không, hiện tại không thể lại lấy môn chủ tương xứng, hẳn là giáo chủ mới đúng. Cái này đều không trong yếu, Nan đi, không biết lần này đoàn giáo chủ có thể hay không rời đi chúng ta Huynh ảnh giáo đâu, nếu là như vậy, không riêng gì chúng ta tổn thất một vị phó giáo chủ sự tình. Nan đi có chút áo ước, cũng có chút kiên định nhìn tại Không Trung Đoàn vô nhai, đối Ngàn tìm nói, cái này, bất quá, ta tin tưởng đoàn giáo chủ nhất định sẽ trợ giúp chúng ta, mặc kệ hắn tương lai thành tại sao dạng tồn tại. Nan tim nhẹ gật đầu, chỉ là trong lòng bên trong thêm một câu, chỉ hy vọng như thế. Một cái thần đế cảnh tu thân giả, sẽ tại bọn hắn dạng này, một cái có thể nói nhỏ đến không thể lại nhỏ giáo phái bên trong sao? Thân tướng cảnh có lẽ có khả năng, thần đế cảnh biết sao? Bất quá, những này cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ của nàng tưởng tượng. Mọi người đều đứng lên đi. Đoan Vô Nhai lời nói thông qua công đức quang điểm, hướng về toàn bộ cấp 1 thần vực tán phát ra, chờ hắn nói xong về sau, tại hắn phía sau quang điểm cũng thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Từ không trung chậm rãi rơi xuống, Đoan Vô Nhai đi hướng ngàn đi cùng ngàn tím. Xin ra mắt tiền gói. Nhan Đi cùng Ngạn tìm ngay lập tức hướng Đoàn Vô Nhai nói: "Khỏi phải như thế, Dao Y Nguyên vẫn là Thiên Huyền môn phó môn chủ." Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy nói: "Hắn hiện tại dù nhưng đã đột phá tới thần đế cảnh, nhưng là lấy tính cách của hắn, không sẽ bởi vì vì tu vi của mình đột phá, liền sẽ cùng trước kia có chỗ khác biệt." Nhan Đi nghe tới Đoàn Vô Nhai nói như vậy, vội vàng đổi giọng đồng thời nói: "Đoàn giáo chủ, Thiên Huyền môn cùng Hư Huyền giáo hiện tại hợp hai làm một, đồng thời mệnh danh là Huyền Ảnh giáo, tự nhiên ngài vẫn là trong giáo phó giáo chủ." "Ôi ơi ơi, tốt." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. xem như đáp ứng xuống. Chương 656, di chuyển thần vực, hạ. Huyền ảnh giáo những người khác lúc này cũng đều qua tới chúc mừng Đoàn Vô Nhai tiến giai thần đế cảnh. Đối với bọn hắn chúc mừng, Đoàn Vô Nhai mỉm cười một một lần ứng, mặc dù, lấy hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể không nhìn những người này chúc mừng. Nhưng lại hắn nhưng không có như vậy đi làm, mà là mỉm cười đối mặt. Cái này khiến Huyền ảnh giáo những trưởng lão này thụ sủng nhược kinh, đối với Đoàn Vô Nhai thái độ càng thêm khiêm cũng rất nhiều. Kỳ thật có khi sự tình chính là như vậy, khi ngươi lấy thiện đãi người lúc, thực lực của ngươi, hy vọng Địa vị mới có thể chân chính đạt được thể hiện. Nếu là cho làm mình đứng tại đỉnh phong, mà đối người chẳng thèm ngó tới lúc, coi như thực lực của ngươi bao nhiêu cường đại, mọi người ở trong lòng vẫn sẽ có một loại kinh bị. Bởi vì cái gọi là người yêu người, người hằng yêu trì, kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại. Tại một phen làm lễ về sau, mọi người lần nữa cùng một chỗ trở lại đại điện bên trong. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa tiến vào đại điện lúc, tất cả mọi người liền cảm thấy trong gian đại điện này, tựa hồ cùng bình thường có chỗ khác biệt, nhưng cụ thể có cái gì dạng khác biệt, bọn hắn chỉ có cảm giác, lại không cách nào nói được. Có phải là cảm thấy cái này bên trong cùng trước kia có khác biệt đâu?" Nghe Đoàn Vô Nhai như thế hỏi một chút, tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu. "Các ngươi sở dĩ có cảm giác như vậy, là bởi vì ta tiến giai nguyên nhân, khiến cho nơi này không gian hình thành từng cái ẩn tàng lấy không gian giới chỉ, mà các ngươi cảm nhận được khác biệt, nhưng thật ra là những cái kia không gian chỗ phát ra không gian ba động, bởi vì không có ẩn tàng những này ba động, cho nên mới sẽ làm các ngươi có phát giác." Mọi người lúc này mới có hiểu biết nhẹ gật đầu. "Đoàn giáo chủ, những này không gian giới chỉ có thể sử dụng sao?" Thiên Tu lúc này mở miệng hỏi. Mỗ nói cùng đoàn vô nhai quan hệ hơi tốt, vậy liền thuộc Thiên Thu. Bởi vậy, nàng mới có thể ngay lập tức hỏi ra cái này mọi người muốn hỏi, lại cũng không hỏi ra vấn đề. Đương nhiên có thể dùng, đến lúc đó ta sẽ đem mở ra thủ quyết dạy cho ngàn hành giáo chủ, tương lai cái này đại điện có thể làm vì bản giáo một cái tương đối ẩn mật mà bảo hiểm dấu vật chi địa. Kia, chúng ta nếu là rời đi, cái này đại điện không phải quá lãng phí sao? Sẽ không lãng phí, bởi vì vừa rồi tại ta tiến giai lúc, bởi vì quy tắc chi lực nguyên nhân, cái này đại điện kỳ thật đã trở thành một kiện có thể tự nhiên có lại thả lớn nhỏ một cái đại điện. Tăng thêm bởi vì ta tiến giai nguyên nhân, thuận tay đem cái này đại điện luyện hóa, trong đó ta tự mình tại bên trong đại điện này đã bày ra một chút trận pháp, chỉ cần không phải thần tôn cảnh người xuất thủ, là không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ bên trong đại điện này chối bày trận pháp phòng hộ. Đến lúc đó, cái này đại điện sẽ theo lấy mọi người cùng nhau tiến đến cấp 2 thần vực. Tương lai, nếu như ta bợị vì sự tình rời đi, cái này đại điện có thể làm vì tương lai các ngươi cuối cùng nhất bảo hộ chi địa. A. Nan tim nhẹ a một chút, đối với đoàn vô nhai có này ăn bài. Nàng ngược lại không cảm thấy giật mình, một cái thần đế cảnh tu thần giả, rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn, làm nàng cảm thấy giật mình là, tòa đại điện này đã bị đoàn vô nhai luyện hóa. Luyện hóa, là bất kỳ một cái nào tu thần giả vốn có năng lực, điểm này cũng không lạ kỳ. Thế nhưng lạ tựa đoàn vô nhai dạng này vô thanh vô tức liền hoàn thành luyện hóa, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Đây chẳng lẽ là thần đế cảnh tu thần giả thực lực sao? Ngàn tìm tâm ly ám tự suy đoán lấy, kỳ thật đồng dạng giật mình còn có ngàn đi, bất quá hắn nghĩ cùng ngàn tìm lại không giống. Hắn bây giờ muốn phải nhiều nhất thì là, muốn thế nào lợi dụng cái này lại điện, chính như đoàn vô nhai lợi nói đồng dạng, trở thành huyễn ảnh giáo cuối cùng nhất bảo hộ. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Đây chính là trí lý nói rõ, tu thần giả lâu đời sinh mệnh, đối với câu này lý giải càng thêm khắc sâu rất nhiều. Đặc biệt là ở tại thần giới hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, đối với bất cứ người nào, hoặc là một môn phái tới nói, đều là mười điểm không thể làm. Bởi vậy, trong thần giới mỗi một cái tu giả, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai tay giấu giếm thủ đoạn bảo mệnh, đây đều là tại tương lai Thật gặp gỡ mình không cách nào ứng đối sự tình lúc, có thể để cho mình lưu lại một chút hy vọng sống. Hiện tại Đoàn Vô Nhai làm như vậy, liền tương đương với trợ giúp Nguyễn Ảnh Môn lại xây một cái sau tay, mà cái này sau tay, so ngàn đi chuẩn bị phải mạnh mẽ hơn nhiều, vì thế, hắn đối với có thể có Đoàn Vô Nhai dạng này tu thần giả, mà cảm thấy 10 điểm cao hứng. Kỳ thật đối với Đoàn Vô Nhai, hắn ngay từ đầu thái độ liền không có đem Đoàn Vô Nhai xem như thủ hạ của mình, mà là cùng hắn cùng cấp, thậm chí so thân phận của hắn đều cao đến đối đãi. Bất quá cũng chính là hắn loại thái độ này mới có thể để Đoàn Vô Nhai có trợ giúp hắn tâm tư. Nếu không, tại tiến giai đến thần đế cảnh lúc, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không vận dụng Hỏa Chi Thiên Phú, đem cái này đại điện luyện hóa một phen. Đây là liên quan với bên trong đại điện này một chút khống chế thủ pháp. Đoàn Vô Nhai đem toàn bộ đại điện luyện hóa thành một cái có thể chứa vận, phòng ngự, phi hành một cái pháp bảo, chính như hắn nói tới, nếu như không có thần tồn cảnh cao thủ xuất thủ, là không thể nào có người đánh vỡ cái này đại điện phòng ngự. Mà lại quan trọng nhất là, Đoàn Vô Nhai tại luyện chế lúc liền cân nhắc đến sau này, bởi vậy, tòa đại điện này còn có một cái đặc tính. kia chính là có thể tiến hóa, không ngừng mà bản thân hoàn thiện. Tin tưởng nếu là ngàn giúp đỡ tốt và dụng, tương lai đối với môn phái trợ lực sẽ rất lớn. Cái này, quá, quá. Ngàn đi tại đem đoàn vô nhai truyền lại thủ pháp, vận dụng một chút về sau, rất là khiếp sợ không nói ra lời, cái này đại điện so hắn tưởng tượng đều muốn đầy đủ, đủ loại công năng, để hắn đang khiếp sợ đồng thời, cũng có khó có thể dùng lực chế kinh hỉ. Hảo hảo lợi dụng, tin tưởng tương lai tòa đại điện này, có thể mang cho ngươi càng nhiều kinh hỉ. Ngàn đi nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại tự nhiên cũng biết tòa đại điện này là một cái có thể không ngừng tiến hóa đại điện, mà muốn tiến hóa thành cái gì bộ dáng, cuối cùng liền muốn nhìn lựa chọn của hắn, bởi vì dạng này vật phẩm, tiến hóa cuối cùng dáng vẻ, hoàn toàn liền quyết định bởi với khống chế người. Nhìn ngàn đi dáng vẻ, ngàn tìm không khỏi muốn hỏi chút cái gì, bất quá chỉ là há to miệng, cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Giáo chủ, đoàn giáo chủ, phu nhân, thần điện phái người mà nói là chúc mừng ta giáo có thần đế cảnh cường giả tọa trấn bang giáo. Thần điện người đâu? Người tới buông xuống hạ lễ cùng một trương muốn giao với thần đế cảnh tiệp mời về sau, liền rời đi. nhá. Ngàn đi nhẹ gật đầu, từ bọn tuổi hạ trong tay tiếp nhận danh mục quà tặng cùng thiệp mời, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đưa cho Đoàn Vô Nhai. Tiếp nhận từ Ngàn đi trong tay đưa tới thiệp mời trực tiếp mở ra, phía trên viết đại khái ý tứ, chính là mời Nguyễn Ảnh Môn Thần Đế cảnh cứng giả, tiến về thần điện tham gia mỗi ngàn năm nâng làm một lần giao lưu đại hội, phía trên còn có kèm theo lần này tổ chức thời gian. Bất quá lần này tổ chức thời gian, còn có không sai biệt lắm 100 năm thời gian, Đoàn Vô Nhai nhìn đến nơi này, cười cười liền thu vào. Còn như kia phần danh mục quà tặng, hắn cũng không có nhìn, lần nữa đưa trả lại cho Ngàn đi. lại nhận lấy thần điện đưa tới danh mục quà tặng, ngàn đi mở ra nhìn thoáng qua, đưa phải hạ lễ ngược lại là rất không ít, bên trong còn có một ít là là chuyên môn gia tăng tu vi linh dược. Đem những này liền thả ở bên trong môn phái đi. Không có cùng ngàn đi nói cái gì, Đoàn Vô Nhai chưa nói, những này thần điện đưa tới hạ lễ, đối với ngàn đi tới dạng, khả năng rất là không tệ, nhưng đối với Đoàn Vô Nhai đến nói, nhưng lại không để trong lòng. "Tốt a." Ngàn đi gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Tiến về cấp 2 thần vực thời gian, có xác định được sao? Sớm định ra với ngay tại hậu thiên. Vuốn cho rằng đoàn giáo chủ nếu là không thể kịp thời xuất quan, muốn lại tuyển cái khác ngày tốt, nghỉ không ra ngoài đến lúc đó kịp thời xuất quan. Như thế nói đến, ta vẫn là rất kịp thời. Đoàn Vô Nhai vừa nói đùa vừa nói thật nói, "Dị chuyển sự tình, chúng ta đều đã an bài tốt. Nếu như không có cái gì vấn đề, liền theo sớm định ra thời gian dị chuyển, ngài thấy được không?" "Được." Đoàn Vô Nhai tự nhiên không có ý kiến gì, chờ hiện tại Huyền Ảnh môn tiến vào cấp 2 thần vực về sau, hắn liền phải đi xem một chút hồ nương lục nữ tình hình, tính toán thời gian, các nàng phi thăng hẳn là cũng ngay tại gần nhất. Đoàn giáo chủ có một chuyện, ta vẫn nghĩ hỏi. Thiên Thu lúc này hỏi, chuyện gì đâu? Liên la của ngài đạo lư, thế nào chúng ta vẫn luôn chưa từng nhìn thấy đâu? Ôi oi oi, các nàng còn tại hạ giới, các ngươi không gặp được mới là bình thường. Nguyên lai là dạng này. Thiên Thu nhẹ ồ một tiếng, đối với đoàn Vô Nhai, nàng có một loại không hiểu tình tố ở trong đó, trước kia chỉ là phổ thông quan hệ, thế nhưng là theo lấy thời gian rời đổi, nàng hiện tại bao nhiêu đối đoàn Vô Nhai có một tia tâm động. Bằng không, cũng sẽ không mười điểm để ý đoàn Vô Nhai đạo lư sự tình, chỉ là đang nghe các nàng đều tại hạ giới lúc Nàng cảm thấy có phải là phải cố gắng một chút đâu. Nhưng không có đợi nàng lại nói, Thiên Diệp lại là nói: "Đoàn giáo chủ đạo lữ, nhất định đều là kinh tài tuyệt diễm người đi." Quá khen, cấp nàng đều 10 điểm phổ thông, có thể nói tư chất cũng không 10 điểm xuất chúng. Chỉ là đối ta tới nói, không quản các nàng làm sao, đều là tốt nhất. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế một giảng, Thiên Thu lúc đầu lợi muốn nói, lại là do dự một chút, không thể nói ra. Mà một mực chú ý nàng Thiên Diệp, thì là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây hết thảy đều bị Đoàn Vô Nhai xem ở trong mắt, đối với Thiên Thu Hắn không có cái gì tình yêu nam nữ, mà Thiên Diệp vừa rồi nhanh chóng nói chuyện, đoàn Vô Nhai minh bạch, nhưng thật ra là sợ Thiên Diệp đối với hắn có chỗ thổ lộ. Xem ra Thiên Diệp đối Thiên Tu có hảo cảm, không biết tại sao không thể nói ra. Tình một chữ này, lại có bao nhiêu người có thể thấy rõ? Nhìn đâu, thấy rõ đâu? Đoàn Vô Nhai trong lòng âm thầm khẽ nở nụ cười, tình quan khổ sở, có bao nhiêu người, vô luận là anh hùng hào kiệt hay là áo vải bình dân, một người kia sẽ không vi tình sợ không đâu. Nghĩ tới những thứ này, Đoàn Vô Nhai vừa mới đột phá tu vi, cảm thấy lại có sở trường tiến vào, hắn đối với tình một trong nói Có mình nên biết, đối với tình một trong sự tình, càng có mình minh xác phán đoán. Đoàn giáo chủ hiện tại đã xuất quan, chúng ta hậu thiên cứ dựa theo nguyên lai thương định thời gian, tiến hành môn phái di chuyện, các vị trưởng lão, mọi người bây giờ đi về riêng phần mình chuẩn bị một chút đi. Ngàn tim lúc này nói chuyện, nàng đối Thiên Thu tâm tư, thế nhưng là thấy rất rõ ràng, đồng dạng thân là nữ nhân, tự nhiên hiểu rõ hơn tâm tư của nữ nhân, nhưng là nàng cũng không coi trọng Thiên Thu đối đoàn vô nhai tình cảm. Không phải nói đoàn vô nhai không tốt, mà là bởi vì đoàn vô nhai hiện tại vô luận là tu vi cảnh giới, hay là thân phận địa vị, cùng cùng đây hết thảy đều quyết định, Thiên Thu lựa chọn Đoàn Vô Nhai cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Còn nữa nói, Đoàn Vô Nhai hay là có đạo lư ngợi, nếu như nói đạo lư của hắn tại nó bên người, như vậy có lẽ có đạo lư làm làm tham khảo, còn sẽ có chỗ khác biệt, thế nhưng là đạo lư không ở bên người, nếu là Thiên Thu lúc này có chỗ thổ lộ lời nói, đến lúc đó Đoàn Vô Nhai đạo lư không thích Thiên Thu, vậy thì càng là một chuyện phiền toái. Chính là bởi vì dạng này, Ngàn Tìm mới không coi trọng Thiên Thu lần này tình cảm, cũng may Thiên Diệp kịp thời ngăn cản, nhưng Ngàn Tìm cũng tương tự nhìn ra, Thiên Diệp đối Thiên Thu tình cảm, tâm tư nhất chuyện Nàng cảm thấy cần thiết vì bọn họ hai cái dắt dắt thơ hồng. Nghĩ đến nơi này, tại cuối cùng nhất lúc nàng liền an bài, Thiên Thu cùng Thiên Diệp đi thăm dò nhìn một chút trong giáo một chút hậu cần sự vụ, đối với những chuyện này, Thiên Thu bình thường là không quản lý, nhưng là bây giờ đã ngàn tìm an bài, nàng cũng không có có mơ tưởng, liền cùng ngàn Diệp nhất lên rời đi. Thiên Diệp thì không giống, trước khi đi, cảm kích nhìn thoáng qua ngàn tìm. Ha ha ha ha, tiểu tử này có thể hay không nắm lấy cơ hội, ta nhìn ngay tại lần này. Ngàn Di vừa mới bắt đầu cũng không có phát giác, chỉ là tại cuối cùng nhất ngàn tìm an bài Thiên Diệp cùng Thiên Thu lúc muối có chỗ phát giác, bởi vậy, vậy cười đối Ngàn Tìm nói. Đối với hắn đem sự tình làm rõ đến nói, Ngàn Tìm lặng lẽ bóp một chút ngàn đi. Việc này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói rõ ngươi không biết sao. Hiểu rõ một chút, thế nhưng là tại sao không thể nói rõ đâu? Ngươi, nói không thể nói rõ, chính là không thể nói rõ, ngươi còn hỏi tại sao? Nha. Ngàn đi chỉ có thể bất đắc dĩ ưng ấy, mới vừa rồi bị bóp địa phương thế nhưng là rất đau, nếu là mình lại hỏi tiếp, đoán chừng buổi tối thời gian, liền sẽ cùng mặt đất có một lần hảo hảo tiếp xúc. Ôi ui ui ui. Đoàn Vô Nhai khẽ nở nụ cười. Bọn hắn những người này tiểu động tác, tự nhiên không thể giấu giếm được Đoàn Vô Nhai, không nói cảnh giới của hắn, chỉ là lịch duyệt phương diện, cũng có thể thấy được những này nguyên nhân. Bất quá, những chuyện này, bao nhiêu cùng hắn có chút quan hệ, hắn mới không có mở miệng. Đối với ngàn tìm cách làm, hắn cũng cảm thấy 10 điểm hài lòng, có ngàn tìm trong này ở giữa trợ giúp tiên hiệp lời nói, tin tưởng thật có thể đạt thành tiên hiệp tâm ý. Con như tiên thu đối với tình ý của hắn, tin tưởng chỉ cần tiên hiệp dụng tâm, thời gian sẽ từ từ cải biến đây hết thảy. Thời gian là có thể cải biến hết thảy, vô luận là người, là sự tình, hay là tình. Di chuyển thời gian rất nhanh liền đến, hôm nay chính là huấn ảnh môn hướng cấp 2 thần vực di chuyển thời gian, cùng huấn ảnh giáo có giao tình, không, có giao tình các môn phái, đều phái người đến đây chúc mừng. Dù sao huấn ảnh giáo sẽ thành cấp 2 thần vực môn phái, liền xem như lại nhỏ, đối với cấp 1 thần vực những môn phái kia tới nói, đã là một cái phi thường to lớn tồn tại. Đồng thời, huấn ảnh giáo hiện tại thế, nhưng là còn có một vị thần đế cảnh cường giả đang tỏa trấn, mà lại tất cả mọi người cũng đã biết, vị này thần đế cảnh cường giả, cũng chính là huấn ảnh giáo phó giáo chủ, cứ như vậy, bọn hắn đương nhiên phải ngay lập tức đến đây lĩnh bợ một chút. Mặc Kệ có thể hay không tùy nguyện, ít nhất bọn hắn có một cái thái độ. Bàng Không, sau này lại nghĩ cùng Huyền Ảnh Giáo có chỗ quan hệ, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Đối với những chuyện này, Đoàn Vô Nhai là một mực mặc kệ, hoàn toàn do ngàn đi cùng ngàn tìm kiếm ứng phó, mà chính hắn thì là một người nhàn nhã đứng tại Huyền Ảnh Giáo trên đỉnh núi, nhìn mọi người bận rộn thân ảnh. Chương 657: Di truyền thần vực, tiếp theo. Huyền Ảnh Giáo những người khác, lúc này cũng đều qua tới chúc mừng Đoàn Vô Nhai tiến giai thần đế cảnh. Đối với bọn hắn chúc mừng, Đoàn Vô Nhai mỉm cười một một lần đứng, mặc dù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 Đối với cấp một thần vực những môn phái kia tới nói, đã là một cái phi thưởng to lớn tồn tại. Đồng thời, Huyền Ảnh Giáo hiện tại thế nhưng là còn có một vị thần đế cảnh cường giả đang tọa trấn, mà lại tất cả mọi người cũng đã biết, vị này thần đế cảnh cường giả, cũng chính là Huyền Ảnh Giáo phó giáo chủ, cứ như vậy, bọn hắn đương nhiên phải ngay lập tức đến đây lĩnh bợ một chút. Mặc kệ có thể hay không thỏa nguyện, ít nhất bọn hắn có một cái thái độ. Bằng không, sau này lại nghĩ cùng Huyền Ảnh Giáo có chỗ quan hệ, nhưng lại không còn như vậy dễ dàng. Đối với những chuyện này, Đoàn Vô Nhai là một mực mặc kệ. Hoàn toàn do Ngản đi cùng Ngản tìm kiếm ứng phó, mà chính hắn thì là một người nhàn nhã đứng tại huấn ảnh giáo trên đỉnh núi, nhìn mọi người bận rộn thân ảnh. Chương 658, ẩn tình, thượng. Bọn hắn môn phái tên là Vui Du Cửa, nghe thấy cái tên này, liền có thể biết, đây là một cái hoàn toàn do nữ tử tạo thành môn phái. Mà Vui Du Cửa cũng đúng là từ nữ tử xây môn phái, nhưng là môn phái sáng lập tôn chỉ lại là có chút không giống bình thường. Tôn chỉ của bọn hắn chính là tầm hoàn tác nhạc, mà lại toàn bộ trong môn lựa chọn đệ tử, đều là loại kia tham hoa háo sắc, tình nhạt nghĩa phổ người. Đồng thời trong môn tám thành trở lên nữ tử đều thuộc về loại kia hình, đối với chuyện nam lư thấy 10 điểm mở ra, đặc biệt là nó cửa chủ, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Quang nàng liền có rất nhiều nhân tình, mà được xưng là công tử người, kỳ thật cũng chẳng qua là vui du từng môn chủ một cái nhân tình, chỉ bất quá, hắn tương đối được sủng ái, mới có thể được phái tới tra xem địa hình, cũng tìm một chỗ thích hợp môn phái phát triển địa phương. Tại thân điện chỉ định mấy cái khu vực, hắn cùng sa phu cũng chính là vui du trong môn một vị trưởng lão, điều tra xét, lúc đầu đối với hiện tại Nguyễn Ảnh giáo sở chiếm, cứ vị trí 10 điểm xem trọng. Chỉ đợi môn phái di chuyển đi lên sau, liền có thể trực tiếp. Nhưng là không nghĩ tới sẽ bị Huân Ảnh Giáo xuất trước tiến vào cấp 2 thần vực, làm đến bọn hắn không cách nào tùy nguyện. Đã không thể tùy nguyện, bọn hắn hai người mới cố ý đến đây khiêu khích, vốn cho rằng lấy Vô Du cửa trưởng Lão Thần soái cảnh tu vi cảnh giới, thế nhưng là để Huân Ảnh Giáo ăn thiệt rồi. Đến lúc đó lại lấy hai giáo phái ở giữa phát sinh xung đột làm lý do, tiến về thần điện cân đối. Cứ như vậy, chỉ cần Huân Ảnh môn người không có tại trì định trụ sở bên trong kiến thiết trụ sở, mà cùng môn phái khác phát sinh xung đột lúc, thần điện sẽ tạm thời trước đem trụ sở thu hồi. Phải biết thần điện đối với giáo phái trụ sở lựa chọn có hai cái con đường. Một là từ thần điện sai khiến, liền như Huyền Ảnh giáo dạng này, hoàn toàn do thần điện chỉ định địa phương đến kiến tạo trụ sở. Một cái khác thì là do môn phái, vũ du cửa chính là như vậy, trước phái người đến tiến hành trụ sở lựa chọn, khi tiến vào đến thần vực về sau, rồi mới đem không có môn phái trụ sở thành vị chính mình trụ sở. Đương nhiên nếu như xuất hiện hai cái mới tiến vào giáo phái, đồng thời nhìn bên trong một cái trụ sở, cũng không ai nhường ai lúc, liền cần tiến hành môn phái ở giữa trụ sở tranh đoạt chiến. Thắng một mới có quyền lợi sử dụng Phe thua cũng chỉ có thể là tiếp nhận thần điện mặt khác trụ sở an bài. Kỳ thật bọn hắn chính là muốn lợi dụng thần điện quy định này để đặt thành bọn hắn có thể chiếm cứ trụ sở mục đích. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Huyễn Ảnh theo trong người đi đường sẽ có thần đế cảnh tu thần giả tồn tại. Thế nhưng là coi như như thế, bọn hắn cũng không hề từ bỏ chiếm lĩnh trụ sở dự định, đặc biệt là biết đoàn vô nhai rời đi Huyễn Ảnh sau, bọn hắn hai người đối với bọn hắn kế hoạch tiếp theo cảm thấy có rất lớn nắm chắc. Đó chính là chế tạo sự cố. Thần điện đối với thực lực tương cận hai môn phái ở giữa tranh đấu, áp dụng chỉ là một loại ngắm nhìn thái độ. Trừ phi một phương đi thần điện bảo hộ, nếu không, thần điện là sẽ không xuất thủ. Đồng thời thần điện chỉ đối hai môn phái đẳng cấp chênh lệch quá nhiều tiến hành quản lý, nếu như ngang cấp môn phái, thần điện cũng chỉ có một thái độ, cường giả chiếm, cứ tài nguyên, kẻ yếu trọng tuyển chủ sở. Mà Vô Du cửa hai người này, liền là muốn lợi dụng những này để đạt tới mục đích của bọn hắn. Đối với đây hết thảy, Huyền Ảnh giáo người tự nhiên sẽ không biết, hiện tại ngay tại có người mưu hại lấy bọn hắn. Đoan Vô Nhai đối này càng là không biết chút nào, bởi vì hắn hiện tại đã đi tới cấp 3 thần vực thiên sứ trong tộc. Vẫn là tại truyền sinh trì trong không gian. Đoàn Vô Nhai lần này rất nhanh liền cùng hạ giới Hỗ Nương Lục Nữ lấy được liên hệ. Lúc này, Hỗ Nương Lục Nữ đang cùng mấy tên nữ tử đang tán gẫu, khi Đoàn Vô Nhai thanh âm xuất hiện lúc, tất nàng nhìn nhau cười một tiếng. "Lão công, ngươi đến." "Ừm, chuyện bên này đã sắp xếp cẩn thận. Ta không quá yên tâm các ngươi, trước hết đến xem." "Lão công ngươi xem ở bên người chúng ta chính là ai?" Hỗ Nương trực tiếp hỏi lên Đoàn Vô Nhai. "Hoa Thu Diễm, Đông Phong Tịch, Nam Cung Linh, Chu Mị, Liêu Nhi, Gia Cắt, Dao, Thực Dao." Đoàn Vô Nhai một một đem tên của các nàng hô lên. đang nghe đoạn vô nhai thanh âm lúc, lục nữ cảm thấy con mắt một chút rướnắt lên, có chút nghẹn ngào lại có chút ngạc nhiên trả lời. Công tử? Trưởng lão? Chủ nhân? Khác biệt xưng hô, mặc dù đại biểu lấy không giống thân phận, nhưng là các nàng đối với đoạn không cách nào tâm lại là đồng dạng. "Ôi ơi ơi, các ngươi tại hạ giới vẫn tốt chứ?" "Tốt, chúng ta chính là chủ nhân chúng ta nghĩ ngươi." "Trưởng lão." Các nàng có ít người nói ra, có chút không có nói lối ra, nhưng là tâm ý của các nàng, đoạn vô nhai liền xem như ngăn cách lấy thế giới, cũng có thể cảm thụ được. Bởi vậy có một loại nói không nên lời tình cảm ở trong lòng lưu động. Các ngươi bị liên lụy, còn lúc trước lời ta nói, ta hiện tại cho không được các ngươi bất kỳ cam đoan, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể an tâm tu luyện, nếu như ta sự tình thật có thể giải quyết lời nói, đến lúc đó chúng ta bàn lại, được không? Lục nữ tất cả đều nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai lời nói không để các nàng cảm thấy thất vọng, cảm thấy lại là thỏa mãn, các nàng cùng hô nương Lục nữ không giống, đối với Đoàn Vô Nhai tính cách, không thể nói không hiểu rõ, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng có một chút, các nàng hay là biết đến. Chị cần là Đoàn Vô Nhai lời nói ra, kia cũng là trải qua cân nhắc, hắn sẽ không dễ dàng cho ngươi hứa hẹn, nhưng khi hắn làm ra hứa hẹn lúc, hắn tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Bây giờ có thể nghe tới Đoàn Vô Nhai nói lời như vậy, lòng của các nàng bên trong đã cảm thấy 10 điểm phàm mãn. Mấy vị muội muội chính là quá dễ nói chuyện, bất quá Lao Công hắn sắc thực cũng có chính hắn làm khó sự tình, các ngươi hẳn phải biết, hắn lời nói ra, là nhất định sẽ đi làm. Hồ Nương cười nói bổ sung, nàng tự nhiên biết Đoàn Vô Nhai làm khó địa phương, cũng biết Đoàn Vô Nhai liền xem như phải tiếp nhận lục nữ, hắn tại các nàng tại tình hình dưới cũng không thể minh lấy đến nói, quản chi biết các nàng sẽ không phản đối, cũng không thể trực tiếp liền nói ra miệng. Cái này là đối với nàng nhỏ một loại tôn trọng. Hỗ Nương làm đoàn vô nhai chính thê chi trưởng, thế là lúc này mới lên tiếng, xem như thay thế đoàn vô nhai làm một cái quyết định. Mấy vị muội muội, hoan nên sự gia nhập của các ngươi. Khi Hỗ Nương nói ra câu nói này lúc, Hoa Thu Diễm, Đông Phong Tịch, Nam Cung Linh, Chu Mị, Liêu Nhị, Gia Các, Dao, Thục Dao, Lục Nữ cùng một thời gian, nước mắt tất cả đều xoát một chút chảy xuống, mặc dù đoàn vô nhai không tại, nhưng là Hỗ Nương lời nói, trọng điếu giống vậy, Đối với Hỗ Nương tại đoàn không cách nào trong lòng địa vị, các nàng đã sớm có hiểu biết, bởi vậy đang nghe Hỗ Nương nói ra Hoan Ninh các nàng ra nhập lúc, các nàng khóc, đây là vui sướng tột thiết, cũng là các nàng, cái này 10000 năm chờ đợi cuối cùng cũng có hồi báo lúc một loại tút thiết. Hoan Ninh bọn muội muội gia nhập. Hoan Ninh. Cái khác mấy vị nữ nhân đối với sự gia nhập của các nàng, đều biểu thị Hoan Ninh, mặc dù ngày thường bên trong mọi người cũng đều có chỗ gặp nhau, nhưng là mỗi khi cho tới cái đề tài này lúc, liền xem như Hỗ Nương, tại đoàn vô nhai không gật đầu lúc, nàng cũng không tốt làm ra hứa hẹn. Mà đạt được ước muốn hoa thu diễm lục nữ. từng cái trong mắt dừng dừng, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười vui vẻ, vừa cùng hô nương lục nữ làm lễ, một bên nhìn về phía không trung, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng lại biết, Đoàn Vô Nhai nhất định đang nhìn lấy các nàng, mà các nàng từng cái đem mình nhất nụ cười xinh đẹp hiện ra. Ai? Nhìn thấy các nàng trên mặt lộ ra ngoài tiêu dung, Đoàn Vô Nhai than nhẹ một tiếng, mặc kệ thế nào nói, lục nữ đối với hắn phần nhân tình này, hắn thật là mười điểm cảm động, nhưng lại hắn thật không thể cho các nàng bất kỳ cam đoan. Mà cùng mình dính liễu quan hệ lời nói, thật liền lấy tình hình bây giờ tới nói, là họa không phải phúc. Các ngươi an tâm tại hạ giới tu luyện, nếu có chuyện gì, có thể cùng hô nương các nàng nhiều hơn thương lượng một chút, để các nàng đem một vài cần thiết phải chú ý tu luyện vấn đề dạy các ngươi một chút. Lão công yên tâm đi, chúng ta sẽ đem chúng ta tu luyện tâm đắc, cùng mấy vị muội muội cộng đồng nghiên cứu. Ngược lại là ngươi ở bên kia, hiện tại được không? Ừm, cũng không tệ lắm. Bất quá có thể sẽ có một chút phiền toái sự tình, bất quá cũng chỉ là một chút nhạy nhót thăng hệ, không đáng để lo. Lão công, ngươi muốn bao nhiêu chú ý mình? Chúng ta sự tình ngươi cứ yên tâm đi, không có cái gì vấn đề. Lão công Chúng ta không ở bên người ngươi, ngươi muốn bao nhiêu chú ý an toàn? Bảo trọng lão công. Đối với hồ nương cùng nữ quan tâm, Đoan Vô Nhai cười khẽ hai tiếng, rồi mới nói một chút thể mình lời nói, cái này mới thu hồi thần nhiệm. Bởi vì hồ nương lục nữ độ kiếp ngay tại cái này mấy ngày, cho nên Đoan Vô Nhai quyết định khoảng thời gian này liền lưu tại thiên sứ trung tộc, kia bên trong cũng không có ý định đi. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Vì ý biến hóa thành một cái lần trước tại thiên sứ tộc nhìn thấy thật thiên sứ hình tượng, đoàn vô nhai liền tại chuyển sinh trì bên trong chưa hề đi ra, vốn cho rằng cũng liền mấy ngày sẽ không có người đến nơi này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không thể toại nguyện. Tại đoàn vô nhai biến hóa cũng không lâu lắm, liền nghe tới từ không gian lối vào chỗ, truyền đến một trận cuồng phong, cùng một thời gian, một bóng người xuất hiện tại cái này cùng hạ giới giao thông trong không gian. Đây là? Nhìn trước mắt xuất hiện thiên sứ tộc, đoàn vô nhai tò mò nhìn mấy lần. Cái này thiên sứ tộc, cùng đoàn vô nhai chỗ thấy qua thiên sứ tộc đồng dạng. nhưng cũng không hoàn toàn tương tự, rõ ràng nhất khác nhau chính là hắn sau lưng hai cánh, kia là hoàn toàn từ màu đen tạo thành cánh. Đoạ thiên sứ. Đoàn vô nhai trong lòng không khỏi hiện ra một cái tử, một cái cùng thiên sứ tộc đồng dạng, lại trời sinh đối địch chủng tộc. Mà tại đoàn vô nhai trước mắt xuất hiện thiên sứ, cũng xác thực như đoàn vô nhai chỗ suy đoán đồng dạng, là thiên sứ tộc thiên địch, đoạ thiên sứ nhất tộc. Hai cái chủng tộc ở giữa người, gặp mặt về sau cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp liền sẽ động thủ, hiện tại cũng giống vậy, tại phát hiện tại bên trong không gian này có một tên thật thiên sứ tộc nhất lúc, đoạ thiên sứ không có hỏi nhiều cái gì. trực tiếp hướng về đoàn vô nhai liền công kích qua. Cùng các loại, chúng ta có thể hào hào tâm sự. Hừ, cùng các ngươi những loại dối trá sinh linh là không có cái gì như nói. Đoạ Thiên Sứ hừ lạnh một tiếng, đối với đoàn vô nhai tiến công càng nhanh hơn rất nhiều. Không có cách, đoàn vô nhai cũng chỉ đánh lên chiến, mà lại vì không bại lộ thân phận của mình, đoàn vô nhai chỉ có thể sử dụng thiên sứ nhất tộc triêu thức. Chỉ là tại trong đầu hắn chỗ ký ức chỉ có ô nhở triêu thức, nhưng lại ô nhở tại thiên sứ trong tộc thế, nhưng là lấy phế tài thành danh, dùng triêu thức của hắn, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chèo chống mấy chiêu. Vô đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Học tập tiên phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức tiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Vô đạo tiên phú, đan điền mở ra, minh ngộ. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, diễn hóa. Không có cách, cuối cùng cũng chỉ có thể là vận dụng tiên phú của mình, một bên đem từ đọa thiên sứ sử dụng chiêu thức, một một phân giải, học tập, lý giải về sau cho mình sử dụng, lại đem những này vận dụng đến ô nhở thiên sứ chiêu thức bên trong. Dạng này đồng dạng, đoàn vô nhai chiêu thức trở lên 10 điểm mơ hồ. Cái này cũng khiến Đoạ Thiên Sư ứng phó trở nên 10 điểm khó khăn. Ngươi đây là cái gì chiêu thức, Thiên Sư tộc là không có dạng này chiêu thức. Đoạ Thiên Sư cuối cùng mở miệng, đối với Thiên Sư tộc sử dụng chiêu thức, bọn hắn có thể nói là 10 điểm biết rõ, đồng dạng chiêu thức của bọn hắn, Thiên Sư tộc cũng 10 điểm biết rõ. Đây cũng là hai cái chủng tộc một mực đối địch, nhưng lại vẫn luôn chỉ là ngang tay một nguyên nhân, bởi vậy khi nhìn đến đoàn vô nhai loại này không giống chiêu thức lúc, ngay lập tức liền hỏi lên, mà lại trong khẩu khí chất vấn, tựa hồ có mặt khác một tầng hàm nghĩa ở trong đó. Chỉ cần có thể đánh thắng được ngươi là được. Đoàn Vô Nhai tùy ý hồi đáp: "Xem ra ngươi cái này thật thiên sứ, tại thiên sứ trong tộc cũng chẳng qua là một cái không coi là gì tộc nhân, nếu là dạng này, như vậy ngươi liền có thể an tâm đi chết đi." Đoạ Thiên Sứ nói xong, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh quyền trượng, tại chuôi này quyền trượng phía trên có các loại khác biệt thiên sứ yêu tượng, nhưng có một cái hiện tượng lại là khiến Đoàn Vô Nhai cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên sứ tộc cùng Đoạ Thiên Sứ là hai cái đối địch chủng tộc, đây là bất luận cái gì thần giới người đều biết một việc, mà lại hai cái chủng tộc người, chỉ cần vừa thấy mặt đều sẽ vứt một cái ngươi chết ta sống. Mặc dù mỗi lần đều sẽ lấy thế hòa kết thúc, nhưng bọn hắn hay là mỗi lần gặp gỡ đều sẽ ra tay, tựa hồ bọn hắn tồn tại chính là vì tiêu diệt đối phương đồng dạng. Nhưng là Đoạ Thiên Sư tại cầm ra tay bên trong quyển trượng lúc, phía trên kia lại như cũng là điều khắc lấy hai cái chủng tộc tương hỗ tế tự thiên địa đồ án. Có phải là hết sức kỳ quái quái ta quyển trượng. Đoạ Thiên Sư đối với đoàn vô nhai đang nhìn hắn quyển trượng, cảm thấy không có chút nào giật mình, ngược lại cầm trong tay quyển trượng hướng về đoàn vô nhai trước mặt giơ lên, để hắn có thể càng thêm có thể thấy rõ ràng. Cái này Có phải là kỳ quái hay không phía trên cũng còn có các người thiên sứ tộc người đâu." Đoan vô nhai nhẹ gật đầu, lẳng lặng nhìn Đoạ Thiên sứ, đang chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mà Đoạ Thiên sứ quả nhiên không để hắn thất vọng, đắc ý cười một tiếng về sau, bắt đầu nói về ở trong tay quân trượng. Nguyên lai thiên sứ tộc cùng Đoạ Thiên sứ vốn là một chủng tộc, mà lại tại thời kỳ viết cổ, hai cái này chủng tộc là không có cái gì thật thiên sứ tộc cùng Đoạ Thiên sứ tộc hai cái này khu phần, đối với lẫn nhau có hai cánh, mặc kệ là bạch, cũng mặc kệ là đen, đều là hòa bình sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó thần vực Thiên sứ nhất tộc phong cách hành sự, đắc tội mặt khác một chủ tộc, lúc ấy cái kia chủng tộc 10 điểm tướng thế, bắt đầu đối thiên sứ nhất tộc tiến hành truy sát, tại sống chết trước mắt. Thiên sứ tộc đại thiên sứ giải ý tưởng đột phá, yêu cầu có được lấy cánh màu đen tộc nhân, toàn bộ đi đầu quân đối phương, nếu như đối phương có thể tiếp nhận lời nói, như vậy ít nhất có tộc nhân bảo lưu lại tới, mà lại, còn có thể làm làm nội ứng, đến lúc đó phản tính toán một chút đối phương. Chương 659, ẩn tình, hạ. Đối với đề nghị này, lúc ấy thiên sứ tộc các thiên sứ trưởng đều biểu thị đồng ý. Đồng thời đem những này tộc nhân gọi là đọa thiên sứ. Nó ý nhưng thật ra là muốn làm truy giết chủng tộc của bọn họ xa đọa bùi bẩm chi ý. Thêm nữa ngay lúc đó thiên sứ tộc đã 10 điểm nghèo túng, tự nhiên có tộc nhân phản tộc là một kiện chuyện rất bình thường, chính là mượn nhờ dạng này tâm lý, có hấp dục thiên sứ tộc nhân, tại đầu nhập đối phương lúc, đối phương một chút cũng không có hoài nghi. Tương phản, đối với những này đầu nhập đến đen dược thiên sứ, toàn bộ đều tiến hành trọng dụng, đặc biệt là nghe tới bọn hắn tự xưng là đọa thiên sứ lúc, càng là đối với bọn hắn tín nhiệm có thừa. Lại không uốn, đây chỉ là thiên sứ nhất tộc cầu sinh một kế. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tại thành công lấy đối phương tín nhiệm về sau, Đoạ Thiên Sứ rất là thuận lợi trở thành đệ nhất thiên sứ tộc tiền đạo. Đương nhiên, Diễn Trò liền muốn làm nguyên bộ, Đoạ Thiên Sứ người tại lúc bắt đầu, liền toàn lực truy sát lấy thiên sứ tộc, điều này khiến mọi người thật coi là Đoạ Thiên Sứ là thật phản bội thiên sứ nhất tộc. Nhưng lại ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này là thiên sứ nhất tộc kế hòa bình, vận dụng Đoạ Thiên Sứ truy sát, dùng cái này đến hòa hoãn thiên sứ nhất tộc nguy cơ. Phải biết, thiên sứ nhất tộc giữa lẫn nhau triều thức, đều là hiểu rõ. mà lại bản thân Đoạ Thiên Sứ rời đi thiên sứ nhất tộc lúc, mọi người liền đều đem truy sát sự tình cân nhắc ở bên trong. Bởi vậy nhìn qua, Song Vương đánh nhau tựa hồ cũng là chiêu chiêu lấy nó tính mệnh, kỳ thực cũng chẳng qua là hư hữu nó đồng hồ mặt ngoài công phu thôi. Thiên sứ tộc lợi dụng cái này cho mình một chút có có thể cơ hội trở dốc. Mà Đoạ Thiên Sứ phản bội thiên sứ tộc cũng trở thành cả cái thần vực bên trong đều biết cùng hiểu rõ sự tình. Thế là, thiên sứ nhất tộc dứt khoát mượn cơ hội này, một phân thành hai, hình thành hiện tại thật thiên sứ nhất tộc cùng Đoạ Thiên Sứ nhất tộc, nhưng là trên thực tế, thiên sứ nhất tộc cũng không có phân liệt. trấn chính cao tầng những người quản lý hay là biết nói ra chân tướng. Mà đối với những cái kia phá hôi hoặc là không trọng yếu tộc nhân tới nói, đọa thiên sứ là thật phản bội tộc nhân nhất tộc, bởi vậy hai tộc ở giữa thường thường sẽ phát sinh một chút xung đột, nhưng lại xưa nay chưa từng xảy ra cùng một chỗ trấn chính chết vong. Nhưng thật ra là bởi vì, Ngụy thiên sứ là có thể tại chuyện sinh chỉ bên trong một lần nữa phục sinh, mà lại thiên sứ nhất tộc có một lớn nhất đặc tính, cũng là thiên sứ nhất tộc bên trong bí mật lớn nhất, đó chính là thiên sứ nhất tộc ở giữa là giết không chết đối phương. Mỗi một lần giết chết đối phương lúc sẽ làm chính mình đạt được thực lực nhất định tăng lên, mà bị giết chết người cũng chẳng qua là nạn tiến vào chuyện sinh chỉ bên trong sống lại mà thôi. Thiên sứ nhất tộc vì nhiều cái những này trận tướng, mới lại không ngừng đứt ở dưới giới cùng thần giới, đến khuếch đại cùng tiên dương chuyện sinh chỉ công hiệu. Đối với đây hết thảy, Đoàn Vô Nhai tự nhiên không hiểu rõ, mà không hiểu rõ những này người, tại thiên sứ nhất tộc bên trong, đều là thuộc về có thể bị giết chết người, vì thế đọa thiên sứ mới có thể cầm ra bên trong quần trượng, chuẩn bị đánh giết. Hiện tại biết đi, minh bạch, nguyên lai like là dạng này. Như vậy ngươi vẫn là phải đánh giết ta. Không sai. Để ngươi minh bạch, là vì ngươi lần sau không muốn lại làm hồ đồ như vậy sự tình. Bất quá, làm nói cho ngươi đại giới, đó chính là ngươi phải đi truyền sinh chỉ kia bên trong đi tới một lần. Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn nghĩ không ra thiên sứ nhất tộc nguyên lai còn có dạng này bí mật, bất quá hắn cũng không phải thiên sứ tộc, tự nhiên là sẽ không để ý tới, gật đầu cũng chẳng qua là vì để cho đối phương bưng lòng cảnh rất thôi. Quả nhiên, khi nhìn đến Đoan Vô Nhai gật đầu lúc, đạo thiên sứ khí thế trên người yếu mấy phần, chuẩn bị dùng cũng đánh giết Đoan Vô Nhai quyền trượng cũng giao đến tay trái. chỉ là dùng tay phải hướng về đoàn vô nhai thiên linh vô xuống đi, đại ý là sẽ mất đi sinh mệnh. Đối mặt đánh tới bàn tay, đoàn vô nhai thẳng đến nhanh bị đánh trúng lúc, mới chậm rãi nói một câu: "Ây." Đoạ Thiên Sư không khỏi sửng sợ, ngay tại hắn ngây người ở giữa, đoàn vô nhai biến mất tại trước mắt của hắn, đồng thời một luồng tình phong tại trên đỉnh đầu của hắn truyền đến. "Không tốt." Đoạ Thiên Sư thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là còn không có chờ hắn kịp phản ứng, đoàn vô nhai bàn tay đã đập vào hắn thiên linh bên trên, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh nát Đoạ Thiên Sư đầu lâu, lâu, đồng thời cũng phá hư trái tim của hắn. Ngươi? Không phải. Đoạ Thiên Sứ không có nói hết lời ngã gục liền. Ta tự nhiên không phải. Đoan Vô Nhai thay hắn đem lời tiếp xuống dưới, rồi mới vung tay lên, một đạo hỏa quang trực tiếp đem hắn đốt thành tro bụi. Cái này Hỏa Chi Thiên Phú dùng chính là càng ngày càng thuần thục. Đoan Vô Nhai tự nói lấy, mà ở trong tay của hắn lúc này lại là nhiều một thanh vừa rồi Đoạ Thiên Sứ quân trượng. Thực phẩm cao cấp thần khí, mà lại là có thể tăng thêm chỗ thi triển pháp thuật công kích. Không sai, chỉ là những này đồ án thực tế không tốt. Đoan Vô Nhai đối với quyền trượng bên trên đồ án rất là không thích. Vậy vậy trực tiếp vận dụng lên viêm hỏa thiên phú, liền muốn đem cái quần trượng này hòa tan trùng luyến lúc, đột nhiên phát hiện, ngay tại hắn viêm hỏa vừa mới tiếp xúc đến quần trượng lúc, phía trên đồ án lại là từng cái súng lại. Mỗi một cái đồ án bắt đầu không ngừng mà tại quần trượng bên trên di động lấy, tựa hồ có một loại quy luật ở trong đó, mà lại phía trên chô khắp điêu tượng trong miệng, tựa hồ còn tại nhớ cái gì.